chương chín trăm ba mươi hai cho các vị gia hầu hạ tốt chương chín trăm ba mươi hai cho các vị gia hầu hạ tốt ngươi ngươi là thần binh tiểu đội trưởng nhìn xem người tuổi trẻ trước mắt đã tới không kịp kinh ngạc hắn làm sao có thể nghĩ đến đem toàn bộ k i ể u lũ quay đến l o n g trời lở đất n h u n g tất cả chư thiên thần binh nhóm hận thấu xương g i a hỏa đúng là người hai mươi tuổi ra mặt tiểu tử lâm giật nhẹ tay vỗ nhẹ vào thần binh tiểu đội trưởng trên m ọ bay trên mặt bùa cận chi ý cực kỳ giống vừa rồi thần binh tiểu đội trưởng đắc ý dáng vẻ chỉ tiếc hắn hiện tại đã nhanh sợ tẻ ra quần chỉ thấy tản ra cự m ã n giống như Tại quanh thân đi quanh k h p không biết là bị người trước mắt là cường đúng ạ i giờ cho chấn tức nhếp, vẫn là bị thần hà tụng tán phát khí tức ảnh hưởng, h vẫn tụng tán p là bị t à y thần tiểu t binh n đội r ư ở đúng đúng, toàn thân sợ run. K, không là sợ K, vị gia này tiểu nhân trùng hợp ở đây chấp hành nhiệm vụ dưới cơ duyên xảo hợp đụng phải đại gia đây là tiểu nhân vinh hạnh có thể tiểu nhân không biết rõ vậy mà quái dày đại gia thanh tịnh không biết rõ đại gia có thể hay không tha ta một mạng đối nắm giữ thần h à tụng người treo thưởng đã đến năm trăm mai nguyên lực đan kinh khủng giá trị chỉ cần có thể cung cấp manh mối cho chư thiên thần minh nhóm trợ giúp chư thiên thần minh nhóm bắt lấy mục tiêu liền có thể thu hoạch được cực kỳ phong phú khai thưởng lúc đầu đâu vị này thần minh tiểu đội trưởng còn nghĩ chính mình nếu có thể đụng tới thần hạ tụng người sở hữu liền tốt như thế liền có thể một bước lên trời thu hoạch đại lượng tài nguyên trở thành thần giới trọng yếu một viên nhưng khi hắn chân chính cùng thần hạ tụng người sở hữu mặt đối mặt thời điểm hắn làm thế nào cũng không vui tha cho ngươi một cái mạng cũng không phải cái gì không thể chuyện bất quá có một vấn đề chúng ta phải nói r ó rõ ràng ngươi nói ngươi cùng ta không oán không cửu ta không cho là như vậy vừa dứt tiếng, lâm giật sử dụng trọng lực điều khiển kỹ năng đem trình tiêu cùng s ở tắc bọn người lôi trở lại bên cạnh mình đồng thời dùng sáng sinh pháp tắc cùng bất hủ pháp tắc trị liệu lên thương thế của bọn hắn bình thường nắm giữ cái này hai hạng pháp tắc cường giả mong muốn chữa trị thần lực tạo thành tổn thương vậy cơ hội là rất không có khả năng chuyện nhưng đối đồng dạng nắm giữ thần lực lại s o thần binh nhóm càng cường đại hơn lâm giật tới nói bất quá c h ư ớ c mắt sự tỉnh tiểu t ử ngươi thế nào hồi hồi đều để ngươi làm chúa cứu thế à ai đợi ta là rốt cuộc không thể trông thấy ngươi đụng phải phiền p h i để cho ta hỗ trợ g á n vẻ khôi phục thương thế trình tiêu đi lên phía trước người ha hạ cho lâm giật ngược một quyền một quyền này đâu đối lâm giật không có tạo thành bất cứ thương t ổ gì lại là cho thần b ì n h tiểu đội nhóm một cái lôi đỉnh bạo kích một cái trong mắt bọn hắn thực lực thường thường phạm nhân cũng dám đôi nắm giữ thần hà t ụ đại lao đến bên trên một quyền một quyền này đánh không phải lâm giật a đánh chính là bọn hắn đỉnh độ a ừ n nắm đấm nặng không ít xem ra thực lực mạnh rất nhiều lâm giật chững chạc đàng hoàng treo g ẹ o nhường lang tinh đám người ha ha phá lên cười cái kia ngươi xem một chút ngươi cùng ta có thù sao lâm g ậ t nói xong đưa ánh mắt về phía thần binh tiểu đội trưởng sinh không thể luyến đến tột u cùng là cảm giác gì thần binh tiểu đội trưởng tự nhiên cảm nhận được ai có thể nghĩ tới dạng này một chi thực lực thường thường không có gì lạ tiểu đội sau lưng lại có dạng này một vị đại lão ngươi cũng đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội ta không xuất thủ chỉ cần ngươi có thể đem các bằng hữu của ta đều đánh bại lời nói các ngươi liền có thể sống trở về cái này đối ta các bằng hữu tới nói là hiếm có thực chiến cơ hội thế nào các ngươi chỉ giáo một phen nghe nói như vậy thần binh tiểu đội trưởng trong ánh mắt đ ố n g nhiên có quang cái này không là nhân tình loi lời sao cùng đại lão bằng hữu lập bản nên nhuần một chút lấy điểm nên sợ sợ nên bị đánh bị đánh đem đại l a o bằng lưu hống vui vẻ chính mình chẳng phải có thể hoàn hoàn c h ì n h c h ì n h trở về mặt n u i đi việc nhỏ đem mạng mất vậy thì tính công ra nghĩ đến cái này thần binh tiểu đội trưởng lập tức dẫn theo chính mình thần binh thủ hạn g đối lâm giật thiên ân vạn tạ lên đa tạ đại lão đa tạ đại lão tới tới tới các minh đệ thật tốt phân phối phân phối cùng đại lao mấy cái các bằng lưu luận b à n một chút n ế u kỹ xuất ra toàn bộ thực lực ta thần binh tiểu đội trưởng tại lúc nói lời này đối với mình các minh đệ điên cùng nháy mắt ra hiệu ý tứ đâu đã hết sức rõ ràng lâm giật bên này đâu chỉ là cười cười không nói gì hỏi thăm trình tiêu có muốn hay không cái thứ nhất bên trên trình tiêu đâu cũng không k h á c h k h í đối với lâm giật cho cái này lịch luyện cơ hội tất nhiên là sẽ không lãng phí lập tức xung phong nhận việc lên tiền đến rất nhanh sau phương luận bàn bắt đầu t h â n b i n h biết được đây là khảo nghiệm thế thái nhân tình cơ hội bởi vậy đối trình tiêu kia là khắp nơi lưu thủ thể nội thái sơ cùng t â n lực sửng sốt u không dám vận dụng mảy may liền sợ chỗ nào dùng sức không đúng cho trình tiêu đánh thành trọng tương treo đến lâm giật đại lao không cao hứng nhưng trình tiêu đâu liền không giống nhau tốt như vậy bao cắt thịt đi đâu tìm đi tại lúc t h thí hắn là một chút thể diện không có lưu lại đối thần binh chuyển bật lên kia là trực tiếp vào chỗ chết đánh có kỹ năng gì liền thả kỹ năng gì có lâm dật tại không lo lắng chút nào nguyên lực tiêu h a o thần binh càng là không dám đánh đoạn trình tiêu thi pháp cho dù song phương có thực lực trích lệnh nhưng chỉ là một mặt né tránh thủ thương cũng là không thể tránh khỏi sự tình cũng may bị đánh toàn thân trên giới không có một khối tốt thời điểm lâm dật kịp thời ngăn trở t r ì n h tiêu dùng điểm đến là rừng người ta người làm công cũng không dễ dàng lấy cớ hâu ngừng luật bàn cái này một thao tác thành công nhường thần binh nhóm thấy được hy vọng sống sót tại phối hợp lúc t h thí diễn càng thêm rất thật càng thêm ra sức không ra chỉ trong chốc lát liền đến thiên thần minh tiểu đội trưởng à thực lực của ngươi hơi hơi mạnh chút đây là rõ như ban ngày để ngươi đồng thời đối đầu ta cái này hai hảo minh đệ không có vấn đề gì chứ lâm giật đứng tại nam cung lăng cùng tôn đại xuyên sau lưng đưa tay khoác lên bả vai của hai người bên trên ta cái này hai minh đệ đâu ngươi cũng không cần lưu thủ lực chiến đấu của bọn hắn không kém thế nhưng là đã từng may mắn từng đánh chết thần minh mới thu hoạch thần lực cùng thái sơ ngươi có thể chớ khinh thường nhìn xem lâm giật kia vẻ mặt nghiêm túc thân binh tiểu đội trưởng lập tức khẳng định nhẹ gật đầu yên tâm đi đại lão ta nhất định sẽ không lưu thủ thân binh tiểu đội trưởng nhìn thấy bọn thủ hạ của mình chỉ là chịu đống n h i n đánh liền đều thành công sống sót lập tức tự cho là đúng nhẹ gật đầu hắn cảm thấy lâm giật cùng chính mình nói lời này chính là vì để cho mình càng thêm rất thật đi cùng lâm giật hai vị huynh đệ chiến đấu cuối cùng nhường hai vị huynh đệ nhìn không ra chính mình thả nước ngay vậy lâm giật cười cười sau đó vỗ nam cung lăng cùng tôn đại xuyên bả vai nói rằng học tỷ đại xuyên ta đừng nương tay làm t h i hắn đối với các ngươi có chỗ tốt nghỉ ngơi một hồi lâu trạng thái cũng sớm đã khôi phục đình phong lâm giật cho sáng tạo ra cơ hội tốt như vậy hai người tất nhiên là không thể lãng phí lập tức ma quyền s á t trực lên nhìn thấy nam cung lăng cùng tôn đại xuyên bộ dáng này suy nghĩ lại một chút lâm giật lời mới vừa nói thần binh tiểu đội trưởng lúc ấy liền mê mang hắn sẽ không thật dự định giết chết chính mình à. không đợi hắn có phản ứng nam cung lăng cùng tôn đại xuyên liền đã phóng xuất ra trong cơ thể mình thái sơ cùng thần lực đem riêng phần mình bản lĩnh giữ nhà đều đem ra hướng phía thần binh tiểu đội trưởng chào hỏi mà đi nam cung lăng cùng tôn đại xuyên cùng trình tiêu bọn người không gi bọn hắn thế nhưng là có được thần lực tuyển thủ chương chín trăm ba mươi ba chưa thấy qua chơi như vậy lại chương chín trăm ba mươi ba chưa thấy qua chơi như vậy lại cái này cũng liền mang ý nghĩa hai người dùng thần lực phát động công kích lời nói là có thể phá vỡ thần binh tiểu đội phòng ngự sự thật cũng như hắn sở liệu động thủ sau khi bắt đầu tôn đại xuyên cùng nam cung lăng liền lập tức đổi một bộ mặt khác kia nghiêm túc dáng vẻ nhìn thần binh tiểu đội trưởng trong lòng thật lạnh thật lạnh sau đó chính là gió táp mưa rào giống như công kích thần binh tiểu đội trưởng dựa vào càng hơn một bậc thực lực vừa đánh vừa lui tật k ả năng bảo trụ chính mình an toàn h ắ n biết rõ nếu là mình không thể đem hai thể lực của con người hao hết trực tiếp bán cái sơ hở cho hai người đem chính mình đánh bại hai người kia tỷ lệ lớn cùng giải quyết lâm giật nói tới cho đến đem chính mình đánh chết mới thôi đang bị động phòng ngự dưới tình huống còn tận khả năng bảo toàn trạng thái của mình đây chính là thần binh tiểu đội trưởng nhất chuyện nên làm một trận chiến này tuyệt đối là thần binh tiểu đội trưởng đời này đánh qua biệt khuất nhất giá tôn đại xuyên cùng nam cung lăng kia đại khai đại hợp công kích đầy sơ hở bằng càng hơn một bậc thực lực hắn hoàn toàn có thể bắt lấy hai người sơ hở khởi xướng hữu hiệu thi công nhưng mỗi lần nhìn thấy lâm giật bên người lơ lửng kia như là h á c xà đồng dạng minh hà chi thúy lúc trong lòng khởi s ư ớ n g tiến công ý niệm liền sẽ hoàn toàn bỏ đi hắn biết rõ cùng nam cung lăng t ô n đ ạ i xuyên so sánh công kích của mình tốc độ là rất nhanh nhưng muốn cùng đỉnh cấp thần khí thần hạ tụng so sánh hắn là thật không có bất kỳ cái gì lòng tin lâm giật ngoài miệng tuy nói nói chính mình không động thủ nhưng ai dám cam đoan đâu cứ như vậy thân binh tiểu đội trưởng không ngừng tiến hành né tránh thỉnh thoảng dùng thần lực của mình ngăn cản hai người xung kích không cần bao lớn một hồi thân binh tiểu đội trưởng liền lâm vào bị động bên trong h ắ n hành động biến càng ngày càng chậm chậm thần lực bị cực lớn tiêu hao giống nhau nam cung lăng cùng tôn đại xuyên tình huống cũng không tốt gì thực lực của hai bên vốn là có lấy t r ê n l ệ không nhỏ coi như đối phương không hoàn t h ủ nam cung lăng cùng tôn đại xuyên muốn đánh c h ú n g đối phương vẫn cần tốn hao không ít thể lực mắt nhìn thấy lâm g i ậ t đại lão hai vị bằng hưu rốt cục muốn yên tĩnh thần binh tiểu đội trưởng lộ ra vui vẻ như chút được đánh mặt cho tuy nói trong cơ thể mình thần lực cùng thái sơ đều tiêu hao không sai biệt lắm nhưng đồng d ạ n g nam cung lăng cùng tôn đại xuyên tình huống cũng không tốt đi nơi nào hai người thở hồng hộp thật lâu không cách nào bình phục hô hấp của mình bộ d á n g chật vật nhìn thần binh tiểu đội trưởng trong lòng không khỏi có chút xem thường tại không hoàn thủ dưới tình huống còn có thể đem chính mình thuận lợi giải quyết là thật là có chút quá yếu chiến đấu kế tiếp như còn muốn tiến hành lời nói vậy thì chỉ còn quyền cước cùng kỹ năng so đấu song phương so sánh mới hiện nhiên là thần binh tiểu đội trưởng tình huống bên này muốn tốt một chút coi như so đấu quyền cước cùng kỹ năng hắn thần binh tiểu đội trưởng cũng có thể chiêu ế m t i ế p bại một phen cũng coi là cho lâm giật đại lao hai vị bằng hữu một cái không sai thể nghiệm nghĩ đến chính mình cuối cùng có thể bình yên rời đi kia là mạnh mẽ nhẹ nhàng t h ra chưa từng nghĩ tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt lâm g i ậ t đúng là tới nam cung lăng cùng tôn đại xuyên bên cạnh vẫn được các ngươi ở giữa t r ê n lệ không nhỏ có thể cho g i a hỏa này thần lực hoàn toàn hao hết cũng coi là giai đoạn tính thắng lợi tiếp xuống chính là công phu quyền cấp cùng kỹ năng so đấu các ngươi cũng đừng bại bởi g i a hỏa này lâm g i ậ t nói xong đem bất hủ chi lực quán thâu tiến vào nam cung lăng cùng tôn đại xuyên thể nội cơ hội là trong nháy mắt hai người kia thở hào hẹn liền hoàn toàn t h ô n g thả xuống dưới hai người kia gần như khô kiệt thể lực cùng nguyên lực lập tức liền được khôi phục rõ ràng cảm giác được điểm này thần binh tiểu đội trưởng trong nháy mắt trợn mắt không phải, lâm dật đại nhân làm cái gì vậy a chúng ta không phải điểm đến là dừng sao bằng hữu ngài thể lực thế nào đống nhiên khôi phục một loại dự cảm không lành tại thần binh tiểu đội trưởng trong lòng nổi lên hắn mơ hồ đoán được chính mình kết cục ta lúc nào từng nói với ngươi điểm đến là dừng lời nói ta nhớ được ta cùng ngươi rằng a để ngươi xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đến cùng bằng hữu của ta giao chiến để ngươi đừng hạ thủ lưu t ì n h ngươi không nghe thế nào ý của ngươi là ta nói không giữ lời lâm dật phát biểu ngữ khí bình hẳn có thể trong tiếng nói kê thái độ thờ ơ lại sâu sâu đau nói thần bình tiểu đội trưởng tự tôn hợp lấy chính mình tại lâm giật trong lòng bất quá là cái có thể tùy ý t r e o đùa ngu xuẩn đối lâm giật mà nói sống chết của mình căn bản không quan trọng lâm giật biểu lộ cùng ngữ khí nói thật rất m u ố n ă n đòn nhưng thần binh tiểu đội trưởng không được chọn chỉ có thể cắn nát răng đem ủy khuất cùng khuất nhục hướng trong bụng ướt vốn cũng không phải là lâm giật đối thủ hắn hiện tại càng không phải là lâm giật địch muốn sống sót cũng chỉ có thể tiếp tục không đúng không chừng nhường lâm giật vui vẻ có thể đổi một đầu mạng nhỏ ước ép từ trên mặt của mình gạt ra một vệ khó coi mịt cười thần binh tiểu đội trưởng mặt mũi tràn đầy hành ọ t nào có đại nhân ngài nhất nôn k i u đình là tiểu nhân ta không có lĩnh hội ý của ngài hiện tại tiểu nhân biết nên làm như thế nào liều quyên cước cùng kỹ năng chính mình vẫn có chiến thắng khả năng lần này t h â n binh tiểu đội trưởng lấy ra thực lực của mình chăm chú cùng nam cung lăng cùng tôn đại xuyên mở ra chiến đấu đừng nói có thể trở thành chư thiên thần m i n h một tên xuất sắc chó săn t h â n binh tiểu đội trưởng là có ưu thế của mình h á n kinh nghiệm tác chiến rất là phong phú cho dù đối mặt nam cung lăng cùng tôn đại xuyên đồng thời công kích hắn vẫn như cũ có thể bằng vào linh hoạt tổ vị đem mấu chốt nhất tổn thương cho tránh đi đến mức những cái kia thực sự trốn không thoát công kích hắn thì sẽ lấy chính mình nguyên lực hình thành vòng bảo hộ cho c h ế t tiêu trong lúc nhất thời hắn lại mơ hồ có áp chế nam cung lăng hai người xu thế theo thời gian trôi qua nam cung lăng cùng tôn đại xuyên hai người bắt đầu dần dần đã rơi vào hạ phòng thần binh tiểu đội trưởng cũng dần dần tìm tới chính mình tiến công tiết đấu đem tôn đại xuyên bị đả thương ngay tại nam cung lăng bị lung lay một chiêu tôn đại xuyên không có thong thả lại sức thời điểm thần binh tiểu đội trưởng phát động xuất kỳ bất ý công kích tại tôn đại xuyên hoàn toàn không có kịp phản ứng dưới tình huống cũng đã đem vũ khí dơ lên tôn đại xuyên đỉnh đầu biết được lâm giật có trị liệu cùng khôi phục thủ đoạn thần binh tiểu đội trưởng ra tay đây chính là tương đối hung h á c kia hội tụ đại lượng nguyên lực một đạo trạm kích không nói sẽ trực tiếp muốn tôn đại xuyên mệnh đem tôn đại xuyên đánh tới hoàn toàn mất đi năng lực hành động cũng là không phải việc khó gì đả thương lâm giật có thể cứu rút đánh không chết là được ngay tại tôn đại xuyên sắp bị đánh trúng trong nháy mắt đó một đạo tối đen nhìn qua có một chút buồn nôn vòng bảo hộ ngăn khuất tôn đại xuyên trước mặt đem thần binh tiểu đội trưởng kia đủ để quyết định thắng cục công kích cho cả lại tại tôn đại xuyên cùng nam cùng lăng trước mặt thần binh tiểu đội trưởng thực lực xác thực nói lên được cưng hãn nhưng tại thần hà tụ trước mặt li đối tôn đại xuyên tới nói không thể thừa nhận lực lượng đánh vào thần hà tụng vòng bảo hộ bên trên lúc lại như là đá chìm đáy biển đồng dạng đúng là không có nhắc lên bất kỳ vận sóng màu đen minh hà chi thủy thậm chí chỉ xuất hiện ba lượng vòng vận sóng liền hoàn toàn yên t ĩ n h trở lại không phải cái này thân binh tiểu đội trưởng tâm tính hoàn toàn sập mới đầu là không cho hạ tử thủ chính mình bị đánh nửa ngày không nói còn phải bị tiếp lấy truy hiện tại tốt ngươi lâm giật nói có thể hạ tử thủ kết quả ngươi lại sử dụng tần khí đem đủ để quyết thắng công kích cho cả lại gặp qua chơi lại chưa thấy qua ngươi chơi như vậy lại a chương chín trăm ba mươi bốn thu hoạch trở về nhà t r ư ơ n g chín trăm ba mươi b ố thu hoạch trở về nhà trong lòng quất đ ủ bất đắc dĩ cùng b i phẫn đ ề u hóa thành một đạo ánh mắt p h ứ c tạp nhìn về phía lâm dần ánh mắt kia phảng phất tạp nói đại ca ta van cầu ngươi van cầu ngươi đừng làm ta ta bất quá là một cái cho chư thiên thần minh nhóm làm công t i ể u mã tử ngày bình thường đâu sắp thực n g h ị đến lập công thăng trước việc này nhưng so với lập công thăng trước hiển nhiên là mạng nhỏ việc này quan trọng hơn ta đều buông xuống t ư thái cùng hai cái thực lực hơi so thủ hạ ta mạnh thái đều đùa dỡn thời gian lâu như vậy còn để cho người ta xem như di động đống cắt đan phương bị đánh thời gian lâu như vậy nên làm đều làm vì cái gì chỉ là một đầu xin lỗi lâm g i ậ t đâu không biết là hứng thú vẫn cảm thấy tự mình làm có chút quá mức tại từ đối diện trong ánh mắt đọc lên tin tức về sau liền chủ động hồi phục câu nói đừng nhìn ta như vậy khiến cho thật giống như ta ước hiếp ngươi dường như thứ nhất ta là không phải đã nói không cần lưu thủ thứ hai ta có phải là không có tự mình độc thủ tình báo của các ngươi kho hẳn là từng nói với ngươi cái này thần hà tụng à là có ý thức tự chủ thần hà tụng à là có ý thần hà mệnh lệnh thời điểm nó có tự chủ hành động năng lực t h ầ n b i n h tiểu đội trưởng nghe xong lâm giật giải thích trực tiếp p h á phòng tốt người tên tiểu tử n g ư ơ i ngươi đây đem l á o tử làm khỉ buồng n ị c h đúng không đừng cho là ta không biết rõ chỉ cần n g ư ơ i m u ố n thần h à tụng cũng sẽ không ảnh hưởng ta làm bất cứ chuyện gì có thể ngươi không có làm như vậy n g ư ơ i cái tên này là thật không đem ta làm người nhìn có vấn đề trong lòng mình có đáp án liền tốt không cần vì người khác mang theo hư giả trả lời mà đi xoắn suýt quá nhiều t h ầ n b i n h tiểu đội trưởng hiển nhiên chính là tức đi lên đã mất đi lý trí nhất định phải đối với lâm giật hỏi ra vấn đề này thật tình không biết như thế cách làm bất quá là tự dứt lấy l ụ làm lâm giật thật nói ra lời trong lòng thời điểm hắn lại không vui ách ngươi nếu không phải muốn ta nói thật cũng chưa chắc không thể lâm giật mặt mũi tràn đầy nghiêm túc vậy ta liền trực tiếp nói cho ngươi ưu khiếp ngươi đùa nghịch ngươi ngươi lại có thể thế nào ngươi còn có thể cắn ta à lúc này tốt lâm giật trực tiếp không diễn đem lời trong lòng nói ra không hề nghi ngờ đ ố i thần binh tiểu đội trưởng tới nói kia là đóng luân ra vô tận trở mặc lại bạo kích n a g cung lăng hai người xác thực rất k i n h thường làm chuyện ý thế hiếp người bất đắc dĩ bọn hắn lại đánh không lại cái này thần binh tiểu đội trưởng ai đại xuyên chúng ta tiếp tục a cứ như vậy chiến đấu tiếp tục tại tôn đại xuyên cùng nam cung lăng hai người gặp phải thời điểm nguy hiểm thần hà tụng sẽ chủ động ra tay đem thần binh tiểu đội trưởng công kích ngăn cản đến mà khi hai người thể lực cùng nguyên lực hao hết thời điểm lâm giật lại sẽ đem hai người trạng thái cho bộ trở về lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại hai người trạng thái một mực ở vào đ i n h phong thần binh tiểu đội trưởng vốn là không có gì ưu thế tuyệt đối lúc này bị lâm giật thủ đoạn cho hoàn toàn t á c h ra trở về như thế qua lại lôi kéo thần binh tiểu đội trưởng bị buộc lên tiệt lộ mắt nhìn thấy lâm giật là thật không có ý định cho mình cơ hội x u ố n g còn thần binh tiểu đội trưởng rốt cục lấy hết d ũ khí đối với lâm giật liền lớn mắng lên đồng thời đem lực lượng cuối cùng tụ tập tại vũ khí của mình bên trên hướng phía lâm giật đầu mạnh mẽ chặt xuống dưới chỉ tiếp tại tuyệt đối lực lượng trước mặt chỉ có phẫn nộ là không đủ thần hà tụ biến thành một bàn tay cực kỳ lớn chỉ là vươn hai cái ngón tay liền đem đánh về phía lâm giật công kích nhẹ nhõm tiếp được mặc cho thần binh tiểu đội trưởng thế nào phát lực đều không thể dung chuyển mảy may ngươi nhìn lại đội không phải hai chúng ta thực lực c h ê n lệch quá lớn ngươi muốn thương tồn tới ta trước khi chết cắn ta một cái cơ hội không có bất kỳ cái gì khả năng bằng thực lực của ngươi không đủ để làm bị thương ta mảy may tại không cách nào động đậy lúc tôn đại xuyên cùng nam cung lăng d i ế t ra đem sát chiêu đưa tới thần bình tiểu đội trưởng phía sau đem nó hoàn toàn đánh giết đến mức bình thường thần bình cũng khó thoát bị đánh giết kết cục lâm giật thân phận bị nhận ra hắn không thể nào để cho biết được thân phận của mình thần bình cứ như vậy rời đi thú hổ tự tay đánh chết thần bình đối trình tiêu bọn người tới nói cũng là cơ hội khó được lúc trước nam cung lăng cùng tôn đại xuyên chính là thông qua phương thức như vậy lĩnh mộ thần lực cùng thái sơ ước chừng một giờ công phu tất cả phiền thoái liền đều đã giải quyết lâm giật phát động vị diện bằng chứng năng lực đem một đoàn người mang về lam tinh h u cảm thụ được tươi mát mà quen thuộc không khí lâm giật toàn thân trên dưới tất cả tế bào đều tại đây k h ắ p được đến b u n g l ỏ n g hồi lâu chưa về lam tinh lâm giật vẫn là rất hoài niệm với hô hấp mấy hơi thở nơi xa một đám khí tức tại chiến thần cấp khác lam tinh cừng giả liền thôi động chính mình phi hành kỹ năng nhanh chóng hướng lâm giật vị trí tới gần không bao lâu dòng i ã hai mươi tên khuôn mặt mới tuổi trẻ chiến thần liền xuất hiện tại lâm g ậ t trước mắt nam cung đại nhân tôn đại nhân các ngày trở về có phải hay không gặp phải phiền phái gì do xét linh tinh phát hiện bên cạnh của các ngươi nhiều một vị không cách nào bị phân tích cao thủ có phải hay không vị diện khác ngươi đừng nói lam tinh một đời mới c á c cờ ư n giả g tố chất vẫn là có thể l i ê n cái này hưởng ứng tốc độ so lúc trước lam tinh không biết rõ mạnh nhiều ít nhất làm cho lâm giật cảm thấy vui mừng là cái này dẫn đầu tiểu đội trưởng là một tên g i a trắng không phải đại hạ chiến thần có thể đối nam cung lăng cùng tôn đại xuyên biểu hiện như thế tôn k í n h lâm giật rất là vui mừng dù là chính mình rời đi một đoạn thời gian lam tinh đoàn kết vẫn tồn tại như cũ cái này vị này là lâm giật truyền thuyết trải rộng lam tinh mỗi một cái góc đến mức lâm giật hình dạng thế nào tức thì bị mỗi một cái lam tinh trước n h ậ p giả không đúng thậm chí người bình thường ghi tạt trong lòng không có người sẽ quên hắn đối lam tinh làm công hiến cũng sẽ không có người quên không có lâm giật liền không có bây giờ lam tinh làm nhóm này người mới thấy rõ lâm giật hình dạng về sau lập tức n gây dại ngài lại là lâm giật đại nhân đừng nói trở lại lam tinh về sau thật sự là rất cảm thấy thân thiết trên đường đi những người mới kích động không thôi tăng cao tâm tình hoàn toàn kìm nén không được muốn thấy mình trong suy nghĩ thần tượng vài lần nhưng lại sợ chính mình quá mức thất lễ cũng là lâm giật nhìn rõ mọi việc tại phát giác những người mới có cấp về sau dẫn đầu phá vỡ trầm mặc không nói còn cho kẻ may mắn tặng cho điểm kỹ năng thế nào huynh đệ lần này trở về liền nhiều đợi một thời gian ngắn a trở lại làm tinh chuyện thứ nhất tự nhiên là đi xem một chút ba mẹ của mình dọc theo con đường này tôn h đại xuyên cùng nam cung lăng tự nhiên là phải bồi cùng từ lúc lâm giật rời đi làm tinh về sau hai người liền không ít tận con cái nghĩa vụ cách đoạn thời gian liền sẽ bồi lâm quốc đ ố n g cặp vợ chồng trò chuyện đi ra ngoài du lịch gì gì đó thúc thúc a di khẳng định thật cao hứng ngươi có thể bồi, bồi bọn hắn tôn đại xuyên vừa cười vừa nói đã lâu xem chừng nhanh thời gian một năm tôn đại xuyên trên mặt liền không có xuất hiện qua n đủ cười từ lúc phùng tam lại đi về sau tôn đại xuyên cho áp lực của mình rất lớn hắn không có một ngày dám vung lòng chính mình tu luyện từ như thế ngắn ngủi thời gian liền có thể từ bắt chuyển chức nghiệp giả tới chiến thần cũng đủ để nhìn ra phải biết bất luận là tôn đại xuyên vẫn là nam c u n g lăng đều là được thần lực người bình thường thiên phú của bọn hắn khẳng định không có cách nào cùng lâm giật so sánh có thể lấy tốc độ như vậy tấn cấp chiến thần đã là cơ h ộ chuyện không thể nào lâm giật nhìn về phía nhà phương hướng chẹp chẹp miệng lưu lại nhiều một chút thời gian s a u hắn cũng nghĩ chỉ sợ là hiện giai đoạn tam giới lục đạo sẽ không cho hắn nhiều thời giờ như vậy chương 935, đột nhiên cả làm t r ư ờ n g 935, đột nhiên cả lâm hôm nay có rượu hôm nay say chuyện tốt gần liền không có lý do gì đi nghĩ nhiều như vậy không chuyện vui cùng cha mẹ của mình đã lâu không gặp cũng không biện pháp thông qua trò chuyện linh tinh liên hệ nghĩ đến lâm b u ố c đ ố n g hai vợ chồng chỉ là ngoài miệng không nói nội tâm à đã sớm muốn lâm giật nghĩ trắng đêm khó ngủ một mặt là vì để cho cha mẹ mình thiếu chút lo lắng một phương diện khác đây là thân làm con nữ n ê n có hiếu tâm đi về trước đi lâm giật trở lại làm t i n tin tức cấp tốc truyền d i n ra tiếp vào tin tức thứ nhất giây lát hứa thịnh lập tức để tay xuống đầu công tác lôi kéo vạn trọng sơn cùng một chỗ đi đến lâm quốc đống vợ chồng vị trí đế kinh dê khu lúc trước chiến đấu bên trong bị tác động đến rất nhiều kiến trúc hủy hoại hiện tại chẳng những hoàn thành chữa trị còn tiến hành không ít thăng cấp đặc biệt là lâm giật phụ mẫu chỗ thần tiêu khu gia quyến hệ số an toàn tăng lên trên diện rộng bất luận là phòng ngự công trình cùng công sự hay là trông coi chiến thần nhân số đều chiếm được tăng lên trên diện rộng lâm dật là lam tinh làm nhiều ít cống hiến từng cái quốc gia người đều rõ như ban ngày dù là những n à y các biện pháp an ninh chỉ vì lâm dật phụ mẫu vậy cũng không gì đáng trách giờ phút này thần tiêu khu gia quyến bên trong một đám lui nghỉ ra thuộc nhóm ngay tại trò chuyện với nhau trong sinh hoạt nhàn hạ thoải mái từ lúc lam tinh rời vị trí về sau liền hoàn toàn tiến vào thời kỳ thái bình nhà mình con cái đã là thần tiêu học sinh đó chính là toàn bộ lam tinh công nhận đỉnh tiêm nhân tài từ lúc lâm dật thành danh sau trở thành lam tinh đỉnh tiêm về sau thần tiêu thầy trò địa vị vậy đơn giản chính là một đường tăng mạnh trước lúc này đến tội cùng quốc gia nào cái nào học phủ mới là làm tinh thứ nhất có thụ tranh luận các quốc gia c ấ p cường giả kia là không ai phủ ai đều cho là mình quốc gia học viện mới là tốt nhất nhưng bây giờ cái này tranh luận đổi thành tranh đệ nhị vị trí thứ nhất thần tiêu không thể chê nếu không phải thần tiêu ra cái lâm d ẫ n toàn bộ làm tinh đều đã hủy thần tiêu đệ nhất xếp hạng tất nhiên là không có bất kỳ cái gì tranh luận tính ở tại thần tiêu khu gia quyến trung nhân nhân đối với cái này vô cùng tự hào đụt tới ai đều muốn cùng người ta thổi phồng một phen nhà mình hài tử tại thần tiêu học tập ngày sau tiền đồ vô lượng đương nhiên q u a n t lắc mục tiêu không bao gồm lâm quốc đống vợ chồng cùng phùng tam hữu phụ mẫu từ lúc nhi t ử phùng tam hữu là lam tinh hy sinh sinh mệnh của mình về sau hai người già cảm xúc liền không tốt lắm nếu không phải lâm quốc đống hai vợ chồng dốc lòng làm bạn hai người già cũng không đến nỗi nhanh như vậy từ trong bi thương đi ra phản tới an ủi lâm quốc đống hai vợ chồng nhi t ử không ở bên người thời đại này lam tinh không thiếu tài nguyên xem như anh hùng phụ mẫu lao lâm cùng lao p h ù n g trên cơ bản mỗi ngày đều đang hưởng thụ đ ờ i người thời gian qua được không thoải mái vừa rồi giải tỏa một cái câu cá yêu thích thật yêu nhà trường ngay tại khu gia quyến kiến tạo một cái nhân công hồ Lấy cung cấp lao lâm ấ cấp y cung lao l lao p h n giật h a người cầu c cùng cùng phụ mẫu đang cùng mặt trời không lặn quốc một trường cao đẳng hiệu trưởng cẩn g dở nói hài tử giáo dục trí đạo chiếu cố phùng tam cùng hai người già cô nương trẻ tuổi một tên sinh hoạt loại chức nghiệp giả liền đi đến có chút không đúng lúc đem nói chuyện cắt đ ứ ớ c lao r a phu nhân lâm gia lao r a cận d ở tiên sinh thật không t i ệ n bay g i à y một chút cái này cô nương trẻ tuổi cho hai người già chiếu cố rất tốt ngày thường cách đối nhân xử thế làm cũng tương đối đúng chỗ căn bản là sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm càng đừng đề cập có sai lầm lễ tiết loại sự tình này hôm nay cô nương này mạo mội cắt ngang lần nói chuyện này nghĩ đến là có chuyện quan trọng muốn giảng tiểu lục xảy ra chuyện gì tiểu lục cười một tiếng đối với cận dợ tiên sinh biểu đ ạ xin lỗi cái kia là như vậy đột nhiên có khách nhân đến thăm cợn dợ tiên sinh ngài hội đàm có thể muốn đặt vào sau đó nghe nói như thế cợn dợ nhịn không được nhịu nhũ mày sớm đã nghe nói đại hạ chính là lễ nghi trì bang đạo đ a i khách càng là toàn bộ lam tinh đều nghe tiếng ai có thể nghĩ tới hôm nay lại sẽ có như thế không lễ phép tình huống xuất hiện lục tiểu thư ngài lời nói này quá mức à ta mặc dù không phải đại hạ người có thể làm bái phỏng lầm tiên sinh cùng phùng tiên sinh ta đã đợi nửa năm q u a n cảnh lúc này mới không có nói mấy câu đâu ngươi liền để ta rời đi có phải hay không có chút quá mức liền xem như các ngươi đại hạ quá lớn cũng không thể như vậy à hôm nay ta cần giờ vẫn thật là đem lời đặt xuống ở nơi này bất kể là ai đến ta đều không đi nói b ù a cái gì lâm giật đại nhân trước khi đi cũng đã có nói chúng ta sẽ không có biên giới hẳn là bình đẳng ở c h u n g ngươi làm như vậy ta không cao hứng càng không khả năng thỏa hiệp nghe nói như thế lão phùng cùng lão lâm hai người lúc ấy cũng cảm thấy không tốt làm uy tứ đặc biệt là lão phùng bãi phỏng loại sự tình này còn chen vào đội cái này nói ra nhiều mất mặt ta lúc này liền cho tiểu lục kéo tới cho cần giờ bồi thường cái không phải cần giờ tiên sinh tiểu lục cô nương này à ngày bình thường rất hiểu sự t ì n h cũng không biết hôm nay là không phải uống lỗ thuốc ngươi nhìn nói chuyện không qua đầu góc cận giờ tiên sinh có thể đừng để trong lòng a đến ngươi nói cho ta nghe một chút đi là ai muốn tới b á i phòng chúng ta ta cho hắn về trước biệt mất nghe phùng đại cương chân thành tha thiết lời nói cận giờ trên mặt vẻ không vui lập tức tiêu tán tuổi trẻ tiểu cô nương không hiểu chuyện đường đường trưởng cao đẳng hiệu trưởng tất nhiên là sẽ không xò đo chủ nhân rất hiểu lễ tiết là được có thể bị người nói không hiểu cấp bậc lễ nghĩa tiểu lục liền không vui lúc này ta mị cười một tiếng nói ra người tới người tới là lâm giật đại nhân vừa rồi thần tiêu hiệu trưởng b ạ n trọng sơn đại nhân gọi điện thoại tới cho ta nói là lâm giật đại nhân trở về hắn cũng dự định tới đến một chút náo nhiệt lần này để cho ta đặc biệt thông báo một tiếng tiểu lục lời nói c ẩ n giờ nghe xong một nửa nhưng không có nghe toàn cũng không thấy rõ ràng lâm quốc đống cùng phùng đại cương kia vẻ mặt k i n h hỉ lúc này liền vô ý thức trả lời một câu đại hạ là cái giảng lễ tiết giảng quy củ địa phương mọi thứ đều giảng cứu một cái tới trước tới sau đừng quản cái gì lâm giật không lâm giật liền xem như lâm giận cợt giờ nói nói đẫu nhiên ý thức được chính mình nói lời nói giống như không thích hợp dừng dừng ngươi nói là người tới là lâm giật đại nhân cô nương tiểu lục đắc ý gật đầu cười khẳng định c ẩ n giờ lời giải thích ta ta c ẩ n giờ lúc ấy liền trợn tròn mắt hắn làm sao có thể nghĩ đến tới bãi phòng người lại sẽ là lâm giật đâu không đúng cái này căn bản không gọi bãi phòng người lâm giật chỉ là về cái nhà cùng người nhà đoàn tụ đoàn tụ chính mình về tình b ầ lý đều không nên tiếp tục lưu lại nguyên bản ngồi nghiêm chỉnh c ẩ n giờ lập tức liền đ ỏ mặt từ trên ghế bắn lên một mặt sợ hãi nhìn xem trước mặt tiểu cô nương cái kia cái kia lục tiểu thư ta ta bởi vì quá, quá khích động lúc này cơn dở đã hoàn toàn không có hàng hiệu trưởng cao đẳng hiệu trưởng dáng vẻ đừng nói dáng vẻ liền ngay cả nói chuyện cũng biến không lưu l ó t lên cơn dở tiên sinh ngài còn lưu lại sao chương chín trăm ba mươi sáu tuyệt đối an toàn kế sách chương chín trăm ba mươi sáu tuyệt đối an toàn kế sách lưu lại cái này còn lưu lại q u ọ p lông a nếu là đổi người khác tới hắn cơn dở cao thấp cùng người lý luận lý luận tới là lâm giật kia không đi nhanh lên cho người ta chuyển địa phương lục tiểu thư thật không thiện là ta nhiều lời ta bây giờ liền đi lời nói vừa mới nói xong một đạo cơn dở chưa bao giờ thấy qua nhưng là vô cùng thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện ở trước mặt hắn cận giờ chính là lam tinh chiến thần cấp khác cừng giả nhưng tại lâm giật phía trước hắn có một loại mình bị vô tình xem tấu h cảm giác càng là không cách nào bắt được trước mặt người tuổi trẻ bất kỳ khí tức gì không sao đã là tới cửa tới chơi vậy liền lưu lại cùng nhau ăn một bữa cơm à chính như như lời ngươi nói chúng ta đại hạ là lễ nghi t r í b ă n g làm sao có thể là chút chuyện nhỏ như vậy đem ngươi cho đuổi đi đâu nghe nói như vậy cận giờ lúc này liền kích động đỏ cả về mắt hắn không dám tưởng tượng đây hết thể lại là thật không thể tin được chính mình lại có cơ hội có thể cùng lâm giận cùng một chỗ cùng đi ăn tối đây chính là nhiều ít l a m tinh người mong mà không được vinh hạnh thật có thể chứ lâm giận đại nhân ta thật có thể cùng ngài cùng đi ăn tối sao kích động tâm tay run rẩy cái này mấy chục năm tới cận giờ vẫn là lần đầu cảm nhận được như thế vui vẻ lâm giật nhẹ gật đầu đừng một ngụ một m cái đại nhân ngươi cũng hơn một trăm t u ổ i người là tiền bối của ta như thế gọi ta sẽ đem ta cho kêu láo già đi lâm giật lúc nói lời này lâm quốc đống cùng phùng đại cương hai vợ chồng đã đỏ lên mắt lâm quốc đóng hai vợ chồng là hy vọng hải tử có bản lĩnh một chút không sai nhưng bọn hắn cũng không hy vọng con của mình đánh bắt toàn bộ làm tinh hy vọng đánh bạc tính mạng của mình s ô n g sáo bên ngoài bọn hắn cũng hy vọng nhà mình hải tử làm người bình thường t hưởng thụ cuộc đời bình thường cơ hồ thời gian một năm không thấy à ngay cả kia nhà nhà đốt đèn tết trung thu này lâm giật cũng có vắng mặt bởi vì không tại một cái vị diện nguyên nhân cho chuyện linh tinh cũng không cách nào nhường nhị lao lại lần nữa nhìn thấy lâm giật giọng nói và giáng đ i ệ u bây giờ gặp lại nhị lao có thể không kích động sao đến mức p ù n g đại cương vợ chồng cũng đồng dạng kích động đối lâm g ậ t đứa nhỏ này bọn hắn t ừ trước đến nay là vô cùng thân thiết phùng tam h i ế u khi còn sống liền hung hăng cùng cha mẹ của mình thổi lâm giật đại ca thế nào thế nào nữ bức mang theo hắn thế nào thế nào nằm ngửa loại hình lời nói nhị lão nhìn lâm giật ánh mắt kia cùng nhìn thân nhi tử không khác phùng đại cương vợ chồng mất đi nhi tử bọn hắn so với ai khác đều có thể trải nghiệm giờ phút này không dễ ngươi t i ể u t ử túi này còn biết trở về à ngày thường nhìn ngươi thật biết là người thế nào ra ngoài lâu như vậy cũng không biết cho nhà đến điểm tin tức ngươi không tiện cho nhà liền cho hứa tiên sinh mang về à lâm quốc đống trong tư cười tràn đầy nước mắt hạnh phúc trong lời nói tuy là chỉ trích mắt nhìn giọng nói c thấy tới mới khách nhân tăng thêm cơn dở có tại lâm quốc đống cũng không có tiếp tục trách cứ lâm giật ý tứ đ ộ i vàng gửi đem hai người nên vào phòng bên trong cô nương tiểu lục rất nhiều chuyện lập tức ra tay đi làm việc chính mình sự tình đi nhìn xem bọn nhỏ đều tới cả phòng bầu không khí lập tức biến ấ m áp lên chỉ chốc lát tôi mới nguyên liệu nấu ăn liền bị mua về. lần này lâm giật tự mình xuống bếp dùng toàn thị chi nhãn hỏa hầu tiến hành hoàn mỹ k h ô n g chế đem nguyên liệu nấu ăn tươi ngon hoàn toàn làm đi ra ai rất c ả m tạng rất c ả m tạng rất c ả m tạng ngại lâm giật tiên sinh trên bàn cơm thưởng thức được mỹ vị cần giờ trong miệng ca ngợi từ ngữ một mực không đình chỉ qua chuyển vận một mặt là hắn chưa hề thưởng thức được qua mỹ vị như vậy đại hạ mỹ thực một phương diện khác thì là hôm nay trên bàn cơm các vị trừ bỏ nam cung lăng cùng tôn đại xuyên hai vị này người mang thái sơ cùng thần lực làm tinh đ ỉ n h cấp cường giả bên ngoài hắn có thể có cơ hội cùng lâm giật ngồi chung một bàn việc này đặt ở làm tinh bất kỳ chỗ nào đều có thể bị thổi bạo tốt ra ngài một nhà nhiệt tình quảng đái ta suốt đời đi khác như vậy càng tạng lâm quốc đ ố n g vợ chồng cũng là không chút nào để ý bọn hắn càng chú ý là sớm đã bị chính mình coi là con dâu hy nguyệt vì sao không có đi theo một khối trở về đối với vấn đề này đâu lâm g ậ t chính diện làm ra trả lời hy nguyệt đối thực lực bản thân yêu cầu là rất cao bởi vậy Lại thu t được ă ngay thực hội lực cơ lên về s u đầu quan, lại l bắt bế ấ đ tại tới tăng thực tình t mau chóng lực lên r n g đ ố với cái này, lâm Quốc ố đ n giật vợ chồng có thể h ể thể thể u xung yếu được. người thực lực là yếu nhất, có thể dựa vào chính khác. Ra trọng dựa dựa Ngay ngoài nhất, mình, ngàn bạn không g sáo, vào vào là tại i Lâm giật coi là có thể thật tốt lúc ăn cơm lâm mẫu lại ném ra một cái nặng nề vấn đề lâm u kia tiểu nhi tử đi đ â u thế lâm giật không có ở đây trong khoảng thời gian này nam cung lăng không không tiếp đái lâu được lâm mẫu nói chuyện lâm mẫu hỏi nhiều nhất chính là nhà mình nhi tử cùng hai cái cô nàng quan hệ thi nguyệt là cái người sống sơ sở là cái nữ chiến thần điểm này lâm mẫu có thể lý giải bất quá lâm mẫu vẫn như c ũ là đối lâm vũ định vị rất là hiếu kỳ cuối cùng tại nam cung lăng giải thích về sau lâm mẫu biết lâm vũ là triệu hoán vật sự tình nhưng mà cô nàng này có máu có thịt có tư tưởng của mình cũng là làm con dâu nhân tuyệt tốt dù sao cô nàng này đối nhà mình nhi t ử trung thành tuyệt đối tiểu nam đều nói với ta cô nương này là tùy thời tùy chỗ đều đi theo ngươi chỉ cần n g ư ơ i m u ố n tùy thời có thể đem nàng têu đi ra cái này đại đoàn viên thời điểm sao không đem người ta tiểu cô nương theo đi ra cùng một chỗ ăn một bữa cơm người ta tiểu cô nương vẫn là thật thích ta láo thái bà này lâm u xảy ra ngoài ý muốn chuyện lam tinh không ai biết được ngay cả nam cung lăng cùng tôn đại xuyên cũng tựa như nói dỡn nói lâm giật tại m i ề n ép nhân viên gì gì đó chưa từng nghĩ lâm giật hiện ra nụ cười trên mặt dần dần phai n h ạ t xuống biết con không khác ngoài cha tại phát giác được lâm giật biểu lộ không đúng thời điểm lâm quốc đống lập tức kéo lại bạn giả tay ra hiệu bạn già đừng nói chuyện bầu không khí đang lặng lẽ ở giữa cả biến ngay cả nụ cười nhiều nhất cờ đều e m trên mặt mình vui vẻ hoàn toàn thu liễm hắn cũng tương tự cảm thấy cái này đột biến màu không khí ý thức được tình huống không thích hợp lâm vũ nàng nàng không có ở đây lâm giật sắc mặt bình tĩnh ngữ khí hơi nặng nề hắn vốn không muốn làm cho cái này chuyện thương tâm đ á n h vỡ giờ phút này hạnh phúc không khí nhưng bất đắc dĩ mâu thân mình nhắc lên việc này hắn cũng chỉ đành đem tình hình thực tế nói ra lời nói dối có thiện ý không phải không nghĩ tới có thể hoang luôn luôn có bị vạch chân ngày đó hắn không thể không đối mặt lâm vũ rời đi mình sự t ì n h thực bởi vậy lâm giật nói thẳng ra sự thật nửa năm trước các ngươi nghe được ta thanh â m thời điểm lâm U liền đã xảy ra chuyện nàng vì giúp ta lâm giật lắc đầu cụ thể chi tiết ta cũng không muốn nói nhiều nên báo t h ủ ta đã báo nói những này không phải là vì cảm k h á i không phải là vì nhớ lại là vì cho các ngươi nói là vì nói cho các ngươi chúng ta sinh tồn hoàn cảnh vẫn như c ũ rất gian nan cho dù phùng tam hữu bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống cũng không thể nhường làm tinh biến tuyệt đối an toàn lâm giật nói đến đây ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn về phía k i a minh mông vô ngần bầu trời mong muốn tuyệt đối an toàn chúng ta nhất định phải đứng ở tuyệt đối độ cao mới có thể bảo vệ tốt trong lòng chúng ta kia trọng yếu người chương 937, l c h í ậ t mê m a n g a m ư ơ g 937, lâm giật mê mang làm tinh bầu trời nhìn qua mặc dù không phải cái này chứ thiên vạn giới bên trong mê ngông nhất lại có thể cấp cho lâm giật một loại không hiểu bình tĩnh về đến nhà lâm giật dường như quên đi tất cả phiến não tâm cảnh biến trước nay chưa từng có bình tĩnh sau bữa ăn thứa thịnh cùng bạn trọng sơn bọn người đổi tới cùng lâm giật hàn huyên vài câu sau liền tìm tới trình tiêu bọn người hỏi thăm lần này ra ngoài quá trình ngay sau trình tiêu miêu tả h ứ a thịnh chỉ cảm thấy phía sau có chút phát lệnh hắn là quả thực không nghĩ tới vì ngăn ngừa tình huống như vậy lại lần nữa xảy ra vì ngăn ngừa nhường l n m tinh lâm vào nguy cơ hứa thịnh cùng chỉnh tiêu sợ tắc ba người bắt đầu bắt đầu nghiên cứu lâm giật cho tình báo nam cung lăng cùng tôn đại xuyên thì là đi theo lâm giật một khối tới dương thai biên thượng huynh đệ không nên quá thương tâm mặc dù ta không biết rõ phải an ủi như thế nào ngươi có thể ta tin tưởng lâm u nhất định là hy vọng ngươi có thể trôi qua thật tốt tôn đại xuyên vỗ lâm giật bà v a i nói rằng đúng vậy à nghiên đệ đ ừ n g thương tâm đúng rồi học tỷ gần nhất có tu luyện không hiểu nhiều địa phương có thể hay không xin ngươi rút một tay giải thích nghi hoặc giải thích nghi hoặc nam cung lăng cùng tôn đại xuyên tại trong quá trình tu luyện quả thật có chút nghi hoặc bởi vì liên lạc không được lâm giật toàn bộ lam tinh lại không người thực lực tại hai người bọn họ phía trên nói hai người này là mỏ đá q u a sông đều không chút gì quá mức lâm dật là cái đa sầu đa cả người có thể hắn cũng tin tưởng quan tại thương thế kia tâm là không có cách nào nhường lâm u xuống tới cùng ai điếu so sánh vẫn là tăng lên nam cung lăng thực lực của hai người tới trọng yếu chỉ chốc lát thời gian hứa thịnh cùng bạn trọng sơn liền đều tới hồi lâu không thấy lâm dật hai người cũng là có không ít lời nói cho lâm dật nói trong đó hứa thịnh quan tâm nhiều nhất chính là lam tinh ngày sau làm như thế nào phát triển chuyện lâm dật trước lúc rời đi xác thực có đại khái bàn giao qua vấn đề này nhưng là đâu tam giới lục đạo phát triển cách cục rất rõ ràng vượt quá lâm giật tưởng tượng bây giờ ám hưng tổ chức v ậ c khởi trở thành chư thiên thần minh địa vị ngang nhau thế lực lớn đem toàn bộ chư thiên vạn giới thế cục cho làm rối loạn giờ này phút này l a m tinh đến tột cùng nên như thế nào tự xử trở thành một cái mười phần xoắn suýt vấn đề hứa thịnh tự xưng trải qua sóng to gió lớn so lâm giật nhiều có thể hắn không thể phủ nhận là tầm mắt của mình cùng lâm giật không ở cùng một cấp b ậ c lâm giật sông sáo bên ngoài thời gian dài như vậy thấy được rất nhiều rất nhiều chưa từng thấy qua cảnh tượng thậm chí còn tự tay đem chư thiên vạn giới cục diện đẩy hướng khác một thời đại cùng hắn cái này lâu dài trở tại l à m tinh lão cổ đồng so sánh khác nhau thật sự là lớn lam tinh tương lai đến tột cùng nên như thế nào phát triển hắn s á t thực đến trưng cầu trưng cầu lâm g i ậ t ý kiến phùng đại cương trong nhà bình rộng nhưng không tính xa hoa trong nhà toàn bộ lam tinh lợi hại nhất mấy v ị đại lao tể tụ một đường dù là ngày bình thường tới bãi phòng đại lao không ít tiểu lục cô nương cũng chưa từng nghĩ tới một ngày kia sẽ có tình hình như vậy mất đi phùng tam hữu về sau phùng đại cương cặp vợ chồng một mực đem tiểu lục cô nương xem như con gái ruột đồng tạng n h ư n g ở nhà không cần c ô n n ệ có thể hôm nay tiểu lục là thật không khống chế được chính mình không đi sợ hãi không đi câu thúc làm tinh thực lực bây giờ cùng chư thiên vạn giới t r a n h lệch thật sự là quá lớn so với cùng chư thiên thần minh đối kháng ta còn là đề nghị cướp đoạt những tinh cầu khác tài nguyên như thế làm tinh phát triển tốc độ sẽ thay đổi rất nhanh đồng thời cũng không tồn tại nguy hiểm lời giải thích liền lấy sắc giới cao giai vị diện tới nói có thể nắm giữ thái sơ chi lực liền đã rất không dễ dàng thì càng đừng để cập thần lực lấy trước mắt tôn đại xuyên cùng nam cung lăng thủ đoạn đối phó những n à y vị diện cao thủ có thể nói là không cần phải suy nghĩ nhiều lại cho cái này hai phối hợp một chút thực lực cường đại chiến thần cùng nhau xuất k í c h hiệu quả quả thực không nên quá tốt mặt khác đâu các ngươi có thể v ô n g ra cánh tay đi làm những sự tình này không cần có bất kỳ lo lắng ta ngược lại thật ra an bài cho các ngươi được sống b ị sẽ tinh bên trên tụ tập cao thủ cũng không ít trong đó không ít cường giả thực lực càng là đạt đến nghiền ép tôn đại xuyên cùng nam cung lăng trình độ nhường vị sẽ một đám cường giả âm thầm bảo hộ lâm tinh đây là lâm giật cũng sớm đã an bài tốt chuyện chỉ có điều lâm giật không cho lam tinh bên trên đám người nói nhìn xem hứa thịnh kia chăm chú nghe giảng bộ d á n g vạn trọng sơn liên tưởng đến những cái kia mới vừa vào ngũ tân binh đạt tử giờ phút này hứa thịnh vị này lam tinh chức nghiệp giả liên minh tối cao quyền lực người tại lâm giật một người hai mươi tuổi trước mặt người tuổi trẻ đúng là như thế có gấp ha ha ha lâm giật à, ngươi nhưng phải trễ giờ trở về ngươi nhìn lao hứa bộ dạng này nào có lam tinh chức nghiệp giả liên minh minh chủ giám v ẻ đoán chừng ngươi vừa về đến mọi chuyện cần thiết liền phải rơi ở trên thân thể ngươi vạn trọng sơn d i ễ u cận hứa thịnh cũng không để ở trong lòng hắn biết rõ lâm giật tại lam tinh chức nghiệp giả liên minh quyền lợi mặc dù không kịp chính mình có thể hắn tại toàn bộ lam tinh chức nghiệp giả thậm chí người bình thường trong lòng chính là như là thần minh tín ngưỡng đồng dạng tồn tại nói ngắn gọn lâm tinh có thể không có hắn hứa thịnh nhưng tuyệt đối không thể không có lâm d ậ t à n g ư ơ i cái này lao miêu liền biết nói ngồi trâm trọng đoạn thời gian trước hỏi ý ngươi quan ở phương diện này ý kiến thời điểm ngươi thế nhưng là đ i ê n cuồng đang trôn tránh chủ đề đâu tiểu tử ngươi có thể tốt đi đâu lam tinh trọng yếu các đại lao lẫn nhau t r e o vẹo khung cảnh này cũng không phải tùy thời có thể gặp được tiểu lục cũng coi là mở rộng tầm mắt cứ như vậy tiến hành một chút tương quan nói chuyện về sau lâm d ậ t rốt cục trong nhà ngủ lại ban đêm dựa mặt kết thúc sau lâm g ậ t nằm ở trên giường tự hỏi đời người kế hoạch tiếp xuống chính mình hướng đi h á n biết do ám hưng tổ chức này tồn tại vấn đề rất lớn tại tổ chức nội bộ có đại lượng tham lam thành viên coi như thành công đẩy nã chư thiên thần minh chi phối ám hưng tổ chức này cũng khó thoát một cái định luật đồ lòng thiếu niên cuối cùng thành đắc long mong muốn nhường lam tinh không bị cái này chư thiên vạn giới hồng lưu quét sạch sắp này thậm chí là lật xe lâm giật chỉ có không ngừng tăng lên chính mình thực lực nhường thực lực của mình áp đảo chư thiên thần minh phía trên đến mức tiếp xuống lâm giật sẽ hay không trở thành tia đồ lòng thiếu niên chính là nói sau thế giới tăng k h ố chư thiên vạn giới mỗi ngày đều đang phát sinh lấy vô số làm cho người thường cảm k ị c bản lâm giật không cứu vớt được tất cả mọi người hắn cũng sẽ không đi làm thánh mẫu có thể mỗi lần nghĩ tới những thứ này lâm giật nội tâm cũng có chút xoắn suýt chính mình sợ tác sở vi ngoại trừ năng lực l à m tinh mang đến hòa bình bên ngoài còn có thể mang đến cái gì đâu tự tư cách làm cùng chư thiên thần minh có cái gì khác biệt đâu ngay tại lâm giật nghi hoặc lúc lâm quốc đóng gõ lâm giật cửa phòng hai tử đã ngủ c h ư a từ lúc lâm giật trên vai gánh lại bắt đầu sau khi đến toàn bộ lâm ra điều kiện được đến bay vọt vệ chất lâm dật trở thành lam tâm người người kính ngưỡng đại anh hùng mà lâm quốc đ ố n g vợ chồng trở thành đại anh hùng phụ mẫu danh cùng lợi đều được đến có hai thứ này về sau lâm dật ở nhà thời gian cũng liền càng ngày càng ít thiếu bồi phụ mẫu thời gian trên cơ bản đều rút ra không được chương 938, n i dấu tại trong sinh hoạt triết lý chương 938, n i dấu tại trong sinh hoạt triết lý lúc trước thành tựu chiến thần về sau v ẫ n t ạ i là làm tin h các quốc gia chung sống hòa bình mà b ứ n b a về sau lại là chống cự ngoại lai thế lực không ngừng bên ngoài tu luyện tăng lên chính mình thực lực như loại này yên lặng ở nhà ở lại thời gian là thật khó được không có đâu cha thì ta có việc lên tiếng chào hỏi về sau lâm quốc đống đẩy ra lâm giật cửa phòng đi đến tại làm cha trong mắt không thẳng nhà nhi tử có mạnh đến đâu là lam tinh chống đỡ bao nhiêu tầng đánh hắn vẫn như cũ cùng vừa ra đời thời điểm không có gì khác biệt làm cha h i ể u gì cũng sẽ nghĩ đến thay nhà mình nhi tử chia sẻ một chút dù là chính mình chia sẻ không có bao nhiêu hai tử hôm nay các ngươi nói chuyện thời điểm luôn cảm giác ngươi có chút mê mang a có phải là có chuyện gì hay không, không nghĩ ra ngươi đừng nói lúc ấy liên quan tới lam tinh tương lai triển khai thảo luận thời điểm không ít người đang nghe có thể đại gia hỏa sửng sốt đều không nghe ra đến lâm giật trong lời nói mê mang ừm là có chút ta chính là trong lòng nhận định chuyện không có lúc trước kiên định như vậy ta bỗng nhiên phát hiện tại làm chuyện dường như không có như vậy có ý nghĩa cho dù ta thành công cũng biết không cách nào ngăn cản nhường thế giới này tiến vào một cái ác tính tuần hoàn nghe nhìn xem hải tử nhà mình trong ánh mắt mê mang lâm quốc đống cười tại phương diện chiến đấu xem như sinh hoạt loại chức nghiệp giả lâm quốc đống xác thực không có quyền pháp luôn gì khả năng giải thích nghi hoặc triết lý không chỉ có riêng tồn tại ở chiến đấu bên trong lâm quốc đống ngồi ở trên giường vũ hải tử nhà mình bà bay h ả i tử ngươi cũng biết cha ngươi lúc trước là làm cái gì đi tại ngươi triển lộ phong mang của ngươi trước đó cha ngươi kiếm sống cũng không phải dễ dàng như vậy đâu ngày qua ngày đều tại làm lấy cùng một sự kiện ta mỗi ngày nhìn độ v ậ t đều là giống nhau thời gian dần dần dà ta cũng sẽ hoài nghi mình làm những chuyện như vậy phải chăng có ý nghĩa lâm quốc đống mỉm cười khi đó ta cũng biết mê man g suy nghĩ ý nghĩa của cuộc sống nhìn xem ngươi cùng ngươi mẹ đều cùng ta như thế mỗi ngày đang lặp lại công việc của mình trong sinh hoạt không có bất kỳ cái gì chuyện mới mẻ không tồn tại cái gì sinh hoạt ngạc nhiên mừng rỡ khi đó ta đang hoài nghi cuộc đời của ta cùng ta sợ tòng sự tỉnh công tác có phải hay không cũng không có ý nghĩa nhưng không có qua mấy ngày ta liền nghĩ minh m ạ c h ta làm những chuyện như vậy là có ý nghĩa bởi vì vậy sẽ ngươi nên đi học ta chỗ kiếm được tiền công đều cho ngươi nộp học phí hh đúng không ta mỗi ngày coi trọng phục công tác có phải hay không liền có ý nghĩa lâm quốc đống nói lời đều là bình thường tiếng thông tục có thể trong đó ẩn chứa đạo lý lớn lại là lâm giật không nghĩ tới lâm quốc đống công tác cùng lâm giật hiện tại s ở tòng làm sự tỉnh không đều như thế sao kiếm lấy tiền tài vì nuôi sống gia đình có ý nghĩa hay không đã cùng chính mình thể nghiệm không có gì quá lớn quan hệ bởi vì không có phần này thu nhập lời nói lâm giật liền không có cách nào bình thường trưởng thành lâm giật hiện tại xoắn suýt vấn đề không có ý nghĩa gì hắn không trở nên mạnh mẽ lời nói đừng nói là không nhường chư thiên vạn giới nhảy ra kia nguyên bản tuần hoàn ác tính ngay cả lam tinh đều bảo đảm không được càng tâm tình nguyện bị kia cái gọi là thần sứ bắt đi hắn lâm giật không muốn làm cho cả lam tinh cho mình cho cùng lâm giật càng là không thể nào trơ mắt nhìn đây hết thể xảy ra không phải là vì những này Mới lâm dật không thể dừng lại mạnh lên bước chân dẫu mở trong sáng lâm dật lộ ra nụ cười minh bạch khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi trở lại lam tinh trong thời gian này lâm dật gặp không ít người trong đó tự nhiên là có trường học cũ thần tiêu xem như phục hy học viện viện trưởng lâm giật thực sự từ chối không được đi một chuyến thần tiêu đương nhiên từ sau lúc đó lâm giật đi đến nam cực b ă n g đầu nếu muốn nói lam tinh ngoại trừ trang bị cường hóa kỹ thuật bên ngoài còn có cái gì đặc biệt không tầm thưởng vậy thì không thể không nói một chút nam cực b ă n g đầu lâm giật trước mắt còn thừa điểm kỹ năng cũng không nhiều đang bế quan trong khoảng thời gian này lâm giật chẳng những đem bát cửu huyền công mỗi một cái giai đoạn tầm cấp tăng lên không ít càng đem bát cửu huyền công chưa từng chết bất diện không phá tăng lên tới bất động tại lĩnh ngộ được bát cửu huyền công tầm thứ tư về sau lâm giật mới hiểu vì sao giặc tại cùng chính mình chiến đấu bên trong có thể đống nhiên thoát khỏi bị động trạng thái đối với mình phát động phản kích bất động là bát cựu huyền công tầm thứ tư công pháp hiệu quả tương đối không tầm thường muốn nói đại phẩm thiên tiên quyết có thể miễn dịch tất cả dị thường trạng thái hiệu quả mười phần s u ấ t chúng lại không đủ mà mỹ chiến đấu bên trong bị hiệu quả cũng không chỉ dị thường trạng thái một loại cụ t ỷ như lâm giật phân thân nhóm cùng một chỗ phát động công kích đây chính là không gián đoạn đa ạ kích mang đến hiệu quả thật không đơn giản ngay cả các loại cường giả cấp bậc này đều có thể bị một mực kiểm chế không kịp ngưng tụ thần lực cùng thái sơ liền bị theo nh thì càng đừng đề cập những người khác giặc có thể ở bị phân thân vây công thời điểm thoát khỏi bị động trạng thái bằng vào đúng là bát cựu huyền công bên trong bất động hiệu quả kỹ năng này liền như là tên của nó đồng đạo bất động tại kích hoạt trạng thái người sử dụng có thể cưỡng ép ổn định thân hình của mình mặc cho công kích của địch nhân uy lực như thế nào to lớn đều không thể dung chuyển người sử dụng vị trí ngay lúc đó giặc chính là bằng vào cái này một hiệu quả thực hiện phản kích không phá kỹ năng phối hợp thêm bất diệt trong chiến đấu xác thực sẽ tiêu hao đại lượng thái sơ cùng t ầ n lực nhưng nếu phối hợp hợp lý kích hoạt thời gian thích hợp thường thường có thể mang đến không tưởng tượng được hiệu quả trừ bỏ ở bên trong trong sân tu luyện lâm g i ậ t còn hao tốn không ít điểm kỹ năng đem những n à y kỹ năng hiệu quả tiến hành tăng lên nửa năm quang cảnh xuống tới lâm g i ậ t tố chất thân thể được đến cực lớn tăng trưởng đây cũng là vì sao long bà tại lần đầu tiên nhìn thấy lâm g i ậ t thời điểm sợ hai thán phục lâm g i ậ t biến hóa nguyên nhân dưới mắt về một chuyến l a n g tinh điểm kỹ năng quyết thiếu thời gian cấp bách mong muốn trong thời gian ngắn nhất đem thực lực tăng lên tới lý tưởng cấp độ phương pháp tốt nhất chính là tiến về nam cực băng động tiến hành tu luyện a cùng lúc đó thượng vị diện ngay tại lạng yên nổi lên âm nhu to lớn bắc âu thần vương ổ đỉn cùng ố liềm p ụ trung thần đứng đầu rẽ ngồi cùng nhau giờ phút này hai người đã nâng ly cạn chén tốt một đoạn thời gian trên mặt của hai người đều bịt kín một tầng đỏ thấm ha ha ha người chiêu này cũng thật được à zeus tại tiên vương tên kia sức đầu mẹ chán thời điểm như thế bỏ đá sùng giếng là thật là thất đ ứ c à vất quá ta thật là chờ mong tên kia nổi trận lôi đình bộ giang à lần trước hội nghị hắn còn có thể cố giả bộ chấn định ta cũng không tin lần này hắn còn có thể bình tĩnh xử lý ô đi nuốt nuốt tròm dâu của mình hướng phía zeus đụng đụng ly rượu ta cũng rất chờ mong à là chuyện này chúng ta ổ lịm cụ thế nhưng là chuẩn bị không biết bao nhiêu năm thời gian các ngươi bên kia bắt đầu hành động à. đương nhiên chuyện này khởi động càng nhanh càng tốt đúng rồi ám hưng người bên kia đã vào chỗ chúng ta đến xem viễn chỉnh chỉ huy trận này vỡ kịch lớn ô đi nói từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một cái trò chuyện linh tinh chương 939, độc thuộc lâm giận được trời y ê u hái chương 939, độc thuộc lâm giận được trời y ê u hái chung bị mặt khoa ba tinh cầu tần trụ đang mang theo sát quỷ bộ tộc các chiến sĩ nghỉ ngơi lấy lại sức tại từng trải qua lâm giật thực lực về sau tần trụ biến trung thực rất nhiều hắn không còn đem chính mình bay ở kia không thể thiếu vị trí bên trên l i ê n một người hai mươi tuổi người trẻ tuổi đều có thể cùng mình chống lại kia bằng thực lực của mình lại thế nào c ũ n g chư thiên thần minh đối kháng đâu ngược lại chính mình một đôi nhi nữ đã không có còn sống cái kia cũng cùng chính mình mỗi người đi một ngã lại đi cố gắng dốc sức làm cũng không người cho mình kế thừa khoa ba tinh s á t thực cái gì cũng không thiếu duy nhất thiếu chính là có thể cung cấp sát quỷ nhất tộc săn giết cường đại con mồi sinh ra hiếu chiến sát quỷ bộ tộc nhóm nhàn cực nhàm chán lại bắt đầu nội bộ lẫn nhau chiến đấu đừng nói chiến đấu này dân tộc chính là không giống lẫn nhau chiến đấu đó cũng là q u y n q u y n đế thị không lưu tỉnh chút nào khoa ba tinh có ám hưng ơ bày kết giới bất luận là tiến vẫn là ra đều sẽ bị ám hưng ơ biết được chuyện này đối với không có cái gì hai lòng tần trụ tới nói có thể được xưng là một loại bảo hộ thủ đoạn đối kết giới này tần trụ có thể nói là không ngần ngại chút nào ngay tại tần trụ cho là mình có thể an tâm qua mấy năm thời gian thái bình thời điểm bình tĩnh cuối cùng là bị đánh phá kia là một cái mặt trời trói trang buổi chiều tần trụ ngay tại khoa ba tinh bên trên tơi nắng nam ngựa thời gian kia là được không hài lòng ngay tại hắn hưởng thụ lấy phần này thoải mái dễ chịu thời điểm một đạo nhường tần trụ cảm thấy vô cùng thanh n h quen thuộc chuyển đến bên hai hắn Đã lâu k h ô nhưng khi hắn thấy rõ trước mặt cảnh tượng lúc mới phát hiện chính mình bóp người trạng thái có chút vượt quá dự liệu của mình ngươi ngươi làm sao biết tần trụ bị đánh bại cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn không đủ mà là bởi vì đối thủ quá mức tương đại ngay lúc đó thấp bà đầy đủ đ i ề u mạng khí vận đầy đủ tốt nhất cổ tắc khí đem t ầ n trụ cho hoàn toàn chế trụ lâm dật có thể đem thấp bà đánh bại dựa vào vô c h i k ỳ lực lượng không nói thời điểm đó thấp bà cũng tới mức đèn cạn dầu đã không cách nào phát huy ra đối phó t ầ n trụ thời điểm lực lượng này mới khiến lâm dật đem nó đánh bại nếu muốn là thời kỳ toàn thị n h đối kháng không dựa vào vô c h i k ỳ cùng đại thánh trợ giút chỉ sợ nắm giữ thần hạ t ụ lâm dật làm theo khó mà chiếm cứ ưu thế vì sao lúc trước tần quang tên kia muốn thu t ậ p lâm u lực lượng không cũng là bởi vì tần trụ xem như k i ự u u c h i chủ đồng thời nắm giữ minh m ộ i bọn họ nắm giữ lực lượng sao tần quang rất rõ ràng mong muốn đối kháng phụ thân của mình bằng vào chính mình bạn hồn c h i chủ lực lượng là không đủ bây giờ tần trụ hoàn toàn khôi phục thực lực tăng thêm chính mình đối hồn thể có tuyệt đối áp chế lực hắn là thật không dám lớn hạ đẹp lại sẽ lấy hồn thể trả thái xuất hiện trước mặt mình cái này c ũ n g chịu chết khác nhau ở chỗ nào đâu h u n g chi hiện tại hai quân đối chọi hạ đẹp xem như thần giới một viên chính là tử địch của mình ah tần minh không nghĩ tới a vì gặp ngươi một mặt ta thế nhưng là thành ý tràn đầy à đây chính là đem mạng của mình giao cho trên tay ngươi linh hồn cùng nhục thể đều rất trọng yếu nhưng nếu nhất định phải thảo luận hai người a i càng hơn một bậc lời nói đây tuyệt đối là linh hồn linh hồn có thể rời đi nhục thể độc lập tồn tại thậm chí tại thời cơ cùng điều kiện đầy đủ dưới tình huống có thể bằng bản mệnh phát á p một lần nữa ngưng tụ ra nhục thể nhưng nếu một bộ thân thể đã mất đi linh hồn vậy liền hoàn toàn không có tác dụng cùng làm i n h dưới vương hà đ è cùng tẩn trụ đánh không ít quan hệ hắn rất biết rõ tẩn trụ xem như cựu u vương đối linh hồn có tuyệt đối áp chế lực chính mình lấy linh hồn hình thái xuyên qua khoa ba tinh bình t r ư ớ n g tới tìm hắn thật sự là đánh bạc tính mạng À, ngươi đừng tưởng rằng nói với ta một phen nhìn như thành khẩn lời nói liền có thể để cho ta tin tưởng ngươi cho tới nay ngươi không phải đều tại nhớ thương lực lượng của ta sao hiện tại rơi trong tay ta ta có thể để ngươi hoàn chỉnh trở về các ngươi chư thiên thần minh ghê t ẩ m sắc mặt ta đã nhìn thấu tần trụ nói đến đây lúc này đem thần lực phóng thích ra ngoài đem hạ đẹp linh hồn thể cầm thật chặt cũng thêm lớn trong tay lực lượng bất kỳ cái gì sự vật đều có kháng áp mát trị số ngay cả linh hồn thể cũng không ngoại lệ theo t ầ n trụ tạo áp lực h a d e s linh hồn dần dần biến bóp méo lên nhưng mà hắn lại không có bất kỳ cái gì d â y r ù a dấu hiệu nghi hoặc lúc h a d e s trong miệng chậm rãi phun ra mấy chữ ta đại biểu cũng không phải chư thiên thần minh nội trường thật sự là cái thứ tốt mỗi cái tuần lễ đều có đặc biệt lại cường đại năng lực chỉ tiếc tại nhiều như vậy tình cầu du lịch lâm giật cũng chỉ phát hiện nội trường như thế một cái thực dụng năng lực ở bên trong giữa sân không ngừng diễn luyện cùng lĩnh hội chính mình kỹ năng đồng thời cùng vũ hồn của mình đối chiến lâm g ậ t thu h ạ c h tương đối khá thần lực của hắn đẳng cấp đã từ canh một n 6.666 t ă n g lên đến canh 3.455, 6.666. cái này cùng b ắ t cựu huyền công lĩnh nội trình độ không quan hệ mà là cùng thần lực không ngừng vận dụng lý giải không ngừng tăng lên có quan hệ tại cùng vô c h i k ỳ cùng đại thánh đối luyện quá trình bên trong lâm g i ậ t đối tự thân thần lực vận dụng bắt đầu biến càng thêm xảo trá h ắ n dần dần tìm tới tự thân thần lực đặc điểm cũng đem bên trong ưu thế vận dụng đến thực tế chiến đấu bên trong từ đó đạt tới không ngừng tăng lên lý giải hiệu quả vì sao cái khác thần minh không cách nào thông qua cùng người đối luyện phương thức đến tăng thực lực lên cái này đến quy công cho nội trưởng bất luận là lâm giật vẫn là những người khác mỗi một lần liệu mình tương bác đều có thể từ đó lĩnh hội không ít tăng lên thần lực lĩnh ngộ trình độ nhưng dạng này tăng lên phương thức h i ệ n nhiên không có ý nghĩa gì liệu mình đối luyện tên như ý nghĩa liền là không chết không tôi h toàn bộ tam giới lục đạo có mấy cái tên điên bằng lòng làm như thế v ậ n ký tốt từ đó được đến thể ngộ đem thực lực của mình tiến hành tăng lên v ậ n ký không tốt trong chém giết bị thất thủ đánh chết một mệnh ô hô chỉ có nắm giữ nội trường người khả năng ở bên trong giữa sân bằng tưởng tượng tôi diễn lấy không tổn hao gì thần lực không tổn hao gì tự thân phương thức tiến hành thực lực tăng lên tại nam cực trong động băng qua trọn vẹn ba ngày lâm giật tích lũy không ít điểm kỹ năng cùng kinh nghiệm chiến đấu tăng lên không ít thực lực chỉ tiếp h ắ n hiện tại gia nhập ám hưng chính mình vị trí có thể bị ám hưng tổ chức các đại lao thông qua chiếc nhẫn định vị h ắ n trở về lam tinh là sớm đem chiếc nhẫn lưu lại cho mình v ò n g linh sinh vật nhường lưu tại gặp nhau tinh cầu bên trên lắc lư ba ngày tại một chỗ dừng lại ba ngày nói mình người muốn nghỉ chân một chút k i a là nói còn nghe được thời gian lại lâu một chút lời nói liền không tốt lắm giải thích hắn cũng không muốn gây nên bất luận người nào chú ý đem sương sần mềm của mình bạo lộ ra rời đi nam cực băng động sau lâm giật trực tiếp thẳng trước hướng đế kinh dê khu trở về nhà trong nhà đồ ăn vẫn là như thế n g o n miệng lâm quốc đ ố n g cặp vợ chồng dường như nhìn ra nhi t ử dự định cảm xúc có chút xa suốt chương 940, t a đại h ạ n nhưng không được bộ này chương 940, t a đại h ạ n nhưng không được bộ này cơm nước xong xuôi lâm giật chủ động thu thập bắt b ũ a tẩy chén vừa làm những n à y còn bên cạnh cùng phụ mẫu nói tới tâm nói tới tự mình làm không đủ địa phương tốt là tăng thực lực lên bỏ bê đối phụ mẫu chiếu cố đối với cái này lâm q u c đóng hai vợ chồng thì là cười nhạt một tiếng từ xưa đến nay khó có xong toàn sự t ì n h không tăng thực lực lên không cách nào bảo vệ mình mong muốn bảo hộ điểm này lâm quốc đống đặc biệt có thể hiểu được tại nhà mình nhi tử đem chính mình mang bay trước đó hắn sao lại không phải vì kiếm tiền không để ý đến với người nhà làm bạn t h g chi lâm giật là toàn bộ lam tinh t i ê u ngạo hiện tại hai người già cũng không phải không tổ lão nhân toàn bộ lam tinh đều tại nghĩ tới bọn hắn đâu thời gian thẻ vừa vặn tại lâm giật thu thập xong đồ vật về sau nam cung lăng cùng tôn đại xuyên đều tới vừa mới gặp mặt nam cung lăng liền nói lên nhà mình lao cha một mực lẩm bẩm mời lâm giật chuyện ăn cơm cái này thuộc về tình lý bên trong toàn bộ lâm tinh ai sẽ không muốn nhiều cùng lâm giật có tiếp xúc phải biết lúc trước lâm giật là cho nhà mình nữ nhi tự chủ kén vợ kén chồng với lợi kia là lấy nam cung lăng nữ thân phận bằng hưu xuất hiện tại cả một cái đại gia tộc trước mặt riêng một điểm này liền đủ nam cung túc thổi tới chết lấy nam cung lăng cùng lâm giật giao tình muốn mời hắn về nhà ăn bữa cơm không phải việc khó có thể nàng cũng tin tưởng cùng lâm giật chính sự so sánh nhà mình phụ thân điểm này lòng hưu binh quá mức không có ý nghĩa nghĩ đến các ngươi cũng có thể đoán được ta không sai biệt lắm nên rời đi lam tinh để các ngươi tới l â y chứ là dự định hỏi một chút các ngươi có muốn hay không đi với ta một chuyến ta mang các ngươi đi tìm cái kỳ lộ ở bên trong trận cùng vũ hồn của mình đối luyện là cái lựa chọn tốt có thể trình độ lớn nhất tăng lên chính mình lĩnh ngộ thần lực cùng thái sơ đối với hiện tại nam cung lăng cùng tôn đại xuyên tới nói trở tại nam cực băng động tu luyện là tối ưu tuyển chỉ tiếp hai người tại lam tinh thu hoạch võ hồn không đủ cường đại hiện tại cùng bọn hắn đối luyện a ý tứ không lớn men động vật bên trong tàng long hoa hổ dựa theo vô tri kỳ lời giải thích tuyệt đối có thể tìm tới thích hợp hai người võ hồn lâm ạ giật thực u ậ n đến n n lợi đi h a lực á i này không phải cân nhắc lam tinh tiêu chuẩn không có cách nào lâm giật tăng ra hỏa này là thật quá biến thái Đối lam tinh tới nói, thực ớ i nói, t lực của hắn hoàn tầng o Phong báo ngoài à là thành này, n dẫn trình cùng quan Tinh luyện cường giả trên thân được đến minh. Bọn hắn mặc dù không Lam lịch đứt độ. đám đi được trước trực tiếp tại một t gây giả dù ra có việc xác hiểm hồi hệ phải mặc binh đối n n thủ, h ư tại、lâm、giật trợ giúp lâm dưới, bọn hắn cấp ũ n đánh chết thần binh, thần cùng luyện Tinh g là lực Lam lực thực chết từ thu thái tu tư thực tầng hoạch cách. sự được c sơ đó rốt cục tại lúc này tiến vào hoàn toàn mới phiên bản tiếp xuống trình tiêu bọn người sẽ tiến vào lâu d à i bế quan trạng thái chức nghiệp giả liên minh minh chủ hứa thịnh sẽ tạm dừng làm tinh tất cả hành động nam cung lăng cùng tôn đại xuyên cũng là có đầy đủ thời gian đi tăng lên chính mình thực lực vừa vặn hiện tại bị sẽ tinh cầu hoàn toàn ở lâm giật trong khống chế đem mẹn động còn xem như là làm tinh chuyên môn võ hồn kho cũng chưa chắc không thể kia là đương nhiên huynh đệ đi theo ngươi đi ra ngoài một chuyến tháng qua chính mình mấy năm khổ tu tất ta u ố n hồ huynh đệ ta cũng nghĩ nhìn xem thế giới bên ngoài n g ư ơ i cái này không nói n h ả m sao tại ngươi nhập học thời điểm học tỷ đối ngươi tốt như vậy có chuyện tốt ngươi có thể không mang theo học tỷ một khối làm tinh chức nghiệp giả tùy thời có thể đi xa nhà bởi vì thứ cần thiết cơ bản đều đặt ở không gian tùy thân bên trong ngay tại lâm quốc đống vợ chồng coi là cứ như vậy đưa tiễn nhi từ thời điểm hứa thịnh phi thuyền lần nữa đặt tới đông kinh dê khu thần tiêu ra trúc viện bởi vì lam tinh không khí đặc biệt tốt hứa thịnh đi ra ngoài tất cả giản l ư ợ n g ngay cả hộ vệ cũng chỉ mang theo một tên chiến thần nhìn thấy chuẩn bị xuất phát lâm giật cùng nam cung lăng hai người hứa thịnh hơi nghi hoặc một chút đối nam cung lăng cùng tôn đại xuyên lam tinh cũng không có hạn chế thứ hai người hành động theo lý thuyết muốn cùng lâm g ậ t một khối đi xa nhà lời nói trực tiếp đi là được không có quá nhiều hạn chế lâm dật cũng không thể bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ cho mình cứ gọi qua một chuyến a tiểu tử ngươi thế nào sẽ không phải là nhường lao phu tới đưa tiễn ngươi đi có phải hay không có chút không nỡ đi hứa thịnh từ trên phi thuyền đi xuống vừa vặn đối mặt lâm dật đám người ánh mắt hắn mặt mỉm cười nửa đ ù a n ử a thật nói nghe nói như thế lâm dật lúc ấy cũng tới hào hứng đùa dỡn đáp lại hứa thịnh lời nói đương nhiên hiện tại ta thế nhưng là làm tinh mạnh nhất muốn đi xa nhà ngài vị này làm tinh chức nghiệp giả liên minh minh chủ không nên tới đưa ta một chút t nguyên bản bởi vì lại lần nữa tách rời mà xuất hiện tâm tình xa suốt lâm quốc đống vợ chồng lúc này bị lâm giật cái này trò đùa làm vui vẻ cho đùa lời nói đừng nói là nói điểm chính sự t ê u gọi hứa thịnh tại nhà mình sân nhỏ ngồi xuống lâm giật từ chính mình không gian tùy thân bên trong móc ra một cái trò chuyện linh tinh đưa tới hứa thịnh trước mặt đây là lam tinh sản phẩm hứa thịnh tự nhiên là nhận biết ngược lại để chính mình tốn công tốn sức tới cầm một cái bình thường trò chuyện linh tinh hứa thịnh ít nhiều có chút không hiểu hắn hứa thịnh cũng không phải cái gì người rảnh rỗi trò chuyện linh tinh ngài không nhận ra nghe được trả lời khẳng định hứa thịnh lúc ấy liền đ e n mặt cái này nếu là vì như thế cái trò chuyện linh tinh để cho mình đặc biệt tới một chuyến kia là thật là có chút quá mức đừng nóng giận nếm thử rót vào nguyên lực có ngạc nhiên mừng rỡ hứa thịnh trên mặt không cao hứng mới xuất hiện lâm giật liền tới một câu đem tâm tình của hắn cho ổn định lại đổi lại người khác hứa thịnh chỉ sợ sớm đã nổ dám cùng lam tinh chức nghiệp giả liên minh tối cao quyền nói chuyện người nói đùa là thật muốn ăn đòn có thể đổi lâm g i ậ t hắn còn cũng chỉ phải thành thành thật thật dựa theo lâm g ậ n tiết đấu đi không có cách nào người ta cứu được lam tinh đi hứa thịnh dựa theo lâm g ậ n nói tới đem tự thân nguyên lực rót vào trò chuyện linh tinh ước chừng hai giây về sau trò chuyện linh tinh hình chiếu ra một tên xinh đẹp cô nương chủ nhân ngài có dặn dò gì trò chuyện vừa mới kết nối đối diện cứ như vậy tới một câu cái này lập tức liền để hứa thịnh kinh h o à n g hốt không không phải cái này đều niên đại gì còn chủ nhân huống hồ hắn hứa thịnh làm sớm đã có vợ con lâm giật đây là dự định giúp mình an bài một trận tình yêu xê bóng mặt m ò đỏ hưởng hứa thịnh vừa mới chuẩn bị phải điệu trò chuyện lâm g ậ t liền mở miệng ngăn chở hắn không phải ta nói trưởng con a người đây là nghĩ gì thế ta có thể an bài cho ngươi cái này trái với kỷ luật chuyện sao nàng kêu chủ nhân là ta ngươi yên tâm nghe nói như thế hứa thịnh mới thở phào nhẹ nhõm ai không đúng tiểu tử ngươi có ý tứ gì xem như ta đại h ạ người coi như thực lực cường đại chúng ta không thể tới một bộ này à ngươi đây là dự định làm gì phục hồi cái kia đồ chơi à vậy ta có thể cái thứ nhất không đáp ứng nhìn xem hứa thịnh cái này lúng túng bộ dáng một bên mấy người cười gọi là một cái vui mừng đợi mọi người băng đều cười xong về sau lâm giật mới không chút hoang mang mở ra miệng nàng gọi hân nhã là một tên trung vị mặt cường giả lâm giật nhẹ gật đầu khẳng định hân nhã lời giải thích quá nhiều ta cũng sẽ không nói các ngươi dựa theo ta nói làm các ngươi muốn lấy được ta có thể cho các ngươi cũng có thể để các ngươi bình yên vượt qua cả đời này các người nếu là có hai lòng lời nói hậu quả sẽ như thế nào nghĩ đến ngươi so ta tin tưởng lâm giật thay ám hưng bình định mấy cái tinh cầu chuyện thân nhã cùng bị s ệ một đám c ư ờ n g giả là biết mặc kệ là nghe theo ai mệnh lệnh vậy cũng là nghe theo đối bị s ệ một đám c ư ờ n g giả tới nói không quan trọng hình chiếu ba d đầu kia thân nhã lộ ra một cái nhu thuận m ỉ m cười hướng về phía hứa thịnh là một m đại lễ hứa tiên sinh bị s ệ tinh cầu bên trên các tường giả một hồi liền sẽ xuất phát dựa theo lâm giật tiên sinh cho tọa độ chúng ta đại khái cần năm ngày mới có thể đến trong khoảng thời gian này còn mời hứa thịnh tiên sinh hỗ trợ cân đối tốt tuần sát vấn đề để tránh cho xung đột xảy ra lâm dật lúc trước đã minh xác giới thiệu qua t h â n nhã cùng với xuất lĩnh một đám cường giả thực lực viễn siêu nam cung lăng cùng tôn đại xuyên có thể coi là như thế bọn hắn cũng biết nghe theo hứa thịnh mệnh lệnh trong lúc nhất thời hiệu lệnh nhiều như thế cường giả hứa thịnh nội tâm có chút kích động chưa từng nghĩ chính mình một ngày kia lại vẫn có thể trên sự chỉ huy dạng này một chi quân đội hứa tổng kia lam tinh liền giao cho ngươi ta qua một thời gian ngắn phái người đưa bọn hắn trở về một phen hàn huyên về sau lâm giật lại lần nữa bước lên lịch luyện lộ trình nhìn xem lâm giật rời đi địa phương cầm lâm giật cho trò chuyện linh tinh h ứ a thịnh nhịn không được thở dài cái này thời gian hai năm qua thật là chậm à chẳng biết tại sao ta luôn cảm giác thời gian của ta dù n g không hết lúc trước tâm huyết hao hết thời điểm h ứ a thịnh cảm thấy mình còn có rất nhiều chuyện chưa hết thời điểm đó đ ạ i hạ đứng tại lam tinh nơi đầu sóng n g i ó cần cùng lam tinh từng cái cường quốc lục đục với nhau v ư ơ n bước phát triển đồng thời lại không thể đi quá nhanh nếu không sẽ gây nên còn lại quốc gia nhà báo thời điểm đó hắn thật sợ hai chính mình ngày nào vương tay nhân gian làm cho cả đại hạ lâm và hỗn loạn tương bừng bên trong có thể từ lúc quen biết lâm giật về sau hắn liền cảm giác cuộc đời mình t i ế t đấu chậm lại cơ hồ cách hơn mấy ngày l a m tinh liền sẽ tiến vào một cái hoàn toàn mới phiên bản hắn liền có chuyện cần phải làm thật đáng tiếc à, trên thế giới này nếu là còn có cái khác lâm giật vậy cũng tốt như thế ta liền có thể sớm một chút về hưu có thể có con trai như vậy hai vị thật sự là có phúc lớn a hứa thịnh đối lâm quốc đống cặp vợ chồng hâm mộ c h i tình lộ rõ trên mặt hứa tông a làm tinh tương lai ngươi cũng không thể thư giận a đứa nhỏ này năng lực là mạnh có thể hắn còn có rất nhiều thứ cần học trước đó ngài cũng không thể nói không được ca vị sệ tinh tại tiếp vào lâm giật mệnh lệnh về sau lúc này bắt đầu tập kết đội ngũ tiến về hạ vị diện đi bảo hộ lam tinh theo bọn hắn nghĩ kia là lại chuyện quá đơn giản tình hạ vị diện chiến sĩ thực lực phổ biến không mạnh mong muốn bảo vệ tốt lam tinh căn bản không có gì độ khó lam tinh chỗ không gian là tiểu mập mạp phùng tam hữu lấy mạng sống ra đánh đổi mở ra tới lâm giật tại b ị sệ đám thủ h ạ đều không có bản sự phát hiện lam tinh tồn tại lâm giật cho tự nhiên không phải lam tinh chuẩn xác vị trí hắn nhường dưới tay mình người tiến về là lam tinh phụ cận tinh cầu để bọn hắn tiến về phụ cận tinh cầu sương vương sư ơ n g bá lấy dưới tay mình đám gia hỏa này thực lực muốn tại hạ vị diện làm được điểm này không phải việc khó gì tại lam tinh phụ cận tinh cầu hành động hết thể có hai cái c h ỗ t ố t một phương diện thủ hạ của mình có thể hình thành một chương vô hình người lớn đem lam tinh hoàn mỹ bảo vệ như thật đụng phải thực lực cường đại đ ị c h nhân hân nhã có thể trong thời gian ngắn đem bọn gia hỏa này hoàn toàn triệu tập lại bảo hộ lam tinh một phương diện khác có thể đưa đến dự cảnh tắt dụng một khi phụ cận tinh cầu xuất hiện cái gì gió thổi cỏ lay hay là đối lam tinh bất lợi tin tức lâm giật những n à y thủ hạng có thể trước tiên bắt được tình báo nhường lam tinh làm ra dự cảnh tránh cho rất nhiều phiền thoái đến mức h ân nhã thì là trực tiếp tiến vào lam tinh cho hứa thịnh chia sẻ phiền nao đồng thời cũng có thể cho vừa nắm giữ thần lực và thái sơ c h ỉ n h tiêu một đoàn người một chút chỉ đạo lâm giật một nhóm ba người bước lên tiến về bị xệ tinh lộ trình ta mẹ nó huynh đệ ngươi thật là một cái tinh cầu phát triển thế lực của mình không gian thông đạo bên trong nhàn đến nhàm chán tôn đại xuyên hỏi thăm về liên quan tới bị xệ chuyện lâm giật nhẹ gật đầu khẳng định thuyết pháp này ta mẹ nó huynh đệ ngươi cũng quá n h ư ỡ n g bức và n mặt mũi của ngươi ta cùng nam cung lăng tại bị sệ tình cầu bên trên có phải hay không có thể muốn làm gì thì làm lâm giật hít mắt nhìn về phía tôn đại xuyên ánh mắt rất là ý vị sâu xa phải biết tôn đại xuyên luôn luôn trung thực ngoại trừ tăng thực lực lên bên ngoài tập trung tinh thần đều nào vào vũ khí rèn đ ú c bên trên muốn làm gì thì làm cái này từ từ trong miệng của hắn nói ra quả thực có chút khó tin muốn làm gì thì làm ngươi muốn làm gì đối với đệ lâm g ậ t cũng không muốn vận d ụ n mộ chí minh a thái sơ p h á p tắc thêm chân lý p h á p tắc thủ đoạn như vậy đi dọ xét tâm tư h ư ố n g hồ bằng phân tích của mình đi suy luận đạt được c h â n tướng mới là có ý tứ nhất c h u y ệ n chúng ta nhận biết thời gian lâu như vậy ngươi thế nhưng là không có gì khó nghe đam mê à cái này bị sẽ cùng làm tinh so sánh khác biệt cũng không phải rất lớn tôn đại xuyên vội vàng cắt đứt lâm giật lời nói cắt ngang lâm giật suy nghĩ lung t u n g huynh đệ ngươi đây là hướng địa phương nào nghĩ lung t u n g ta tài giỏi lộn xộn cái gì chuyện ta bất quá là muốn cho ngươi giúp đỡ chút giút ta giải quyết một chút ta mẹ già tôn đại xuyên lập tức nói ra nỗi khổ tâm riêng của mình tại thần tiêu liền học tập nhiều năm tôn đại xuyên tuổi tác đã không nhỏ trong nhà lao phụ thân cùng mẹ già đối nhà mình nhi tử trung thân đại sự rất là quan tâm kết quả là liền cho nhà mình nhi tử an b à i không ít ra mắt tại lấy thực lực vi tôn lam tinh bên trong duy hai nắm giữ lấy thái sơ c h i lực cùng thần lực tôn đại xuyên tự nhiên trở thành trừ lâm giật bên ngoài ngàn vạn thiếu nữ nam thần có thể độc thân nhiều năm như vậy tôn đại xuyên tin tưởng những người này ưa thích cũng không phải mình người này mà là chính mình tại lam tinh lực ảnh hưởng nhớ ngày đó trở thành thần tiêu học sinh chính mình không phải là không tiền đổ vô lượng nhưng dù cho như thế cũng không có bất kỳ cái gì nữ sinh đối với mình biểu đạt qua ái mộ c h i tỉnh thanh tỉnh tôn đại xuyên không muốn tìm một cái đối với mình không phải thật tâm lời bởi vậy hắn một mực tại chờ có thể trong nhà an bài hắn lại không biện pháp cho cự tuyệt đi mình nếu là không phối hợp mẹ già mẹ già liền có thể làm ẩm ý bên trên một lúc lâu ý của ngươi là lâm giật vừa dự định nói ra chính mình suy đoán liền bị nam cung lăng vô tình tắt ngang hắn lúc trước liền đã nói với ta chuyện này nói để cho ta tìm hảo tìm u ộ n cho hắn diễn bên trên một đợt ý tìm chất lượng tốt nữ sinh đóng vai một chút bạn gái của hắn để cho trong nhà hắn hai người già yên tĩnh một hồi nhường hắn thật tốt tăng thực lực lên chương 942 cho hân nhã thêm cái nhiệm vụ chương 942 cho hân nhã thêm cái nhiệm vụ theo ta được biết tại ngươi rời đi về sau thần đoán cục thế nhưng là kém không ít tờ đơn từ lúc tôn đại xuyên toàn thần tâm đầu nhập thực lực bản thân tăng lên về sau hắn liền bận bịu không có thời gian đi thần đoán cục không có hắn thần đoán cục sản lượng kia là trên phạm vi lớn hạ xuống thần đoán cục ca ngươi đừng nói nếu không phải nam cung lăng nhấc lên lâm giật thật đúng là đem cái này góc dạ đem đi nghe tôn đại xuyên t a n lộ lâm giật không khỏi cảm cái chính mình độc thân sông sáo bên ngoài là không dễ dàng nhưng l à m tinh các vị vậy cũng thật sự là không có nhẳng rỗi thậm chí vì l à m tinh phát triển d â n hiến nhân sinh của mình tôn đại xuyên chính là ví dụ rất tốt xem như hảo h u n h đệ lâm g i ậ t cái kia có thể r ú t tự nhiên là m u ố n rút cái này không lâm g i ậ t lúc này liền lấy ra trò chuyện linh tinh cho hân nhã lại lần nữa đi cái trò chuyện trò chuyện vừa mới kết nối thời điểm lâm g i ậ t liền hỏi hân nhã một cái vấn đề riêng có hay không đối tượng mới đầu bị hỏi đến vấn đề này hân nhã mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trong kinh ngạc mang theo ngạc nhiên mừng rỡ bị lâm dật như thế ưu tú người hỏi đến việc này thân nhã làm sao có thể không tâm động nhưng theo nói chuyện tiến hành thân nhã biểu lộ lúc ấy liền s ụ a xuống cho người ta đóng vai con dâu việc này nàng thật đúng là lần đầu bản ý là muốn tự tuyển nhưng bất đắc di đây là lâm giật mệnh lệnh nàng đành phải kiên trì đáp ứng xuống lâm giật một mạch mà thành thao tác tôn đại xuyên trực tiếp là nhìn n lên người như thế chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy thân nhã cô nương kia không vào được mẹ ngươi m ắ t sao thuyết pháp này tự nhiên không đúng xem như thượng vị diện nữ thần đại lão bất luận là nhan trị cùng năng lực thân nhã tại lam tinh đều là thê đội thứ nhất dạng này cô nương tôn mẫu làm sao lại chướng mắt đâu tôn đại xuyên lo lắng là sẽ ủy khuất con gái người ta giải quyết tôn đại xuyên vấn đề còn thở lại nam cung lăng l a m bị hỏi nam cung lăng phải chăng có chuyện cần chính mình giúp thời điểm bận đội cô nương này trực tiếp liền phủ nhận nam cung lăng muốn cái gì nam cung lăng tự giác lâm giật rất rõ ràng thế nhưng là nàng lại có thể làm sao đâu thực lực cùng lâm giật không tại một cái cấp độ cũng không có bồi lâm giật đi s ô n g sáo nàng có tư cách gì nói nhường lâm giật đối với mình tốt cả một đời như vậy đâu qua ước chừng đường này lâm giật mang theo hai người từ lam tinh đã tới bị sẽ tinh cùng lâm g ậ t nói như thế vị sẽ tinh cầu ngây n ô cơ bản đều là nắm giữ thái sơ cùng thần lực cường giả thực lực s o nam cung lăng cùng tôn đại xuyên muốn mạnh hơn không ít c ũ n g mặc kệ bọn gia hỏa này thế nào cường đại tại đụng tới lâm giật thời điểm đều phải rất cung kính cho tôn đại xuyên cùng nam cung lăng hành lễ bởi vì bọn họ bên người đứng đấy lâm giật làm sơ nghỉ ngơi thủ hạng ư ờ i liền sắp xếp xong xuôi cơm canh mang theo chính mình hai vị hảo hữu thưởng thức một phen nơi đó đặc sắc mỹ thực về sau lâm giật liền dẫn hai người bước lên tiến về mẹn động quật con đường lao kha xem như mẹn động quật thủ hộ g i ả vẫn ạ i lưu tại mẹn động quật cửa g a bảo chỉ có điều lần này gặp lại lâm Thái độ của hắn、so、sánh lẫn nhau lúc trước, tốt quá nhiều. Không để cập tới lâm giật đem trong động quật mạnh nhất tú giật trên tay hắn sánh nhau nhiều. Không mạnh hồn chỉ không chiếc nhẫn, kha nghe quá đi, độ đề đem động đầy đủ để của lúc cập cua cầm mang vừa lẫn bằng liền so láo lâm lâm lâu lời về giáp. giam ở trong tối lưng hoàn thành đối toàn bộ t r u n g v ị mặt chi phối về sau cùng ám hưng có liên quan tinh cầu đều chiếm được c h ỗ t ố t lúc trước tại chư thiên thần minh an bài xuống liền nhau bốn cái tinh cầu phân tranh không ngừng nhường mỗi cái tinh cầu đều không thể được đến phát triển ở trong tối lưng nắm giữ chuẩn bị mặt quyền khống chế về sau ám hưng thần minh sẽ lấy tự thân thực lực tuyệt đối là trấn nhất nhường liền nhau bốn cái tinh cầu lẫn nhau giàu có tài nguyên lấy nhường liền nhau bốn cái tinh cầu được đến càng thêm toàn diện phát triển như thế cách làm ám hưng s ắ c thực không có lấy bỏ tài nguyên đến giúp đỡ trung vị mặt tinh cầu phát triển có thể ám tinh thực sự nhường trung vị mặt đình chiến hòa bình phát triển lại để không đồng đạo mỗi cái tinh cầu đều chiếm được toàn diện phát triển chính là như thế một cái nho nhỏ cử động được đến trung vị mặt từng cái nói tinh cầu tán thành ám hưng hạch o tâm thành viên chỗ đeo đẳng e o đ cấp khác nhau chiếc nhẫn đều chiếm được phổ cập trung vị mặt tất cả sinh vật tại nhìn thấy chuyên môn ám tinh c h i ế nhẫn liền sẽ đem đeo nhẫn c ư giả coi là thần minh làm lâm giật xuất r a chính mình xấu cấp chiếc nhẫn nhường lão kha thấy rõ ràng thời điểm lão kha chân lúc này liền mềm nhũng lâm lâm giật đại nhân n g à i n g à i đúng là ám giữa các hàng địa vị cao như thế đại lão ta ta ta lúc trước khuất phục lâm giật vì cái gì bất quá là b ả o m ệ n h hiện tại lão kha là hoàn toàn phục ngoại trừ đầu gối bên ngoài lão kha muốn không đến bất luận cái gì từ ngữ để hình dung chính mình đối lâm giật khâm phục ngay tại lão kha đầu gối nhanh chạm đất thời điểm lâm giật dùng nhu hòa trọng lực đem nó nâng lên ai ai ai lão kha tuổi đã cao cũng đừng dùng bài này lần trước gặp ngươi thời điểm ngươi vẫn là tiền bối của ta đâu làm lớn như thế ngươi là muốn ta g i ả m thọ à ta cái này không thịnh hành bộ này bị lâm giật nâng lên về sau lão kha kia là thiên ân và tạ đúng là q u ê n trước tiên hỏi thăm lâm giật tới đây mục đích ngài sau lưng hai vị này là lão kha bản sự không tầm thường so với nam cung lăng cùng tôn đại xuyên hai người xem như không cách nào với tới tồn tại bởi vậy lão kha có thể tùy tiện lại tinh chuẩn cảm giác ra tôn đại xuyên cùng nam cung lăng hai người thực lực hai vị này là sinh tử của ta huynh đệ lúc trước một mực không có tìm tìm được thích hợp u a m ộ cua lần này dẫn bọn hắn tới đây hai cái mục đích thứ nhất ngươi chỉ đạo chỉ đạo bọn hắn tu luyện t ậ n khả năng trợ giúp bọn hắn tăng thực lực lên thứ hai vì bọn họ tìm một cái thích hợp bọn hắn lại bọn hắn có thể khống chế u một cua đến mức có thể hay không hoàn toàn khống chế có không có nguy hiểm gì gì đó tạm thời không cần lo lắng c h ở ta trở về thời điểm lại dẫn bọn hắn cầm liền tốt nghe lâm giật lời nói lão kha đối nam cung lăng cùng tôn đại xuyên hai người hâm mộ lập tức liền dâng lên không phải cái này hai huynh đệ là cái gì tốt mệnh có thể trở thành lâm giật đại lao huynh đệ còn nhường lâm giật đại lao đặc biệt vì bọn họ chạy cái này như thế một chuyến nhìn xem lão kha là người lâm giật t r ợ t ở trước mặt hắn vẫy vây tay lao kha việc này chấp hành lên khó khăn lấy lại tinh thần lao kha lúc này biểu thị ra ấ y náy không không không không có độ khó lâm giật đại lao lời nói liền xem như khó khăn ta cũng phải làm theo không phải sao thấy lao kha đáp ứng xuống lâm giật thuận thế giới thiệu ba người nhận biết nam cung lăng cùng tôn đại xuyên từ trước đến nay điệu thấp một ngụ một m cái tiền bối nếu lão kha gọi là một cái sợ hãi hai vị đại nhân đã là lâm giật đại lao huynh đ ệ gọi ta một tiếng lao kha liền tốt tại cái này mẹn động v t không cần khách khí với ta có gì cần đều có thể cho ta nói cứ như vậy tất cả công việc an bài tốt đến từ ám hưng ơ tổng bộ trò chuyện rất nhiều thời gian không có về tổng bộ là bên ngoài sinh hoạt so tổng bộ tới tốt l ắ m sao khởi xướng thông tin chính là long bà giờ phút này nàng kia trên khuôn mặt hóa ái, chồng điệt lấy ý cười bên cạnh ngồi là vui vẻ vung lấy c h â n tiểu ngao s u từ trò chuyện linh tinh bắn ra cảnh tượng lâm g i ậ t không khó phân tích ra long bà hẳn là có tin tức tốt muốn nói với mình quả nhiên đang nghe long bà nói chuyện cùng chính mình thời điểm một bên tiểu ngao xu cười tủ tịn liền bú lại chương c h í m ò cá bị phát hiện chương c h í mò cá bị phát hiện rời đi ám hưng bản bộ trước đó tiểu ngao su là tại lòng bà chỉ đạo hạ bế quan bây giờ nàng kết thúc bế quan nghĩ đến là học có thành tựu i hồi lâu không thấy lâm dật tiểu ngao su trên mặt là không che giấu chút nào tưởng niệm cùng thân mật lập tức liền hỏi thăm về lâm dật trở về thời gian vừa vặn vấn đề này cũng là lòng bà muốn hỏi lâm dật người mang vô c h i kỷ cùng đại thánh hai đại võ hồn lâm dật đối ám hưng tới nói cực kỳ trọng yếu hiện nay ám hưng cùng chư thiên thần minh nó h mở ra toàn diện chiến đấu lâm dật an toàn nhất định phải đạt được bảo hộ tùy thời xác định lâm giật vị trí đồng thời định kỳ cùng lâm giật bắt được liên lạc là lòng bà chuyện ác phải làm lúc trước không phải lén lút làm xong mấy cái tinh cầu sao lòng bà hẳn phải biết chuyện này vừa bận tinh cầu này bên trên có chút việc cần xử lý ước chừng hai ba ngày a ta bên này xử lý ven đường tinh cầu p h i ê n phái nhỏ bên cạnh trở về p h i ê n phái nhỏ nói dĩ nhiên chính là chư thiên thần minh phái g i a thần binh bất luận là đối tiên vương tới nói vẫn là ám hưng tới nói uy tín đều là rất trọng yếu thủ hạ người có thể an tâm sinh hoạt mới là vững bước phát triển tiền đề nghe lâm g ậ t lời nói lòng bà có chút yêu kỳ lâm giật không ngừng tăng lên chính mình thực lực chẳng lẽ lại chính là vì làm những chuyện nhỏ nhặt này sao cái này không nên à, ngày bình thường tận làm một chút tiểu đạt i ể u nháo như thế nào xứng với lâm giật chăm chỉ đâu hai tử đây thật là ngươi nên làm chuyện sao như thế ngơ ngơ ngác ngác kiếm sống tựa hồ có chút không quá phù hợp ngươi thiết lập à, ngươi đến bây giờ cũng liền hai mươi tuổi bằng chứng ấy tuổi liền thu được mãnh liệt như vậy thực lực tuyệt đối không phải kiếm sống người à. nghe được lời này lâm giật chợt cảm thấy chính mình gia nhập ám hưng ơ sau sợ tác sợ vì tựa hồ có chút quá mức nằm n g a hoặc là nói qua không phù hợp ám hưng thành viên thiết lập khi tiến vào ám hưng tổng bộ trước đó làm đó là cái gì sống kia là nhiệm vụ không thể hoàn thành thậm chí còn b u ổ i theo vị thần minh thấp bà bắt đầu chơi đ ơ n đấu có thể thực lực tăng lên về sau đâu bắt đầu không làm chuyện chính cái này thì tương đương với một cái mát cấp đại lao tùy tiện tìm một chút ven đường dã quái soát kinh nghiệm ít nhiều có chút qua loa người nếu không phải long bà nhấc lên lâm giật đều kém chút xem nhẹ hành vi của mình có khả năng mang đến cho mình thiện t h o á i c ũ may lúc này phản ứng nhanh long bà ngài nói phải cái này không trước mấy trời vừa mới bế quan kết thúc đối với mình nắm giữ kỹ năng còn không quá thuần tủ cái này không tìm một chút thực lực thường thường đối thủ thích đứng một chút không biết rõ tổ chức bên trên phải chăng có thích hợp thực lực của ta nhiệm vụ giao cho ta đâu nếu là có ta cái này không trở về tổng bộ trực tiếp đi làm nhiệm vụ đi câu trả lời này nghe coi như bình thường ám hưng ơ tổng bộ có được chính mình hệ thống mỗi một tên hạch o tâm thành viên thực lực cùng năng lực đặc điểm đều bị ghi vào trong đó cũng tỉ như nói có tuyên bố nhiệm vụ thời điểm hệ thống sẽ cho ra thích hợp chấp hành nhiệm vụ nhân tuyển đương nhiên trực tiếp đưa vào thành viên danh tự chỉ lệ hệ thống cũng sẽ cho ra tương ứng nhiệm vụ đề cử cái này không tại cho chuyện lúc thâu nhập lâm giật danh tự về sau ám lâm hưng hệ thống thực liền căn tức giật lập lực, cứ bởi ắ n nội dung nhiệm vụ. Ừ, bên này đúng an ngươi nhiệm thống ngươi tương nhiệm ngươi. ra của thích giật thật thích hợp cho hệ cho hợp cái cử, lâm là là bài đối vụ. vụ, vụ Ừ, b đề vì nắm giữ thần hạ tụ nguyên nhân, nhân lâm giật đối thần b i n h sát thương có thể nói là tương đối hiệu suất cao thậm chí chính mình chỉ cần động động tâm tư liền có thể giải quyết đại lượng thần b i n h d ụ c giới thiên nhân đạo là khoảng cách không mầu giới gần nhất một cái vị diện là chư thiên thần minh phát động công kích chủ yếu chiến trường nay vị diện tụ tập ám hưng đa số cao thủ dùng để vững chắc c u c diện Mặc minh chứ thiên thần bên này vẫn là hơi có vẻ không còn chút sức lực dù như thiên thần bên này vẫn không nào. Lớn như vậy, thiên nhân thế, hơi là vậy vẻ đặc ạ o bao khoa tới cực điểm, mong muốn bảo nào có cầu, bọc càng cực cái tinh cầu, cơ hội là không thể nào làm được chuyện. mấy phạm điểm, muốn mỗi một làm ngàn tinh diện nơi trường tinh không là là tới tốt thể bi, hội vị vệ đ biệt là thực lực cường đại thần minh dẫn đầu thần minh tiểu đội thời điểm tiến công càng làm cho ám hưng tổ chức cảm thấy khó giải quyết mấy ngàn năm để d à n h tới nội tỉnh hoàn toàn siêu việt ám hưng tổ chức nhận biết nếu chỉ là điều động thực lực cường đại thần minh tiến hành váy dày lời nói ám hưng hoàn toàn có thể phái ra đồng dạng đẳng cấp cao thủ tướng đối cùng lắm thì liền là một đối một hoặc là nhiều đối một b ổ i đi ra chính là có thể chư thiên thần minh nhóm mỗi lần hành động thời điểm đều sẽ mang theo ít ra mấy trăm tên thần minh thần minh nhóm đơn thể sức chiến đấu có hạn có thể mấy trăm lượng tụ tập cùng một chỗ thời điểm có khả năng phát huy tác dụng không thể so với ám hưng hoạch tâm c ấ p cường giả tác dụng thiếu hoặc là bày trận đối ám hưng cường giả phát động công kích hoặc là cho phe mình thần minh thực hiện bên trên cường đại bờ uff thuận tiện tiên vương một phái thần minh trong chiến đấu có thể phát huy ra càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ dưới mắt tại dục giới thiên nhân đạo đánh số là năm trăm linh một bảy trăm ba mươi ba cùng bảy trăm sáu mươi mốt ba viên tinh cầu bên trên liền có tình huống như vậy ba viên tinh cầu vị trí hiện lên k ỳ giác chi thế hô ứng lẫn nhau nếu là ám hưng tổ chức phái ra thực lực cường đại cao tầng xuất chiến trong đó một k h ỏ a tinh cầu m ặ t khác hai cái tinh cầu có thể lấy cực kỳ tốc độ nhanh hưởng ứng gấp rút tiếp viện chỉ bằng điểm này chứ thần một phái thế lực đúng là ở dục giới ngắn ngủi đứng bước bước chân dù là cước này c ũ n g không t í n h lớn long bà cho lâm giật đơn giản giới thiệu hai cái này tinh cầu tình trạng cho lâm giật nói rõ đại khái nhiệm vụ yêu cầu gần nhất trong tổ chức thật sự là quá thiếu nhân thủ muốn xử lý chuyện này đúng là cần không ít người tay ta hệ thống phân tích về sau không khó coi ra ngươi vẫn tương đối thích hợp xử lý cái này ba viên tinh cầu thiện thoái cho nên cho ngươi đi đi một chuyến hẳn không có vấn đề quá lớn à. lâm giật rất sảng khoái liền đáp ứng xuống lại hứa hẹn tại trong vòng năm ngày hoàn thành nhiệm vụ không chỉ trong chốc lát nhiệm vụ nội dung cặp kẽ đều chuyển đến lâm giật trên tay lần này nhiệm vụ không thể nói nhẹ nhõm lâm giật thậm chí hoài nghi long bà có phải hay không muốn rèn luyện rèn luyện chính mình 501, 733 cùng 761 ba khu tọa độ ba viên tinh cầu bên trên chư thiên thần minh thế lực rất p h ẳ n g đề u ba tên nắm giữ mình cấp thần lực đẳng cấp thượng vị thần riêng phần mình dẫn đầu 600 t ê n thần minh chiếm cứ ba viên tinh cầu đối mặt ba tên thực lực cường hãn hơn chính mình đối thủ lâm giật trong lòng nhiều ít là có chút khẩn trương dựa theo nhiệm vụ tin tức cặn kẽ miêu tả cái này ba viên tinh cầu có thể lẫn nhau trợ giúp lại có thể ở trong vòng mười phút hoàn thành v y kín cái này cũng liền mang ý nghĩa lâm giật muốn tại ngắn ngủi mười phút bên trong thời gian giải quyết có trận pháp gia trì lại thực lực cường đại hơn mình thượng vị thần nếu là không làm được đến mức này tỷ lệ lớn cũng chỉ có thể hâu người hỗ trợ kết thúc trò chuyện tôn đại xuyên cùng nam cung lăng đã đang đợi mình lão kha cũng rất cung kính đứng ở một bên lão kha ta hai vị huynh đệ liền giao cho ngươi hai người bọn họ không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n trước khi đi ta sẽ nói rõ ràng giao phó ngươi điều động quyền lợi lão kha vội vàng đáp ứng xuống lão đại cái này động quật ta đều trông đã nhiều năm như vậy động quật vị trí nào có dạng gì u hồn cua thuộc tính như thế nào thực lực như thế nào bao lớn ta đều nhớ tin tưởng tại giới điều kiện như vậy cho lao đại hai cái minh đệ tìm tới thích hợp v ú hồn của không phải vì khó chương chín trăm bốn mươi bốn ngẫu nhiên rơi xuống não bạch kim chương chín trăm bốn mươi bốn ngẫu nhiên rơi xuống não bạch kim nam cung lăng cùng tôn đại xuyên thiên phú như thế nào lâm giật là biết hắn biết rõ giống như chính mình có được thiên phú người tiên lại khí bận người tốt vô cùng hầu như không tồn tại cho nên hắn đặc biệt bản giao hai người liên quan tới tăng thực lực lên phương diện này chuyện không nên g ấ p đáp an thành mập m ạ n cũng không phải một miếng câm chuyện đem chuyện đều sau khi giao phó xong lâm g ậ t liền trực tiếp bước lên chấp hành nhiệm vụ lộ trình năm trăm linh một tinh cầu cùng lâm dật lúc trước đi qua xảo trùng t i n h cầu có cực lớn tương tự tính tại dùng ám hưng chức nhẫn xem xét tin tức tương quan thời điểm lâm dật tiện thể xem xét lên năm trăm linh một tinh cầu tin tức tương quan thấy được viên này năm trăm linh một tinh cầu hình ảnh ở trong đó tự nhiên là bao gồm dân bản địa tin tức có tương đối cao văn minh độ bỏ sát tinh cầu độ cao văn minh trung tộc còn có thể nắm giữ độ cao văn minh chuyện này đối với sao hình ảnh nhìn một chút liền càng thêm chịu tượng lên ám hưng trong giới chỉ đưa lên ra hình ảnh nhìn lâm dật tâm tình có chút phức tạp không phải trung tộc lại nắm giữ chế độ đa thê sẽ còn cử hành yến hội gì gì đó cái này xác định là chủng tộc đặc biệt là đang học tới năm trăm linh một tinh cầu chủng tộc có cực kỳ phát đạt xã hội hóa kết cấu thời điểm lâm g i ậ t càng là cảm thấy nói nhảm hợp lấy cái này năm trăm linh một tinh cầu bên trên nhóm sinh vật ngoại trừ xấu xí một chút bên ngoài cùng vài ngàn năm t r ư ớ c nhân loại không có quá lớn khác nhau cái này đổi ai ai có thể không kiếp sợ tại đánh giết chủng tộc thời điểm có tỷ lệ khá thấp một cái trí lực tăng lên linh tinh ngươi đừng nói tinh cầu này tin tức xem xét lâm dật thật sự là càng xem càng cảm thấy quá mức đánh giết chủng tộc rơi xuống náo bắc kim lại nói cái đồ chơi này thật có thể ăn không đúng thực sự có người sẽ ăn sao lâm giật xem xét tin tức thời điểm thấy được cái tinh cầu này trùng tộc bộ dáng chính là từng con to béo n h ư ễ m trùng cái này tạo hình nhìn qua liền buồn nôn nó bên trong sản xuất đồ vật có bao nhiêu người có thể nuốt trôi lâm bầm lầu bầu lâm giật không chỉ trong chốc lát liền đã đến năm trăm linh một tinh cầu bên ngoài thúc giục tật phong chi dựng l ạ g yên lơn lửng tại khoảng cách năm trăm linh một tinh cầu hai mươi km khoảng cách quan sát năm trăm linh một tinh cầu dùng bình thường mắt thường quan sát đây là một cái tử sắc cùng lục sắc đan vào một chỗ tinh cầu một khi dùng toàn thị chi nhãn tiến hành xem xét lời nói liền có thể nhìn thấy tinh cầu bên trên đại dương màu tím địa khu cùng lục sắc thảm thực vật địa khu trừ cái đó ra lâm giật còn có thể thấy rõ ràng từ thần lực cùng thái sơ chi lực tạo dựng một đạo vòng phòng hộ toàn thị chi nhãn phân tích bên trong phân tích hoàn thành thần cấp cảm ứng bình t r ư ớ n g nên bình t r ư ớ n g từ thái sơ cùng thần lực không ngừng chuyển vận tạo dựng mà thành bản thân không có cái gì năng lực phòng ngự nhưng cực kỳ mất cảm chỉ cần có sinh vật ra vào liền sẽ lập tức bị người thi pháp cảm ứng được tại thông qua cái này cảm ứng trận pháp thời điểm người thi pháp có thể lập tức thu hoạch xuyên qua sinh vật bản nguyên tin tức cảm ứng bình chướng sao lâm dật tiếp tục tiến một bước phân tích ý đồ tìm ra lớp bình phong này lỗ thủng nhìn xem có tồn tại hay không cái gì lỗ thủng có thể tại xuyên qua thời điểm không bị phân tích và không mà nói chính mình cũng chỉ có thể chính diện cùng thần minh nhóm khai chiến lâm dật vốn là ý tốt muốn cho cái này một nhóm nhỏ thần minh đi im hơi lặng tiếng không có thống khổ bất đắc dĩ cái này phân tích bản nguyên tin tức đặc điểm là không cách nào tránh đi đã như thế vậy cũng chỉ có thể chính diện khai chiến tiến một bước tới gần nơi này n ằ m trăm linh một tinh cầu lâm dật dùng hỏa nhãn kim tinh thấy rõ ràng tình cầu bên trên tình trạng vốn là trung vị mặt tinh cầu giờ phút này là yên tính đáng sợ tinh cầu các cư dân bản địa mỗi cái đều nuốt ở trong đất không dám ra đến những n à y trùng tộc là có không thấp trí thông minh không sai có thể tư chất tu luyện cùng nhân loại so sánh kia thật là tranh lệch nhiều lắm bọn hắn cũng không biết những n à y thần minh vì sao tới đây đất cằn sỏi đá có lẽ là bởi vì bọn hắn sinh buồn nôn chỉ cần dân bản địa không quấy dối thần minh thần minh cũng lời đối bọn chúng ra tay hai phe này thế lực trung đụng coi như hài hòa nhìn xem hỏa nhãn kim tinh bắt được n ú c nhích đám trùng lâm giật thậm chí bắt đầu hoài nghi ám hưng không phải không dư thừa binh lực xử lý nơi này vấn đề mà là bởi vì đám côn trùng này quá mức đối lâm n giật lưới n h tới nói đây là cái tuyệt hảo tập kích bất ngờ cơ hội tâm niệm vận động không gian thụy thân bên trong mất hồn quyết lặng yên nhiệt hiện lần này đối mặt số lượng địch nhân đông đảo nhưng nếu có thể sử dụng đoạn hồn quyết tại những n à y thần binh trên thân từng cái đến bên trên một đ a o lâm giật tất nhiên cũng có thể thu hoạch được không ít tăng thêm trừ bọ nhường ám hưng ơ tổ chức nhìn chính mình càng thuận mắt bên ngoài lâm giật một phương diện cũng là vì tăng lên chính mình thực lực mới đi đến được cái này nằm trăm linh một tinh cầu phía trên thần hạ tụng lạc yên không tiếng động xuất hiện ở lâm giật sau lưng hóa thành một đầu màu xám đen m ã n g xả tại lâm giật bên người đi khắp trong miệng thương quan kỹ năng bắt đầu ngâm sướng lần này ra tay không ra thì đã vừa ra nhất định phải một tiếng hót lên làm kinh người đem thần binh nhóm tiết tấu hoàn toàn xáo trộn bắt trụt đại gia hỏa đều tăng tốc tăng tốc trong tay làm việc tốc độ hiện tại ám hưng những tên kia không cách nào phân thân tăng thêm sắp xếp của chúng ta không dám tùy tiện cùng chúng ta khai chiến có thể thời gian lâu dài liền không giống nhau cầm đầu trừ ma tinh quân ngay tại múa may chính mình c h ả m ma đao dường như tại làm lấy chiến đấu chuẩn bị thủ hạ người mặc dù đang không ngừng làm việc có thể tính tích cực liền không nói được rồi nguyên một đám đều có chút ủ rũ một mặt là trong tay chuyện nhiều lắm một mặt khác là chư thiên thần mình nhóm hứa hẹn ban thưởng chậm không có thực hiện cái này quăng ngửng con ngựa chạy không cho ngựa ăn có thao tác dần dần gây nên con ngựa không vui kia là chuyện lại không quá bình thường cái này trừ ma tinh quân nếu là giúp đỡ một khối làm việc cái tia còn tốt một ít người khác ở đằng kia ra sức n g ư ờ i tại cái này loay hay n g ư ờ i rách dưới đồ chơi cái này đổi lại ai ai tâm tình có thể tốt đâu ngay tại trừ ma tinh quân một mặt say mê thưởng thức vũ khí mình thời điểm trong óc của hắn đỗng nhiên vang lên tiếng cảnh báo sau đó liên tiếp tin tức tiến vào trong đầu của hắn một tên nắm giữ thần lực cùng thái sơ ra hỏa tự tiện xông vào cái tinh cầu này lại ra hỏa này thần lực đẳng cấp còn dưới mình cái này chẳng phải ngàn năm một giờ hiện ra thực lực cơ hội sao lúc trước á m hưng tổ chức cao tầng chiến lược đối dục giới phát động toàn diện thời điểm tiến công á m hưng phái ra cừng giả kia thật là chất cùng lượng đều có bảo hộ ở vào chung vị mặt phòng thủ thần minh nhóm bị đánh cứ gọi là một cái vội vàng không kịp chuẩn bị liên tục bại lui cái này trừ ma tinh quân chính là một thành viên trong đó thời điểm đó hắn chính là chật vật không chịu nổi một thành viên trong đó ném đi vị diện k hốt hoảng trốn b ề gắp lên vị diện thần minh nhóm a phê gọi là một cái xấu hổ vô cùng người ta chướng mắt hắn trừ ma t i n quân hết lần này tới lần khác chính hắn cũng bất tranh khí cũng chỉ phải đem cô này khí h ư ớ n g trong bụng ớt thời gian dài ngẹn gọi là một các i toàn thân khó h ị u trung Lần này tốt, tại vị mặt có thực h lực k ô người bằng mình n g tự thiện xâm ô n này n g vào cái trăm lấn một chúng ta lãnh địa không được không nhiều thực lực còn nhìn được tiếp xuống các ngươi muốn làm sống làm việc muốn nhìn ta ngược hắn cũng không phản đối nghe trừ ma tinh quân lời nói chúng thần binh nhóm đều bông u xuống trong tay sống tiền công không đúng chỗ lời nói làm việc còn tích cực cái kia chính là thuần túy đầu góc có bệnh tinh quân nơi này cái gì người a trừ ma tinh quân đang định thổi phồng một phen đối thủ của mình lấy biểu hiện thực lực của mình n g ư ỡ bức chưa từng nghĩ một giây sau cái kia cái gọi là đối thủ liền xuất hiện tại trước m ặ t h ắ n các vị các ngươi khỏe a các ngươi là dự định xếp thành hàng chờ chết đâu vẫn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lập tức nghi kỹ ta coi như lập thủ lâm giật lời nói đem trừ ma tinh quân cùng một đám thần minh ánh mắt hấp dẫn nhìn xem treo ở bầu trời người trẻ tuổi trừ ma tinh quân tâm chỉ một thoáng rút dậy ám hưng khiêu chiến trư thiên thần minh trật tự thời gian đã qua nửa năm dẫn phát cái này phân tranh dây dẫn nổ đại gia hỏa đều biết là kia thích giả xuyên tiên h phản âm đại gia hỏa càng là biết tại trong trận chiến đấu kia có người còn thuận đi i ể u đu minh hà xem như vũ khí đến mức là ai làm kia tỷ lệ lớn liền phải quy tội tới khiến thích giả xử suất xuyên tiên phản âm ra hỏa trên thân cái này cũng liền mang ý nghĩa trên tay người nào cầm lấy thần hạ tụng ư ờ i đó là dẫn đến tam giới lục đ cũng là chư thiên thần minh nhóm địch nhân lớn nhất cảm giác được đối thủ thần lực không bằng chính mình trừ ma tinh quân mới đầu c h à n đầy tự tin cảm thấy bằng thực lực của mình nhất định có thể nhường lâm giật có đến mà không có v ề tiện thể dựng nên uy tín của mình nhường dưới tay đám người này bội phục bội phục mình chưa từng nghĩ khi hắn thấy rõ người tới thấy rõ người tới bên cạnh quấn quanh bên ngoài phụ thần khí về sau lập tức liền trung thực xuống dưới đục ngầu bên trong mang theo ấm lãnh tản ra làm cho người kiêng kỵ đáng sợ khí tức cái này cũng trừ ma tinh quân mấy trăm năm trước đi kiểu u thấy qua kiểu u minh hà giống nhau như lúc chỉ bất quá lúc trước gặp kiểu u minh h so lâm giật sau lưng phải lớn nhiều t h â n binh nhóm mặc dù thực lực không bằng lâm giật nhưng cũng có thể cảm giác đi ra lâm giật cùng trừ ma tinh quân ở giữa cảnh giới có t r ê n l ệ không nhỏ dưới tình huống như vậy người tới còn dám như thế khiêu khích thật sự là một chút không đem trừ ma tinh quân làm người nhìn bằng t h â n binh nhóm đối ra trừ ma tinh quân hiểu rõ g i a hỏa này tất nhiên sẽ bạo khởi toàn lực chuyển vận nhường trước mặt cái này t i ể u tử cuồng vọng vì chính mình miệng ra cuồng nôn mà trả giá đắt chưa từng nghĩ khi mọi người nhìn về phía trừ ma tinh quân thời điểm hắn đúng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng lại mang theo có chút sợ chậm c h ạ m không dám đậu thủ đây là có chuyện gì chẳng lẽ lại trừ ma tinh quân nén ngãng không nghe rõ ràng lâm giật nói là cái gì thuyết pháp này khả năng cũng không lớn à xem như thần minh có được thần lực và thái sơ chi lực thần minh nắm giữ lấy trình độ nhất định sửa hiện thực lực lượng làm sao lại cho phép chính mình nén ngãng đâu ngay tại đại gia hỏa nghi hoặc đều cảm thấy nghi ngờ thời điểm lâm giật không do dự dẫn đầu làm khó dễ đoạn hồn quyết nâng quá đỉnh đầu sau đó buộc phát ra cực kỳ tốc độ khủng khiếp đi tới trừ ma tinh quân trước mặt thật không tiện ở bên này cần ngươi cùng ngươi người chết một chút sắc bén lơi lao theo lâm giật tiếng nói cùng một trô rơi xuống nếu không phải thực lực bản thân so lâm giật cường h a n không ít chỉ sợ một cách này liền đầy đủ đem trừ ma tinh quân một phân thành hai đốt đoạn hồn quyết cùng t r ư ớ c người đại đao phát ra tiếng va chạm dọn dọn dã lâm giật kia viễn siêu ngang cấp trừ ma tinh quân hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng lực lượng như là c u ồ n g bạo hồng lưu đồng dạng không ngừng hướng phía trừ ma tinh quân c h ú t xuống mà đến dưới chân thổ địa tại từng tấc từng tấc lõm sụp đổ cảm giáp được hai vị đại năng tại đọ sức nhẫn chủ nhóm nguyên một đám đem đầu ló ra nhìn hai vị đại năng ở giữa chiến đấu đáng chết tiểu tử quả thật là đầy người mang tỉnh trách không được liền thấp bà đều đưa tại trong tay n g ư ờ i chứ ma tinh quân điều động lực lượng bản thân ổn định thân hình của mình ngay tại hắn y đ ồ buộc phát ra càng thêm lực lượng cường đại đem lâm giật đẩy lui thời điểm lâm giật sau lưng thần hà tụng động khi ảm đạm mãng xả thân hình đ ố n g nhiên biên lớn tự quay t r u n g quanh lâm giật hành động ước chừng hai ba m bình thường lớn nhỏ biến thành dài đến trăm m é tự t xả chứ ma tụng Tụ liền vượt lên trước mức ước mở ra huyết bùn đại k h u hướng phía chứ ma tinh quân mạnh mẽ cắn xuống thần hà tụng cấp bậc này thần khí lớn bao nhiêu uy lực chứ ma tinh quân không rõ ràng nhưng chứ ma tinh quân biết Cực độ âm minh hàn hà chi tại h không phải mình cấp bậc này người có thể nhiễm.、Một、khi bị tác động đến, thân thể của mình tình huống đem trực chuyển h ủ của y này người động đến, cấp cấp Một đem bậc có tác trực bị n bình thường g g thậm chí a o thủ đều không thể không đều cùng lâm giật, tiến hành. Tại lâm giật thần i ế n à n h h Tại giật t lâm lực không kịp tình huống của mình hạ trừ ma tinh quân hoàn toàn có thể tại đối bính thời điểm đột nhiên tăng lên thần lực chuyển vận đánh lâm giật một trở tay không kịp chỉ t i ế p hắn hiện tại không thể không từ bỏ ý nghĩ này hắn không dám cùng thần h à tụng đối kháng chính diện l â y trời đem thần lực của mình rót vào trừ ma đại đao về sau trừ ma tinh quân sự xuất chính mình thuấn phát kỹ năng lấy thần lực lạ nguyên lấy thần khí l à dẫn dẫn phát mãnh liệt chấn động Lấy tại r ừ ma đ đao lâm à m trung t bàn k giật thất ạ m vi, t cả thần một cái đ trước mắt trừ ma tinh quân một cước đá vào lâm giật trên ngực vựa cố này phản xung lực lượng lập tức cùng lâm giật kéo dài khoảng cách né tránh cự mãn huyết bùn đại khẩu đừng nhắn rồi lập tức kết trận thực lực của người này không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy hắn chính là đại náo cựu lũ chi địa cướp đi thần khí thần hạ tụng người thần bí tại thần binh nhóm xem ra cân nhắc thực lực mạnh yếu đơn giản chính là thần lực đẳng cấp cao thấp trật nhìn lâm giật thời điểm thần lực của hắn đẳng cấp không bằng trừ ma tinh quân tăng thêm v ộ i tắc cũng không lớn cơ hội không có thần binh đem lâm giật xem như có thực lực đối thủ hiện tại trừ ma tinh quân nhóm như thế tới m ộ t cầu thần binh nhóm mỗi cái đều mắt choáng trong lòng đều không cầm được chất vấn cứ như vậy một cái tiểu tử đáng ra mấy trăm tên thần binh cùng một chỗ kết trận đối kháng sao hắn như thế cái miệng còn hôi sữa t i ể u tử có dạng này tư cách để bọn hắn mấy trăm tên thần binh thật t ỉ n h như thế đối đãi ánh mắt nhìn chòng chọc vào thần hạ tụng động tĩnh dư quang thoáng nhìn bọn thủ hạ của mình nguyên một đám đang s ư ơ n g sở trừ ma tinh quân tâm thái trong nháy mắt bạo tạc các ngươi bọn ra hỏa này là đ ư ợ c sao để các ngươi tranh thủ thời gian kết trận là nghe không được sao chẳng lẽ lại mỗi cái đều đang chờ chết lâm giật phát động quang ảnh giao thoa kỹ năng t r o nháy g n mắt tới trừ ma tinh quân trước mặt ngay trước trừ ma tinh quân mặt lại lần nữa vung lên chính mình đoạn hối quyết đúng vậy a không muốn ra tay lời nói cũng đừng ra, chờ chết là được. t r ư ơ n g chín trăm bốn mươi sáu không tưởng tượng được tuyệt vọng t r ư ơ n g chín trăm bốn mươi sáu không tưởng tượng được tuyệt vọng sư tử bổ thỏ cũng dùng toàn lực đây là chiến đấu bên trong quy tắc tại không rõ ràng thực lực cụ thể trên lệnh dưới tình huống không cần toàn lực đi đối địch cái này cùng tìm đường chết không có gì khác biệt lâm giật cũng không phải cái nhân từ nương tay người mấy trăm tên thần bình có thể tăng lên thần lực không ít cùng lúc trước cựu lưu vạn người đại chiến mặc dù không cùng đẳng cấp nhưng cũng có thể là lâm giật tăng lên không ít thần lực trị chứ ma đại đao lần nữa nằm ngang ở trước ngực đem lâm giật gai nhọn cho cả lại Chứ ma tinh quân lập tức buồn bực không thôi vì sao lần này lâm d ậ n xuất thủ lược đạo như thế chi yếu chẳng lẽ lại là nhìn không nổi chính mình ngay tại c h ừ ma tinh quân cảm thấy nghi ngờ thời điểm một cỗ cô đ ộ n g thần lực từ đoạn hồn quyết bên trong bạo phát ra mạnh mẽ xung kích tại c h ừ ma đ ạ i đao trên lưới lao cùng bạo l ự c đạo trong nháy mắt đem c h ừ ma tinh quân mạnh mẽ liền xông ra ngoài tiểu từ này có thể nào như thế khoa trương thần lực trưởng khống độ thường thường sẽ theo thần lực đẳng cấp tăng lên mà tăng lên hai cái này ở giữa đang tương quan là có căn cứ lý giải trình độ cùng lực khống chế tăng lên về sau thần lực đẳng cấp liền đương nhiên được đến tăng lên tại không có trước đó đem thần lực ngưng tụ dưới tình huống trong nháy mắt đem thần lực ngưng tụ tới trên một điểm sau đó tập trung m ộ t phát chứ ma tinh quân tự nhận là không làm được đến mức này khi hắn từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại thời điểm thân thể của mình đã bị cường đại lực trùng kích lộ ra đi đến bên trong khoảng cách lúc này hắn lờ mờ có thể trông thấy lâm giật tại thần binh đang bao vây búng tay thanh thúy búng tay âm thanh xuyên đấu toàn bộ năm trăm linh một tinh cầu các cư dân bản địa cho dù nội tâm có vô hạn sợ hãi đều chống cự không nổi lòng hiếu kỳ thúc đẩy đem biên kêu k h ỏ xấu xí đầu từ mặt đất cái hố bên trong nó ra đưa ánh mắt về phía kia lâm trong đông đảo và quân lại như vào chỗ không người thanh niên trên thân theo kia thanh thúy sâu hai thanh âm t i ể u tán lâm giật t r u n g quanh nguyên bản bình thường không gian lại bắt đầu không bị khống chế bóp méo lên cái này đây là chỉ thấy một đầu đen nhánh vết nước không gian tự lâm giật bên người lạng yên mở ra vô tận tử linh chi khí từ đó lan tràn đi ra thần minh nhóm đơn thể thực lực cùng lâm giật có không nhỏ t r ê n lệ nhưng bất kể nói thế nào thần minh đều là thần ta áp lại mục nát vong linh chi khí bọn hắn có thể cảm thụ không ra l i ê n tại bọn hắn nghi hoặc lâm giật phải chăng muốn phóng thích cái gì khó lường chiêu thất lúc t ừ n g đạo thân mang ngân giáp thân ảnh từ kia đen nhánh trong cái khe lấp lóe đi ra kia là vong linh thần binh nhóm tán phát khí tức là như vậy tạ ác để cho người ta cực độ khó chịu chỉ từ khí tức bên trên n g ư ơ i căn bản không có khả năng cảm thụ ra những này như là cái s ắ c không hồn đồng dạng đồ vật đúng là thần binh biến thành nhưng trên người bọn họ mặc nhiều thần binh nhóm quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn nữa ngân giáp chứng minh thân phận của bọn hắn cựu trên chiến trường hơn bạn thần binh toàn diện bọn hắn thi thể biến mất sự thật lại không người biết được xem như chư thần đứng đầu tiên đế biết sự thật này hắn cũng không dám lộ ra hắn không dám tưởng tượng việc này t r ọ c ra đến đem gây nên bao lớn khủng hoảng thần binh nhóm đối với mình ngờ vực vô căn cứ sẽ tới như thế nào trình độ tiên đế không nói tự thì sẽ không có người đến hỏi chuyện này nhưng mà tiên đế sợ là sẽ không đem chuyện này công khai có người lấy tử linh chi pháp nô dịch hơn bạn thần binh vong linh cái này cùng công khai quất hắn tiên đế to mồm khác nhau ở chỗ nào uy i uy huynh đệ tỉnh chúng ta là tại năm trăm linh một tinh cầu chiến trường tuyến đầu thần binh nhìn xem riết tới đồng liêu lại theo bản năm ý đồ k h u y lui Chỉ tiếp, hắn mong muốn quên lui là hoàn toàn mất đi thần trí vong linh sinh vật bọn hắn tuyệt đối trung thành với lâm d ầ n người khác sao có thể nghe vào nửa chữ sắc bén t r ư ờ n g kích phá vỡ đánh trước trận thần binh nhất hầu ân máu đỏ tươi phun ra ngoài đem trừ ma tinh quân mang tới thần binh nguyên một đám đánh ngã mà phản ứng nhanh chóng thần binh sẽ đem thần lực của mình tụ tập tại vũ khí phía trên hướng phía vong linh thần binh nhóm chém tới đem vũ khí không có vào trong cơ thể của bọn nó đối mặt bình thường đối thủ thời điểm cho dù là vong linh sinh vật mang theo thần lực và thái sơ vũ khí nhập thể không chỉ có thể đem địch nhân thế công tắc ngang càng là có thể đem địch nhân trọng thương có thể đối bên trên biến thành vong linh sinh vật cái xác không h ồ n cơ hồ không được bất cứ hiệu quả nào không có cách nào những vong linh này thần minh sinh tiền cũng là nắm giữ thần lực cùng thái sơ cường giả À, cũng bất quá chưa cân nhắc tới điểm này thần minh vừa dự định thu chiêu trước mắt liền lóe lên một tia h à n mang sau đó chợt lóe lên lạnh b ư ớ c liền xuất hiện ở cổ họng của mình chỗ tiếp theo một cái t r ớ c mắt thể nội sinh cơ liền không bị khống chế xói mòn cái này làm sao có thể tại lâm giật ý niệm điều khiển dưới đoạn hồn quyết phảng phất có sinh mệnh độc dạng tại chiến trường múa lên nó chính xác định vị mỗi một cái bị vong linh thần binh nhóm trúng đích thần binh dùng tốc độ cực nhanh từ trên ngực của bọn họ xuyên qua cùng lúc đó lâm giật trong đầu không ngừng vang lên hệ thống thanh âm n h ắ c c nhở. Thông qua đoạn hồn h quyết chém qua é m qua t h ầ n b i n h thu h o ạ c h chút được một ĩ nhở cựu lực 10 điểm. Thu hoạch được thái sơ chi lực chém thu qua quyết qua tăng thần thái thông t lên lĩnh ngộ độ thông qua đoạn hồn điểm, thu hoạch được thái sơ chi lực lĩnh độ sơ Thu hoạch được thái sơ chi lực tại h h u o c h sợ c t hai cực lĩnh ngộ độ hạ may mắn còn sống sót thần binh nhóm chân bắt đầu như lũ ra thần lực trong cơ thể cùng thái sơ điều động biến cực kỳ khó khăn chỉ có thể sưng sở tại nguyên chỗ run dày không ngừng khiến thần binh nhóm không nghĩ tới chính là nhìn xem đồng liêu nguyên một đám ngã xuống chỉ là mới bắt đầu chuyện càng kinh khủng tại bọn hắn nhìn soi mói phát sinh chỉ thấy thế thì d ư ớ i thần binh nhóm nguyên một đám một lần nữa từ dưới đất đứng lên con ngươi của bọn hắn biến thành màu xám trên mặt huyết sắc đã không thấy hình bóng đừng đừng tới đây huynh đệ la ta a la ta a a a a a nhất tuyệt vọng chuyện là cái gì vừa mới còn cùng ngươi kể vai chiến đấu h ả o hưu trước mấy ngày còn cùng ngươi đem rượu n ô n h n thâm tình tương lai h u n h đệ biến thành cái sắc không hồn cùng ngươi liều mạng Làm ngươi không x cần g trong đ phiên tháp sáu trăm linh tên thần binh đã bị tăng diện toàn bộ bị lâm giật chuyển hóa làm vong linh sinh vật theo lý thuyết, nhưng n h hệ thống này dường như không quá muốn nhìn lâm giật tấn cấp thuận lợi như vậy lại lấy chém giết mục tiêu quá mức tương tự nguyên nhân mạnh mẽ đem chém giết mỗi một tên thần binh tới sổ mười điểm thần lực chặt tới ba điểm ngay cả thái sơ chi lực lĩnh ngộ độ cũng bị chặn ngang chặn lửa chương 947, vượt cấp đánh giết như thế n h ẹ nhóm chương c h í m vượt cấp đánh giết như thế n h ạ nhóm mở ra mặt của mình tấm nhìn xem thần lực của mình cùng thái sơ tin tức thần lực đẳng cấp canh thăng cấp tiến độ 3 a n g 6 6 6 b t h á i sơ chi lực hóa thánh cấp lĩnh ngộ độ 56.6 n h ì n xem trưởng thành tiến độ chậm rãi như vậy hai cái số liệu lâm giật không nhịn được thở d i i chính mình khi nào bởi vì thăng cấp chậm mà nhận qua ủy quốc a lúc trước lâm giật vậy cũng là kho kho thăng cấp các loại số liệu lên nhanh có thể hắn không nghĩ tới chính mình cũng chạy không thoát đẳng cấp đi lên thăng cấp chầm định luật đương nhiên hắn lời này nếu là cùng cái khác thần minh n h ấ c lên cụ ũ n tỉ như nói hắn hiện tại ngay tại đối chiến vị này trừ ma tinh quân giảng trừ ma tinh quân hình thái khẳng định bạo tạc không phải ngươi cái này đáng chết nhân loại tiểu tử ngươi có biết hay không chính ngươi đang nói cái gì lao tử trừ ma tinh quân ở trên vị diện thường thường không có gì lạ không có gì xem như thời gian lâu như vậy thật vất vả thu được một lần mở mày mở mặt cơ hội là công kết quả đây lại bị một cái thực lực kém xa chính mình tiểu tử như thế treo lên đánh cái này thật sự là để cho người ta khó mà tiếp nhận nhất làm cho người bị đả kích cũng không phải là tài nghệ không bằng người hắn dẫn theo sáu trăm tên thần binh phối hợp kín không kẽ hở dù là đối đầu thực lực cường hắn hơn đem ám tinh tổ chức thành viên đều thuận lợi đem bọn hắn từ năm trăm linh một tinh cầu đuổi đi ra tại ám tinh tổ chức toàn diện cuộc khởi sau chư thần phái ra đội ngũ vẫn là lần đầu lấy được dạng này thành tích tốt m u ố n cho là mình có thể cùng chính mình bản mệnh thần khí trừ ma đại đao một khối lên như diều gặp gió xông ra một phiến thiên địa để cho mình d ư n g danh tâm giới từ đây trở thành chư thiên thần binh bên trong nhân vật mấu chốt ai có thể nghĩ tới lại sẽ nửa đường giết ra cái trình rào kim lâm giật tiểu tử này chẳng những dùng không kịp thực lực của mình đem chính mình mạnh mẽ bước lui càng là tại ngắn ngủi số g i â y triệu hồi ra lấy ngàn mã tính thực lực cùng cường độ đều không yếu thần binh đem chính mình dẫn đầu đội ngũ toàn bộ tiêu diệt m ộ n g tới cũng nhanh nát cũng nhanh lâm giật ở ngay trước mặt chính mình tùy ý làm vậy cái này cũng không kích thích trừ ma tinh quân thắng bại lớn ngược lại đem hắn trong lòng phần t i ê u ngạo kia cho hoàn toàn đánh tan nhìn xem trước mặt toàn bộ bị chuyển hóa làm vòng lình sinh vật thủ h ạ trừ ma tinh quân hoàn toàn đánh mất phản kháng đầu trí. Trừ ma tinh quân đứng tại chỗ, nhìn chăm chú lên lơ lửng giữa không trung người trẻ tuổi nội tâm của hắn ngũ v ị tạp trần hắn thống hận chính mình liền dũng khí phản kháng đều không bỏ ra nổi đến hắn hận chính mình hận chính mình rõ ràng thực lực t ư ở n g hắn hơn lại tại lâm giật trong tay rơi xuống lớn như thế hạ phong mấy ngàn năm khổ tu một đêm trở lại trước giải phóng lâm giật phất phất tay hơn ngàn tên vong linh thần minh ngoan ngoan về tới vong linh không gian bên trong hắn thì làn nện bước đi bộ nhà nhã khoan thai đi tới trừ ma t i n h quân trước mặt muốn mua hoa quế cùng chở rượu cuối cùng không giống thiếu nhân du lâm giật ngâm thơm ộ t câu nhiều hứng thú nhìn xem trước mặt trừ ma tình quân nghe nói lâm dật một lời nói c h ừ ma tinh quân tràn đầy cảm xúc đúng vậy a theo thời gian trôi qua hắn b ó c cạnh dường như đều bị săn bằng chẳng biết lúc nào bắt đầu hắn biến chính mình cũng không biết mình lúc trước trừ ma tinh quân cũng là dựa vào bản thân cái kia hơn người bản sự cùng c h á t tuyệt thiên phú giết ra tinh cầu của mình trở thành chư thần bên trong một viên lúc trước hắn có một c ố không chịu thua tinh thần dám đánh dám l i ề u làm bất cứ chuyện gì đều không đạt mục đích không bỏ qua tại gia nhập chư thần ban đầu hắn có một khỏa xích tự tri tâm hắn muốn bằng vào bản lãnh của mình làm cho cả tam giới lục đạo hướng phía chính mình hy vọng phương hướng đi phát triển theo thời gian trôi qua hắn thay đổi lại không phải lúc trước cái kia hăng hái người trẻ tuổi hắn làm việc bắt đầu sợ đầu sợ đôi lo trước lo sau bắt đầu sợ này sợ kia hắn bắt đầu quên chính mình bận cấp chiến thắng đối thủ chuyện bắt đầu quen thuộc dùng thần lực đáng cấp để cân nhắc chính mình mạnh yếu thậm chí tại thực lực mình mạnh hơn lâm giật dưới tình huống bị đánh không dám hoàn thủ không bị cái gì khác cũng bởi vì lâm giật bày ra sức chiến đấu viễn siêu tưởng tượng của hắn nhìn xem lâm giật hướng chính mình b ả n mệnh thần khí đưa qua tới tay trừ ma tinh quân tâm đống nhúc đ í c h nhưng cũng vẻn vẹn một chút hắn liền từ bỏ chống cự lâm giật vuốt ve lưới lao cảm thụ được trong đó lưu t r u y ề n tân lực tuyệt không sốt ruột dù sao năm trăm linh một tinh cầu sẽ ra chuyện tình báo còn không có chuyển ra ngoài đâu trừ ma tinh quân đã bỏ đi chống cự tâm tư hắn cũng không có tất yếu sốt ruột lấy giết chết đối phương ngươi thắng đồ vật v ớ i ngươi muốn độc thủ liền bắt chút gấp a trừ ma tinh quân trong giọng nói tràn đầy đổi phế thậm chí nghe không ra cái gì đối lâm giật ẩn ý giọng nói kia liền tựa như bình thường bằng h ữ trò chuy Lâm mảy. giật những、mày. Không đ ế n m ứ chư n t h ế v ê n vẹn, vẹn thần ấ t bại l trước, minh nhóm cuộc đời tới nói binh lực tổn thất là một cái lại nhỏ bất quá chuyện trọng yếu là chứ ma tinh quân thất bại đem chư thiên thần minh nhóm mặt rất sạch sẽ đối đầu thực lực càng cường đại hơn đối thủ coi như xong bị thực lực không bằng chính mình hậu sinh cho đánh bại vậy coi như cái gì chứ ma tinh quân phải đối mặt là do、so、tử vong càng thêm làm cho người sợ hãi trả tấn cũng khó trách cái này trừ ma tinh quân sẽ như thế về vọng tiểu tử ngươi nếu là người liền cho ta thông phái à, chư thiên thần minh nhóm thủ đoạn ngươi không có cách nào tưởng tượng xem như thần ta chỉ có thể thắng lợi không thể thất bại từ trừ ma tinh quân trong mắt lâm giật nhìn không đến bất luận cái gì giục vọng cầu sinh đối đầu đối thủ như vậy lâm giật không cần nhiều lời trực tiếp cho h ắ n thông phái đánh giết thượng vị thần trừ ma tinh quân thu hoạch được thần lực trị năm trăm điểm thu hoạch được thái sơ lĩnh n ộ mộ độ một trăm năm thần lực đẳng cấp a n h thang cấp tiến độ ba nghìn năm trăm bảy mươi 6.666 t h á i sơ chi lực hóa thánh cấp lĩnh bộ độ 58.1 quả nhiên thượng vị thần cùng bình thường thần binh không giống đánh giết hắn một cái mang đến chỗ tốt tương đối khoa trường nhường lâm giật vốn có chút xa suốt tâm tình khôi phục không ít đương nhiên trừ ma tinh quân dạng này thượng vị thần năng lực lâm giật mang tới chỗ tốt không chỉ có là đem nó đánh giết thời điểm mang tới tăng thêm hiệu quả đem hắn biến thành một cái vong linh sinh vật kia sức chiến đấu thế nhưng là có thể so với bình thường thượng vị thần trừ ma tinh quân thân thể hóa thành bụi bặm chầm chậm tiêu tán có thể vũ khí của hắn trừ ma lại đau lại là tản ra nhàn n h ạ t huyền quang phiêu phủ ở lâm giật trước mặt xem như thần khí là có nhất định linh trí đặc biệt là bản mệnh thần khí tại chủ nhân bị đánh giết trước đó chỉ có thể trung thành với chủ nhân một cái cái khắc thần minh khi lấy được chủ nhân cho phép trước đó dù là thực lực cường đại tới đâu bản mệnh thần khí cũng sẽ không để sử dụng chứ ma đại đao cũng là như thế chỉ bất quá bây giờ chứ ma đại đao sẽ không đối lâm giật sinh ra bất kỳ kháng cự tại chủ nhân bị đánh giết về sau chứ ma đại đao tựa như vừa mới ra đời hài tử đồng dạng không có cái gì tư tưởng kia nhàn nhạc huyền quang là thần lực biểu tượng lại cực độ nhu hòa giờ phút này chỉ cần mang theo đủ thực lực vươn hương nó nó tất nhiên làm ra đáp lại trở thành cái thứ nhất chạm đến nó trung thực tôi tớ chương 948, hệ thống này không khiến người ta nằm n g ự a chương 948, hệ thống này không khiến người ta nằm n g ự a lâm g i ậ t từ trước đến nay không phải cái ưa thích lãng phí người thần khí loại vật này đi tự nhiên là càng nhiều càng tốt coi như mình dùng cầm lấy đi đưa người cũng là lựa chọn tốt bản mệnh thần khí loại vật này à sẽ theo chủ nhân thực lực tăng cường mà không ngừng tăng cường không nói những cái khác trừ ma tinh quân đem thực lực của mình tăng lên đến mình cảnh giới này đã là không sai dạng này vũ khí cầm về lam tinh rút thưởng đ ư a n g ư ờ i lam tinh các chức nghiệp giả không được cao h ứ n g đến chết chỉ là a chính mình cái này cả ăn lẫn cầm thao tác có chút không tốt lắm không nói những cái khác lâm dật đã từ ra trừ ma tinh quân trên thân thu hoạch thần lực trị thu hoạch thái sơ lĩnh ngộ độ thậm chí thông qua luân hồi tiếp xúc kỹ năng giải tỏa chính mình chưa từng đọc lướt qua qua kỹ năng lĩnh vực chỉ cần bỏ chút thời gian cùng tinh lực liền có thể thu hoạch hoàn toàn mới kỹ năng đều từ trừ ma tinh quân trên thân thu hoạch nhiều như vậy chỗ tốt rồi cái này nếu là lại đem người ta di sản cũng cho cầm đây cũng quá cái chút ai trừ ma đại đau lâm dật liền, liền xem xét lên trừ ma đại đao hiệu quả đối ma vật tạo thành tổn thương thời điểm ngoài định mức gia tăng ba trăm chân thực tổn thương lâm dật nhìn chúng trong đó là dễ thấy nhất một đầu đầu này thuộc tính hiệu quả có thể xương biến thái gia tăng ngoại định mức ba trăm chân thực tổn thương cái này khoa t r ư ờ n g thuộc tính c h ắ c không được tên là trừ ma đại đao c h ắ c không được trừ ma tinh quân sẽ thu hoạch dạng này một cái xưng ơ hảo có như thế thuộc tính vũ khí hắn chính là hoàn toàn xứng đáng s ă n ma thần đương nhiên ngoại trừ đầu này thuộc tính đặc biệt bên ngoài trừ ma đại đao cũng không có cái gì đặc biệt trói sáng thuộc tính thuộc tính cơ sở tại trong thần khí không thể nói đặc biệt định tiêm lâm giật trướng mắt cũng thuộc về bình thường chủ yếu nhất là lâm giật bản chức là pháp sư cầm lấy dạng này một thanh trị có tổn thương đặc thù tăng thêm thần khí căn bản không có gì tính thực chất tăng lên chỉ hy vọng lúc nào vận khí tốt có thể đụng tới đẳng cấp cao cường đại ma vật như thế lâm g i ậ t liền có thể phát huy thanh này vũ khí tác dụng ngay tại lâm g i ậ t tâm niệm vừa động định cho thu hàng cái này một thanh trừ ma đại đao thu vào chính mình không gian tùy thân thời điểm nhường lâm g i ậ t cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chuyện đã xảy ra đã lâu hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa văng lên chúc mừng thu hoạch được bản chức ngoại thần khí ngài cường hóa thuật có thể tốn hao năm triệu điểm kỹ năng tiến hành tiến hóa phải chăng tiến hóa lâm dật trước mắt còn thừa điểm kỹ năng ngàn vạn xuất ra năm triệu đến tiến hóa kỹ năng tất nhiên là không có gì đau lòng Thú lâm giật hiện tại đã tập hợp đủ c h ọ n vẹn thần thoại trang bị mong muốn đem những n à y thần thoại trang bị hiệu quả tăng lên đến hòa mỹ nhất định phải đem trang bị cường hóa tăng lên đến một trăm đáng tiếc là lâm giật hiện tại không có khoa trương như vậy cường hóa kỹ thuật bây giờ kỹ năng nên đón tiến hóa hắn làm sao có thể bung tha cơ hội tốt như vậy nhưng phạm là do dự một giây đồng hồ đều là đối với mình một giây đồng hồ hai điểm kỹ năng không tôn trọng thành công tiêu hao năm trăm vạn điểm kỹ năng ngươi cường hóa thuật được đến tiến hóa giải tỏa hoàn toàn mới kỹ năng đoán tạo thuật đoán tạo thuật kỹ năng chủ động thuộc loại không rõ hiệu quả ngươi có thể ý đem cầm trang bị tiến hành rèn đúc lấy nhường trang bị đạt tới càng mạnh hơn hiệu quả bị động hiệu quả ngươi có thể đem cầm thần khí tiến hành phân giải căn cứ phân giải thần khí đẳng cấp thu hoạch được một mười cái thần khí chi nguyên rèn đúc có thể thông qua tiêu hao đặc thu vật liệu đối trang bị tiến hành rèn đúc rèn đúc đẳng cấp cao nhất là cấp chín phân biệt đối ứng một bốn mươi lăm kèm theo ngoài định mức chân thực tổn thương không một trang bị rèn đúc xác suất thành, thành công mười lại bất luận rèn đúc thành công thất bại lần tiếp theo rèn đúc tiêu hao vật liệu là lần trước cấp ba không một gen đúc cần thiết thần khí c h i nguyên làm mười mai n g ọ a t à o nghe được hệ thống thanh nhâm lúc lâm giật như không được dưới đáy lòng nhả danh một tiếng đây coi là cái gì ám hưng cùng chư thiên thần minh rằng có trong lúc này lâm giật nhất nên làm chính là h è n m ọ n phát dụng tận khả năng tăng lên chính mình thần lực cùng thái sơ đẳng cấp đồng thời đem giặc cho công pháp tận khả năng nắm giữ tại cái này không yên ổn thời kỳ lâm giật không cần thiết đi làm kia chim đầu đàn hiện ra quá mức trói sáng bất luận là chư thiên thần minh một phương vẫn là ám hưng một phương đều sẽ nhìn hắn cực không v ừ mắt đây không thể nghi ngờ là tìm p h i ề t o á i cho mình biết rõ điểm này lâm giật đã làm khá là khiêm tốn nhưng bây giờ hệ thống cho mình làm cái dạng này năng lực đặc thù đây là không có ý định để cho mình điệu thấp á phải t r a n g phân giải thần khí trừ ma đại đao đối cái này không phân đẳng cấp đoán tạo thuật lâm giật rất là hiếu kỳ chính mình thu hoạch một thanh này thần khí có dạng gì giá trị hắn cũng tương đối mới biết kết quả là lâm giật quả quyết đem nó phân giải thành công phân giải thần khí trừ ma đại đao thu hoạch được thần khí tri nguyên năm cái năm cái cũng là thần khí phân giải về sau có thể cung cấp thần khí tri nguyên cũng liền một đến mười cái. cái đồ chơi này có thể phân ra năm cái đến đã rất tốt duy nhất nhường lâm giật cảm thấy có chút khổ sở chính là cái này nằm cái thần khí c h i nguyên còn chưa đủ rèn đúc chính mình thần thoại trang bị một lần đến mức trên tay mình thần khí lâm giật vẫn thật là một cái đều không nơ phân giải xem ra muốn làm cái khác thần khí chỉ có thể từ cái khác thượng vị thần vào tay chiến trường bình tĩnh lại thượng vị thần minh vẫn lạc lâm giật t r i ể n hiện ra sức chiến đấu kinh khủng nhường cái này năm trăm linh một tinh cầu bên trên các cư dân bản địa kia là r u n lười bảy đặc biệt là những cái kia tản ra vong linh c h i lực vong linh thần minh càng làm cho đám côn trùng này cảm nhận được cực độ khó chịu dường như lại nhiều nhìn vài lần chính mình cũng muốn bước những n à y thần binh nhóm theo gót treo ở không trung lâm giật tiến hành một phen suy tư về sau liền làm ra quyết định đã hệ thống không hy vọng chính mình nằm n g ự a vậy thì không nằm n g ự a thú hồ lâm giật lần này tới và chính là định d i ệ t đi r ụ c giới ba vị thượng vị thần xem như thượng vị thần trên thân khẳng định là mang theo truyền đạt sinh mạng thể trinh trang bị Trừ ma tinh quân tử vong cho dù hắn không có truyền lại ra cái gì địch nhân xâm lấn tin tức bảy trăm ba mươi ba cùng bảy trăm sáu mươi mốt hai quả tình cầu dẫn đội thượng vị thần đều có thể biết được chứ ma tinh quân tử vong lúc này lâm giật lựa chọn tốt nhất chính là ẩn nấp lên đợi đến hai vị này thượng vị thần dẫn đầu 1.200 t ê n thần binh trình diễn lúc đ ố i bọn hắn khởi s ư ớ n g xuất kỳ bất ý công kích nhưng mà lâm g i ậ t cũng không tính làm như vậy hắn không nắm chắc được hai gã khác thượng vị thần sẽ hay không kêu gọi trợ rút nếu bọn họ hai thật kêu gọi trợ rút lâm g i ậ t nhất định phải tốc chiến tốc thắng hệ thống là không cho hắn nằm n g ự a nhưng cũng không có nhường hắn đi mạo hiểm cầm chỗ tốt về sau lập tức rời đi hiện trường mới là lâm g i ậ t chuyện nên làm bởi vậy lâm g i ậ t liền ngồi xếp bằng trên không trùng nghỉ ngơi lấy chờ đợi hai gã khác thượng vị thần đến không phải chẳng lẽ lại ám h ư n vậy đến một nhóm tường ra sao không nên a như thật tới một nhóm cường giả lời nói vị trí của bọn hắn hẳn là trốn bất quá chúng ta cảm giác mới đúng ngươi nói đúng không chém yêu tinh quân tóc trắng thơ nhất hồn tinh quân cầm lấy cho chuyện linh tinh đối với ở xa khắc một k h o a tình cầu bên trên đồng liêu phân tích thế cục cho chuyện linh tinh bên kia một bộ bác gái bộ d á n g thượng vị thần đang cao mày chương chín trăm bốn mươi chín không thể tưởng tượng nổi phân thân thuật tình huống như vậy nàng chạm yêu tinh quân cũng là lần đầu gặp phải chứ ma tinh quân nhất hồn tinh quân cái này hai đại thượng vị thần cùng nàng ba người là hợp tác lâu dài đồng bạn ba người thực lực tương đương trong chiến đấu có thể liên động dùng riêng phần mình kỹ năng hỗ trợ lẫn nhau đạt tới tổ hợp kỹ thực hiện một cộng một lớn hơn hai hiệu quả tiên vương sở dĩ phái ba người này một khối hành động chính là coi là ba người ở giữa phối hợp ăn ý có thể ở tọa độ này tương đối xa xôi tinh cầu bên trên lẫn nhau liên động tại r ụ c giới sẽ mở một cái lỗ hổng là chư thiên thần minh đến tiếp sau tiến công làm đủ chuẩn bị mới đầu ba người không phụ chờ đợi xác thực làm được điểm này bởi vì lâu dài hợp tác ba người giữa lẫn nhau cũng mười phần hiểu rõ trạm yêu tinh quân rất rõ ràng Chứ ma tinh quân từ trước đến nay không phải loại kia khinh thường người tại gặp phải chính mình không có năm chắc chiến thắng địch nhân lúc hắn nhất định sẽ kêu lên hai người khác liên động lấy thực hiện ổn thỏa đánh bại địch nhân hiệu quả n h ữ n hồn tinh quân ném qua tới vấn đề trong lúc nhất thời c h ạ m yêu tinh quân cũng không biết nên trả lời như thế nào đừng xoắn suýt nhiều lắm trừ ma tinh quân chết nói do sự mạnh mẽ của kẻ địch chúng ta biết điểm này như vậy đủ rồi trạm yêu tinh quân khắp khuôn mặt là lạnh leo chi sắc nói ra ý nghĩ của mình để ngươi mang người khi tiến vào năm trăm linh một tinh cầu trước liền đem tăng thêm mở uff gì gì đó đều mở ra h ổn thỏa một chút làm việc tổng sẽ không sai mạng la của mình hơn nữa chỉ có một đầu có thể tuyệt đối đường k i n h thường nhất hồn tinh quân tại trò chuyện linh tinh bên kia điên cuồng gật đầu hắn có thể cầu tới cái này t u ổ i đã cao toàn bởi vì chính mình làm việc đầy đủ cẩn thận đối trạm yêu tinh quân lời nói hắn tất nhiên là đồng ý tại trạm yêu tinh quân nói ra lời nói này trước đó sợ chết hắn đã không để ý thần binh nhóm thần l ự c t i ê u h à o để bọn hắn kích hoạt lên tăng thêm mở uff đối với cái này dưới tay thần binh n ó m kia là giận mà không dám nói gì Tốt, đừng nói nhảm ta nhìn người t o a độ lập tức liền có thể đến năm trăm linh một tinh cầu chúng ta cần ngay đầu t i ê n chạm mặt lấy ứng đ ố i tình huống đặc biệt xảy ra Tốt, chúng ta tăng tốc gặp mặt tốc độ cho chuyện còn không có cúp máy địa điểm chỉ định còn chưa tới đạn nhớ hồn t i n h quân bước chân tiến tới liền đã ngừng lại bởi vì giờ khắc này hắn cảm giác được dòng da sáu cỗ không bằng chính mình cường đại nhưng cũng có chút hoảng sợ khí tước khi hắn dừng lại lời nói ngầm đầu hướng phía phía trước nhìn lại thời điểm nhìn thấy là thân phụ tật phòng chi dược mặc cùng hình dạng giống nhau như lúc sáu vị trẻ tuổi sao làm sao có thể làm nhìn chăm chú thấy rõ ràng mà còn toàn cảm giác sáu tên người tuổi trẻ khí tức lúc n h i ế p hồn tình quân lúc ấy liền phát ra kinh hô thanh â m trò chuyện linh tinh bên kia chạm yêu tinh quân cũng nghênh mẩn ngươi ngươi đầu kia sẽ không cũng là làm hai người thông qua trò chuyện linh tinh nhìn về phía đối phương tình huống bên kia lúc không khỏi bị cảnh tượng trước mắt chỗ khiếp sợ đến n h i ế p hồn cùng trừ ma hai vị tinh quân xem như chư thiên thần minh bên trong địa vị không là rất cao thượng vị thần tình cảnh là tương đối lung túng ngay bình thường cơ bản có việc bất luận lớn nhỏ đều sẽ nhường tình quân loại cấp bậc này thần minh tới làm xét những này đâu Cũng không phải là muốn nói hai vị này tình quân không dễ dàng trọng điểm là tại cường điệu hai vị này tình quân kinh nghiệm chiến đấu không ít thay chư thiên thần minh làm nhiều năm như vậy sự t ì n h cầm nạ đến không hết năng lực khác nhau định nhân có thể hai vị này tình quân vẫn là lần đầu đụng phải mười hai tên giống nhau như lúc đối thủ thực thể phân thân hoặc là t r ư ớ n g nhãn pháp phân thân hai loại kỹ năng trong chiến đấu tác dụng tương đối cực hạ trên cơ bản rất ít có thể dùng tới bọn hắn cho tới nay cũng t r ư ớ n g mắt loại này kỹ năng cho đến hôm nay cùng lâm giật gặp nhau kia là mười hai đạo giống nhau như lúc khi tức đồng dạng cường đại phân thân bọn hắn hướng kia vừa đứng cho dù có bờ uff gia thân thần lực đẳng cấp mạnh hơn lâm g i ậ t cũng tại chưa phát giác ở giữa cho hai người mang đến tương đối áp lực đúng là không tự giác ở giữa cùng sau lưng tăng thêm bờ uff liên hệ một chút xác nhận không có xuất hiện sai lầm riêng phần mình đối mặt sáu tên giống nhau như n ú t phân thân áp lực cùng quỷ dị làm cho hai vị tinh quân không d é t mà run tiểu tử ngươi là được cái gì tiểu tử không tiểu tử nói lời vô dụng làm gì a i nhiếp h ồ n t i n h quân bên này còn không có nói hết lời vừa mở miệng đâu trước mặt sáu người một trong liên bắt đầu chuyển động chỉ thấy lâm g ậ t một tên phân thân g ơ lên tay phải của mình sau đó nhẹ nhàng một nắm chỉ một thoáng một cố làm cho người khó mà kháng cự kinh khủng áp lực chống giống bốc phát nhớ hồn tinh quân ngẳng đầu nhìn lại chỉ thấy lâm giật trên đỉnh đầu bầu trời không hiểu thấu nhiều hơn dòng dã mười một mai màu đen quả c ầ u hút đó là đồ chơi gì nhớ hồn tinh quân ngăn không được nhịu nhũ mày xuyên thẳng qua chư thiên vạn giới nhiều năm vẫn là lần đầu nhìn thấy quỷ dị như vậy chiêu thức bình thường thần minh không đúng phải nói là tất cả thần minh đều là từ người bình thường tới thần minh kỹ năng từ thấp tới cao sử dụng cần có tiêu hao cần mâm sướng thời gian nhớ hồn tinh quân đều là biết dù là trở thành thần minh về sau hắn cũng không cách nào làm được trong nháy mắt phóng thích cao dài kỹ năng hắn biết rõ một chút mười hai tên giống nhau như đúc c ứ n giả g là tuyệt đối không thể đều là b ả n thể bọn hắn đều là phân thân nhưng lại không phải bình thường phân thân đều là có máu có thịt có thể phóng thích kỹ năng cao dài kỹ năng vẫn là thuấn phát phân thân huống hổ cao dài kỹ năng vừa để xuống chính là hơn mười cái cũng không phải nói một cái công chú liền có thể đem thần lực nghiền ép chính mình thượng vị thần cho đánh bại như thật nói như vậy lâm g ậ t cũng không cần phí hết tâm tư đi tăng lên chính mình thực lực bạo thiên tinh đối thần m i n h nhóm tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ tại thái sơ cùng thần lực bảo vệ dưới vật lý tổn thương có thể bị cản rơi đa số có thể kia vượt mức bình thường trọng lực mang tới lôi kéo cảm giác là không cách nào thông qua thần lực hộ thể đến triệt tiêu mất cái này không không đợi sau lưng kết trận thần m i n h có hành động trên đầu kia kinh khủng hấp lực liền đem bọn hắn kéo hướng về phía không t r u n g trước đó chuẩn bị xong trận pháp xé rách tới biến hình không phải cái này cái kỳ gì n h i ễ hồn tinh quân cái kia vốn là mặt tái nhật biến càng thêm tái nhật có trừ ma tinh quân cái này vết xe đổ hắn biết rõ không cách nào toàn lực ứng phó chính mình sẽ có như thế nào hạ tràng đồng bạn bị dây tới tin cầu cứu cũng không kịp phát ra chính mình không đại khái s u ấ t cũng là cái này nước tiểu tính tại suy nghĩ hoàng hốt lúc trước mặt lục đạo phân thân đống nhiên biến thành năm đạo trong đó một đạo trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ tâm thần c à n g cứng nhất ổn tình quân lập tức đem giác quan của mình phóng đại lục x o á t lên lâm giật biến mất cái kia đạo phân thân vị trí coi như trở thành thần cũng không cách nào mẫn diệt nhân tính mà nhân tính một trong chính là đối không biết sự vật sợ hãi tầm mắt của mình bên trong đống nhiên biến mất một tên đủ để uy hiếp được chính mình an toàn thực nhân ai có thể bình tĩnh được coi như nhớ hồn tinh quân đem lực cảm giác của mình hoàn toàn kích phát ra đến khóa chặt cái k i a đạo biến mất phân thân vị trí sau hắn lập tức ngẩng đ ầ u lên hướng phía phía trên đỉnh đầu của mình mấy ngàn mét địa phương nhìn lại cái này không nhìn không biết rõ xem xét giật mình màu xám đen to lớn hình dòng sinh vật c h i ế m cứ tại lâm giật sau lưng giống như là một cái vận sức chờ phát động cho săn đ ồ n g dạng tại lâm giật sau lưng trở lệ tia hình dòng sinh vật cũng không có con người trong hai mắt lưu chuyển l á t ĩ n h mịt màu xám nhìn qua hơi có chút dọa người hương vị chương chín trăm năm mươi hầu tử thấy lao hổ bên ngoài thân phía trên cũng không có bình thường lòng tộc như vậy cứng cỏi lân giáp nó thân thể khổng lồ kia toàn bộ lưu chuyển lên lũ ám trọc lưu nhìn qua nào có một k i a vận sống dáng vẻ kia đặc thù cực hạn âm hàn chi lực nhất hồn tinh quân đã từng cảm giác đ ư ợ c qua cái này cái này không phải liền là kiểu lũ minh hạ tiểu t ử này có thể điều động kiểu lũ minh hạ không đúng phải nói tiểu t ử này đúng là kia thu hoạch được thần hạ tụng g i a hỏa nghĩ đến cái này nhất hồn tinh quân trợt cảm thấy càng kinh khủng hắn đối mặt bất quá là chính chủ sáu cỗ phân thân chỉ là phân thân, liền có thể thuấn phát cao giai kỹ năng không nói còn có thể điều động thần hạ tụ không đúng đã sử dụng thần hạ tụng chính là phân thân vậy mình sao không thừa cơ hội này đem thần hạ tụng đợt lại đem dùng cho bản thân đây chính là là số không nhiều có thể tăng thực lực lên cơ hội nghĩ đến cái này n h ữ n h ồ n tin h quân nội tâm sợ hãi lập tức thiếu một hơn phân nửa cũng không để ý phía sau mình đám kia giúp mình phóng thích trận pháp thần binh đến tột u cùng là cái dạng gì trạng thái lập tức đem sau l ư n g trận pháp mang tới tăng thêm bở uff toàn bộ điều động sau đó hướng phía sử dụng thần hạ tụng lầm giật phân thân công tới một thanh như ẩn như hiện xen vào thực thể cùng hư ả o ở giữa tản ra lục sắc u quang luân đ o tản ra sóng thần lực chấn động mạnh mẽ lặng yên không tiếng động xuất hiện ở nhiếp hồn tinh quân trên tay từ tán phát thần lực ba đ ộ n lâm giật có thể cảm giác được thần lực của hắn cùng thần quang kia vạn hồn chi chủ có rất nhiều chỗ tương tự từ một điểm này không khó suy đoán ra nhiếp hồn tinh quân cũng có được trực kích linh hồn năng lực công kích nếu là bị cận thân sẽ có phiền thoái rất lớn đặc biệt là kia tản ra lục sắc u quang thần khí cho người ta đến bên trên một đao không chính xác nắm giữ thần thể cường giả tạo thành rất hữu hiệu tổn thương nhưng nhất định cho linh hồn tạo thành không nhỏ gánh vác nhưng nối lâm giật ờ nói dạng này chẳng kích tính không được cái gì vạn hồn chi chủ thần lực cơ hồ có thể làm được đối công kích linh hồn hoàn toàn miễn dịch c h ô i kiện như ẩn như hiện loan ao lâm giật phân thân làm như không thấy vẫn như cũng i ơ lên hai tay của mình thao túng thần hạ tụng nhắm ngay nhiếp hồn tinh quân đến mức mặt khác năm cái phân thân nhìn xem nhiếp hồn tinh quân hướng phía bầu trời công kích mà đi cũng san ra ba người tiếp tục truy kích mặt khác hai cái phân thân tiếp tục giải quyết vẫn sống sót cũng duy trì tăng thêm trận pháp thần minh sau lưng truy kích mà đến ba đạo phân thân đầy đủ uy hiếp đến mình an toàn nhưng giờ phút này nhiếp hồn tinh quân trong đầu tất cả đều là kêu bên ngoài phụ thần khí thần hạ tụ nghĩ đến từ một đạo phân thân trong tay giật đồ dù sao cũng so đối đầu bản thể tới dễ dàng nhiều nghĩ đến chính mình được đến thần hạ tụng về sau thực lực đem trên phạm vi lớn tăng trưởng địa vị mình cũng sẽ nước lên thì trở h lên nhiếp ồ n t i n h quân liền không có kia nỗi lo về sau cùng lắm thì vận khởi thần lực ngăn cản cùng lắm thì chịu bị thương cùng sau khi thành công chỗ tốt so sánh cái này đều tính không được cái gì nhưng có thần hạ tụng lâm giật dù chỉ là cái phân thân như thế nào dễ đối phó như vậy t i a thao túng thần hạ tụng lâm giật tại đem thủ đoạn sau khi chuẩn bị xong liền từ bỏ đối thần hạ tụng tiếp tục điều khiển hắn mở ra hai tay điều động lên thể nội trí cao phát t á c vĩnh hằng phát t á c kỹ năng thời không ngưng hà tại lâm giật sau lưng trải dọc ra chỉ thấy một đầu võng ánh màu băng lam thắt nước chống rông xuất hiện cực hạn hàn ý mang theo thần lực của tới nhất thời ứng đối không kịp nhất hồn tinh quân không có kịp thời vận dụng thần lực của mình cần làm p h o n g ngự tốc độ lại nhận lấy rõ ràng giảm xuống đáng tiếc là phần này vĩnh hằng c h i lực đưa đến hiệu quả không tưởng tượng như vậy lý tưởng cường hãn hơn thần lực bạo phát đi ra tràn ngập nhất hồn tinh quân toàn bộ thân kia võng ánh màu làm vĩnh hằng tri lực bị trong nháy mắt phá vỡ tiểu tử đem như thế hy hữu thần khí giao cho phân thân đ ế n sử dụng có phải hay không quá mức tự tin chút chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy phân thân của ngươi có thể đem ta hoàn toàn ngăn chặn sao trăm dặm có hơn bên kia c h r n g yêu tinh quân cũng tại cùng lâm giận lục đạo phân thân tiến hành chiến đấu có thần binh nhóm b ả y ra các loại tăng thêm bởi uff i a t r ỉ nàng bạo phát ra xa so với thực lực mình l ự c chiến đấu mạnh mẽ dù là lâm giận lục đạo phân thân bật hết hỏa lực vẫn bị nàng lấy linh hoạt thân phát mạnh mẽ hung hạ thân lực lần lượt đánh lui cùng kia nhất ổn tinh quân so sánh trạm yêu tinh quân p ư ơ n g thức chiến đấu liền phải bước vào nhiều như thế p ư ơ n g thức chiến đấu trong thời g lại có một loại mơ hồ áp chế lâm giật lục đạo phân thân tình thế tại thời điểm chiến đấu lại còn có tinh lực phân ra bộ phận dự quan nhìn n h ế p hồn t i n h quân bên kia tình huống chiến đấu khi nhìn đến thần hạ tụng lần đầu tiên chẳng yêu tinh quân cũng đồng dạng bị chấn động tới nàng không có cách nào tưởng tượng ngay đến i ể u lũ long trời lỡ đất nhường chư thiên thần minh nhóm bị t h i ệ t lớn cải biến tam giới lục đạo cách của người đúng là người hai mươi tuổi người trẻ tuổi sự thật này cho dù ai biết được có thể không cảm thấy chấn kinh đâu nhìn xem nhất hồn tinh quân cầm trong tay chính mình bản bệnh thần khí hướng phía lâm g ậ t bồ tới c h ẳ n yêu tinh quân tâm tình có chút phức tạp ghen ghét cùng lo lắng hai loại tâm tình tràn ngập nội tâm của nàng tại chính mình trên chiến trường đụng phải đỉnh cấp thần khí cái này đỉnh cấp thần khí còn tại một cái yếu hơn mình người phân thân trong tay hảo vận như thế chuyện cho dù là ở trong mơ trạm yêu tinh quân đều không dám nghĩ tới công bằng việc này phát sinh ở đồng liêu mình trên thân nói hâm mộ a là thật hâm mộ lo lắng đó cũng là thật lo lắng như thế đỉnh cấp thần khí đơn giản như vậy liền có thể được đến có chút quá không hợp với lẽ thường bất luận thấy thế nào đều là không thể nào sự t ì n h đáng tiếc trạm yêu tinh quân còn không có cho nhiếp ổn tinh quân nói ra ý nghĩ của mình cho nhất hồn tình quân hạ nhiệt một chút bị vui sướng choáng váng đầu góc nhất hồn tình quân đã giết tới lâm giật phân thân trước mặt gấp gáp như vậy chịu chết sao lâm giật phân thân khỏe miệng một phát từ minh hà chi thủy hóa thành cự mãng liền mở ra huyết b u ồ n đại khẩu cho nhất hồn tình quân nuốt vào thể nội lạnh quá lạnh quá minh hà chi thủy cọ giữa thân thể cảm giác cũng không phải mỗi cái thần minh đều có thể chịu được mình đẳng cấp này thần lực mong muốn ngăn cản minh hà chi thủy xung kích cũng không phải một chuyện đơn giản giờ phút này nhất hồn tình quân chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều chui vào hà khí những n à y hà khí theo chính mình toàn thân kinh mạch bao trùm chính mình toàn bộ thân hình không biết là trong lòng sinh ra đối cựu l u minh hà sợ hai vẫn là cựu l u minh hà kia cực hạn rét lạnh nhất hồn tình quân toàn thân ngắn mùi có k h ắ p tại cái này là người tuyệt vọng thời khắc hắn bạo phát ra thể nội toàn bộ t h â n lực mới đưa thân thể cưỡng ép thôi động từ cựu l u minh hà biến thành cự mãng bên trong vào ra giờ phút này đuổi theo nhất hồn tình quân phát động công kích ba đạo phân thần còn đặt kia cựu u minh hà biến thành cự mãng bên trong một mỗi một là hắn nhất hồn tình quân từ lâm giật phân nhất hồn tinh quân giữ vững tinh thần căn c h ặ t hàm răng chống cự lấy s â m lấn thể nội hàm khí hàn quyết tuyệt lắc lắc trên thân lưu lại minh hà chi thủy nắm chặt trong tay bản mệnh thần khí đem càng nhiều thần lực rót vào trong đó khiến cho trong tay loan đao phát ra hảo quang màu xanh biếp tiểu tử để ngươi cùng có đồ tốt như vậy còn dám tùy tiện giao cho một phân thân sử dụng hiện tại lao phu muốn để ngươi biết sai h u lục loan đao vô tình rơi vào lâm giật phân thân trên thân bàn bạc thần lực cũng tại lúc này trút xuống đi ra đối đầu so với mình đẳng cấp cao hơn thần lực theo lý thuyết lâm giật nên bị chặn ngang chặt đứt mới là dù là thân thể cường hãn có thể chống cự lần này c h ă n g kích những hồn tinh quân kia trực kích linh hồn thủ đoạn công kích cũng nên đem lâm giật linh hồn trọng thương mới lạ nhưng tiếp theo một cái trước mắt một chuyện khó mà tin nổi đã xảy ra chỉ thấy lâm giật trên thân lóe lên một tầng nhàn nhạt huy quan g đó là một loại kỳ lạ màu xám khi nó xuất hiện trong nháy mắt đó những hồn tinh quân trong tay nhiếc hồn ma liêm lại hoàn toàn biến trong suốt chuẩn xác mà nói hẳn là không cách nào duy trì nó nguyên bản hình thái cảm giác kia tựa như là hầu tự gặp lão hổ đồng dạng chỉ có thể chật vật chạy trốn chương chín trăm năm mươi mốt song sát thượng vị thần chương chín trăm năm mươi mốt song sát thượng vị thần cái này cái này sao có thể những hồn tinh quân ánh mắt chừng cùng chung đồng đồng dạng nhìn chăm chú lên trong tay mình b ả n mệnh thần khí b ả n mệnh thần khí tức là b ả n mệnh thần khí đặc điểm lớn nhất chính là cùng người sử dụng tâm ý tương thông những hồn ma liêm giờ phút này là cái gì cái trạng thái trạng kích tại lâm giật trên thân là cái cảm giác gì hắn đều rõ rõ r à n g rằng những hồn ma liêm là chuyên môn khắc chế hồn phách thần khí b ộ c phát ra toàn bộ uy lực nó thậm chí có thể ở đối thủ linh hồn bị nhục thể bảo hộ thời điểm đối linh hồn tạo thành trực tiếp t ổ t ư ơ n g n h ữ n hồn tạo h à n h t c tiếp t thương n h ữ còn có thể ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lại đưa đến không sai hiệu quả t ậ y bảo không phải liền là cái này nhất hồn ma liêm năng lực đặc thù hiện tại nhất hồn ma liêm toàn lực ứng phó đánh chúng vào lâm giật đồng thời chỉ là lâm giật phân thân chẳng những không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào còn nhường nhất hồn ma liêm l ư ớ i đau vỡ vụn đáng sợ như vậy thực lực nhất hồn tinh quân hoài nghi đời người cũng chính là giờ phút này bắt đầu nhất hồn tinh quân dần dần minh bạch một sự kiện chứ ma tinh quân tại gặp phải thời điểm nguy hiểm cũng không phải là bị m i ễ sát mà là tại thấy được lâm g ậ t thực lực kinh khủng về sau ý thức được bằng bọn hắn ba vị tinh quân đối đầu lâm dận thế nào phản kháng đều là phí công cho chuyện linh tinh bên kia chẳng yêu tinh quân đang bên cạnh chiến bên cạnh k h ẳ n cả giọng hô hào nhất hồn tinh quân danh tự thông qua trò chuyện linh tinh chẳng yêu tinh quân thấy được lâm dận ba đạo phân thân đã nhanh chóng hướng về đến nhất hồn tinh quân phía sau lại cái này ba tên phân thân trên tay đều cầm lấy một thanh phát ra cùng nhất hồn tinh quân nhất hồn ma liêm khí tức cực độ tương tự lại càng cường hãn hơn khí tức kiếm xem như thượng vị thần chẳng y tinh quân tất nhiên là có thể nhìn ra trôi kiếm này là thần khí lại đẳng cấp so bọc hai vị tinh quân muốn cao hơn rất nhiều. dạng này thần khí như tại không có phòng ngự dưới tình huống đâm vào nhát hồn tinh quân thể nội kết quả có thể nghĩ giờ phút này nhát hồn tinh quân dường như ngũ rác mất hết hắn đ ắ m chìm trong chưa từng có cảm giác bị thất bại bên trong không cách nào lấy lại tinh thần đối sau lưng ba đạo phân thân không có chút nào phát giác đợi đến cảm giác đau từ phía sau chuyển đến nhát hồn tinh quân mới phát hiện ba cái giống nhau như lúc n g i kiếm quán xuyên bộ ngực của mình lộ ra máu tươi của mình tí tách rơi trên mặt đất cảm giác đau là tiếp theo n h ư n g nhát hồn tinh quân cảm giác được bất khả tư nghĩ nhất là linh hồn của mình tại lúc này bị khủng bố lực đạo xé rách、lên. cái này đây là đặc biệt nhằm vào linh hồn thần lực lại c ố lực lượng này so với mình nhớ hồn chi lực vô cùng cưỡng hãn thậm chí nói hoàn toàn nghiền ép chính mình nếu không cũng không đến nỗi dễ dàng như thế tại chính mình n ụ c thân chưa đoạn tuyệt sinh cơ thời điểm liền x ẽ rách linh hồn của mình ngươi ngươi đến tột u cùng là ai lúc nói lời này máu tươi đã từ nhớ hồn tinh quân trong cổ họng phun ra ngoài từ khoe miệng chạy xuống n g ư ơ i trẻ tuổi như vậy làm sao có thể nắm giữ như thế khoa trương thần lực n g ư ơ i nhớ hồn chi lực thậm chí tại ta phía trên ta thế nhưng là tu hành mấy ngàn năm mới có thành tích như vậy cùng chứ ma tinh quân đồng đạo tại kiến thức đến lâm giật thực lực chân chính về sau mất đi chiến ý mất đi cầu sinh dục vọng là chuyện sớm hay muộn tại đẳng cấp nghiền ép đối phương dưới tình huống còn bị đối phương cho miễu sát đây thật là một chút tính tình đều có không được thật sự nhường nhét n u ồ n tinh quân một chút báo t h ù dục vọng đều để đề lên c u n g nổi bên này bày nát khổ dĩ nhiên chính là một đầu khác chạm yêu tinh quân vừa mới cũng bởi vì quá độ chú ý nhét n u ồ n tinh quân cuộc chiến bên này nhường ưu thế của mình bắt đầu bị lâm giật phân thân một chút xịu đánh trở về lâm giật lục đạo phân thân tại cùng trạm yêu tinh quân trong quá trình chiến đấu là lần đầu sử dụng qua n g ảnh giao thoa kỹ năng cơ hồ không có bất kỳ cái gì nguyên lực chấn động cái này khiến đến kỹ năng này trong chiến đấu cực kỳ không dễ bị người phát giác số không t r ư ớ c dao cùng sau dao nhường lâm giật tại hoàn thành chuẩn bị trong nháy mắt đó liền có thể đem công kích của mình đồng thời đánh ra như thế khoa trương hành động tốc độ hoàn toàn vượt ra khỏi trạm yêu tinh quân nhận biết ẩn chứa thần lực nắm đấm tại chúng đích một máy mắt liền tập trung ở một chút dâng lên mà ra đem trạm yêu tinh quân phần bụng xuyên qua một nắm đấm này không có bất kỳ cái gì hoa lệ đặc hiệu không có bất kỳ cái gì phô trương hậu kình giản dị tự nhiên tới cực điểm nhưng chính là một quyền này lại trong chốc lát đem c h ạ m yêu tinh quân lá lách cho đánh xuyên qua đáng chết c h ạ m yêu tinh quân trong lòng kinh hãi lập tức điều động trong cơ thể mình thân lực tụ tập tại chính mình c h ạ m yêu kiếm bên trên ý đồ đem công kích mình lâm giật phân thân đầu trực tiếp cắt đứt xuống đến coi như c h ạ m yêu kiếm m ũ i kiếm cùng lâm giật phân thân cổ gần trong gang tấp thời điểm một đầu màu xám đen hình dòng sinh vật lạc yên từ đạo này phân thân phía sau nó ra kia không đến bất kỳ lân giáp long trào tuy nhỏ lại dán chắc nó cấp tốc khép lại một mực đem trạm yêu kiếm bóp trong tay công kích của mình bị ngăn lại đây không phải nhường c h ạ m yêu tinh quân kinh ngạc nhất nàng kinh ngạc chính là vì sao thần hạ t ụ đồng thời xuất hiện ở hai cái lâm giật phân thân trên tay siêu siêu siêu mặt khác vây công c h ạ m yêu tinh quân ba đạo phân thân đồng thời phát động quang ảnh giao thoa kỹ năng thuấn di đến c h ạ m yêu tinh quân sau lưng phía sau bọn hắn đồng dạng lơ lửng một đầu màu xám đen hình dòng sinh vật không sai lại là ba cái thần hạ tụ tuyệt vọng chân chính tuyệt vọng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi mấy ngàn năm qua trạm yêu tinh quân gặp vô số đối thủ có thực lực tương đương có không bằng chính mình cũng có nghiền ép chính mình không phải bàn luận đối mặt cường hãn cỡ nào đối thủ trạm yêu tinh quân cũng không từng bông xuống qua cầu sinh dục nhưng đối đầu với lâm g i ậ t nàng thật tuyệt n h ị n vì sao chính mình hai cái đồng liêu tuần tự từ bỏ p h ả n t h á n g đây là có nguyên nhân đối đầu lâm g i ậ t đừng nói phần t h á n g ngay cả sống sót cơ hội đều không có phốc phốc phốc p ba thanh đoạn hồn quyết đồng thời xuyên qua trạm yêu tinh quân n g ự c đâm xuyên qua thân thể của nàng lưỡi kiếm nhập thể trong nháy mắt đó trạm yêu tinh quân linh hồn bị cưỡng ép xén át bản bệnh pháp tắc đồng thời tiêu tán tam đại chiếm cứu ụ c giới bên ngoài phòng t u ế n nhất thời nhường ám hưng tổ chức cảm thấy nhức đầu tam đại t h ư ợ n ị thần lại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong bị lâm giật toàn bộ đánh bại dù là đồng thời đối mặt hai đại thượng bị thần lâm giật bản thể cũng chưa từng hiện h i ệ n qua cho dù là tại cường đại trận pháp g i a trì dưới chẳng yêu tinh quân cũng bị lâm giật cho nhẹ nhóm đánh bại cái này khiến phụ trách duy trì trận pháp thần binh nhóm cảm nhận được chưa từng có tuyệt vọng đại gia đại gia van cầu ngài bỏ qua cho ta đi ta bất quá là nhận phía trên bất hiếp không thể không trở thành trận pháp một bộ phận đại gia ta cũng không có đối với ngài động thủ một lần a đúng vậy à vị đại gia này cầu bung tha cầu bung tha chúng ta bất quá là bị phía trên bất hiếp chúng ta có thể không có bất kỳ cái gì cùng ngài đối kháng g i n g khi à hiện tại ngài đem cái này hay không biết trời cao đất rộng ra hỏa cho đánh giết chúng ta liền tự do đúng vậy à lại ra chỉ cần ngài cho cái cơ hội chúng ta bằng lòng gia nhập ám hưng không đúng chúng ta chỉ đối một mình ngài hiệu c h u n g ban cầu ngài vương tha chúng ta à có thể trở thành thần minh không gọi là thiên phú chắc tuyệt người nếu không cũng không có thu hoạch được thần lực tư cách trong bọn họ mỗi một cái đều là lấy sinh mệnh phấn đấu khả năng trở thành thần một viên có thể bọn hắn hiện tại đâu còn có lúc trước một tia khí phách chương chín trăm năm mươi hai một chữ châu chương chín trăm năm mươi hai một chữ châu t h ầ n binh nhóm nhau nhau bỏ vũ khí trong tay xuống càng ngày càng nhiều thần binh từ bỏ đối với trận pháp duy trì rất nhanh sắp phá nát trận pháp liền hoàn toàn t ă n giã gần một n g h n hai trăm tên thần binh tất cả đều bung xuống tôn nghiêm vì gối lâm giật trước mặt bọn hắn tỉnh p h ẳ n g n g n g đầu nhìn xem lơ lửng giữa không t r u n g trò chuyện linh tinh mắt nhìn thấy một đ ợ t khác người cùng chính mình đồng dạng không có gì bất khí liền lẫn nhau hao mòn trong lòng xấu hổ cùng cảm giác tội lỗi hơn một ngàn tên thần binh làm thủ hạ của mình đúng là cái lựa cho tốt được người tâm a là khó khăn nhất đo bây giờ hy nguyện không tại bên cạnh mình lâm g i ậ t không có cách nào sử dụng c h u y ề n g u ồ n g ngắm di động ước thuốc này một n g à n nhiều tên thần binh trung tâm mong muốn để bọn hắn trăm phần trăm hiệu chung chính mình đơn giản nhiều đem bọn hắn tất cả đều biến vì mình b o n g linh sinh vật nhìn xem một mảnh ngân sắc vì trước mặt mình lâm g i ậ t nội tâm không có chút nào chấn động hắn thao túng phân thân truyền đạt ý nghĩ của mình ai các vị a lòng người khó d ọ a các ngươi hôm nay vì mạng sống có thể làm ra như thế quyết định ngày khác vì mạng sống chưa chừng cũng biết phản bội ta không phải cho nên a chỉ có thể mời các vị chết đi lâm giật tâm niệm vừa động một đạo vong linh đại môn chậm rãi tự sau người mở ra đồng dạng thân mang ngân giáp vong linh thần binh nhóm như là thủy triều tuân ra đem trước mặt thần binh nhóm nguyên một đám ngã nào xuống đất trang diện kia cực độ tàn khốc nhìn lâm giật ít nhiều có chút không đành lòng có thể làm tăng cường thực lực của mình hắn vẫn là lấy phân thân làm môi giới thao túng đoạn h ồ n quyết tổng thần binh nhóm trên thi thể nguyên một đám xẹt qua lâm giật trong đầu đồng thời vang lên máy móc lại băng lánh hệ thống thanh n i thông qua đoạn hồn quyết chém giết thần binh thu hoạch được một chút vĩnh cựu tăng lên thần lực mười điểm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 thu hoạch được thái sơ chi lực không chấm không hai lĩnh ngộ độ dựa theo lần trước chém giết thần binh được đến thần lực điểm tới nhìn lần này chém giết một n g h n hai trăm tên thần binh đủ để đem thần lực của mình đẳng cấp tăng lên tới mình cấp bậc nhưng sự thật chính là bất toại nhân ý lần trước đại lượng chém giết thần binh lấy được mười điểm thần lực chị chỉ có thể thu hoạch ba mươi phần trăm lần này thì càng ít đại khái là bởi vì chém giết ngang cấp đối thủ số lượng quá nhiều thu được thần lực chị lại chỉ có sớm định ra số lượng hai mươi phần trăm cũng chính là hai nghìn bốn trăm điểm duy nhất đáng được ăn mừng chính là đánh gây trình độ không đổi thái sơ chi lực lĩnh ngộ độ nhìn xem mình tin t ứ c bảng lâm giật nhịn không được thở dài thần lực đ ẳ n g cấp canh thăng cấp tiến độ năm nghìn bốn trăm bảy mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu thái sơ chi lực hóa t h á n h cấp l í n h ngộ độ sáu mươi tám sáu đem độ khó không tính thấp chiến đấu bằng sức một mình giải quyết lại mới thu được như thế điểm thực lực tăng lên không đúng chỉ là thăng cấp tiến độ thu được tăng lên thực tế sức chiến đấu không có chút nào biến hóa nghĩ đến cái này lâm giật không khỏi bực bội bóp bóp nắm tay lúc trước bị xé thành mảnh nhỏ thần binh nhóm toàn bộ hoàn thành từ tử vật tới vong linh sinh vật thuế biến tại lâm giật điều khiển dưới tất cả đều về tới vong linh không gian bên trong cứ như vậy chư thiên thần minh nhóm phí hết một phen tâm tư khó khăn mới sẽ mở ám hưng ơ địa bàn lỗ hồng cứ như vậy vị lâm giật cho may lên vì phòng ngựa chính mình lâm vào nguy hiểm cho dù ở trong tối hình khu vực bên trong lâm giật cũng không làm lưu lại lại đem t r ả m yêu kiếm cùng nhét hồn ma liêm bỏ vào trong túi đương nhiên trận chiến này còn có ngoại ý muốn niềm vui lâm giật không ngờ tới thần minh nhóm trên tay lại cũng có bản m ệ n h thần khí chỉ có điều chiến lược thường thường thần m i n h bản m ệ n h thần khí đẳng cấp đều rất thấp đều là cấp thấp nhất quỹ cấp binh khí nhưng cũng may cái đồ chơi này sản xuất số lượng tương đối khả quan toàn bộ chiến trường bên trên lâm g i ậ t tổng cộng thu hoạch 16 thanh dạng này bản m ệ n h thần khí tại về thành trên đường lâm g i ậ t mở ra ba lô của mình đem 16 thanh quý cấp cấp bậc bản m ệ n h thần khí sử dụng đoán tạo t h u ậ t bị động tiến hành phân giải tổng cộng thu hoạch 16 cái thần khí c h i nguyên mở ra ba lô của mình xem xét tăng thêm lúc trước năm cái chính mình hết thể thu hoạch 21 cái thần khí c h i nguyên 21 cái đã đầy đủ tiến hành một lần bán tạo cái đồ chơi này hy h u dùng chính là dùng mong muốn bổ sung đến thông qua không ngừng săn g i ế t thượng vị thần mới có thể làm tới đoán tạo t h u ậ t hiệu quả rất cường đại chỉ cần là trang bị đều có thể tiến hành rèn đúc lâm giật thần thoại năm k i ệ n bộ bản mệnh thần khí cùng bên ngoài phụ thần khí thần hạ tụng đều có thể tiến hành rèn đúc hiện tại lâm giật trên tay mạnh nhất cũng là đáng giá nhất rèn đúc trang bị chính là thần hạ tụng vũ khí này tiến có thể công lui có thể thủ hình thái hay thay đổi để cho người ta khó lòng phòng bị tăng thêm có tư tưởng của mình rèn đúc kiện trang bị này có khả năng mang tới thực lực tăng lên là lớn nhất nghĩ đến cái này lâm g ậ t ấn mở chính mình trang bị bảng mở ra thần khí thần hạ tụ n g tin tức thần hạ tụ n g trang bị phẩm cấp thần khí giắt bộ vị bên ngoài phụ không chiếm dụng trang bị ồ, thuộc tính cơ sở phi dị cản ở ở tập ỉn dệ ạ sở chín t r m ì n h í n trăm chín m ma pháp công kích lực gia tăng 999999 ,999 không phải cố định thuộc tính không nhìn vật lý ma pháp giảm tổn thương 50 đặc thù thuộc tính song sinh chưa kích hoạt vạn tượng linh song sinh này trang bị cường hóa đẳng cấp đạt tới một trăm thời điểm đem kích hoạt song sinh hiệu quả hiệu quả kích hoạt lúc vũ khí đem ngoài định mức tạo ra một cái cùng người sử dụng thuộc tính hoàn toàn nhất t r í phục chế thể n à y phục chế thể có thể kế thừa nhân vật chính trang bị kỹ năng hết thảy song sinh hiệu quả không cách nào kế thừa bật tượng này trang bị không có cố định hình thái có thể căn cứ người sử dụng tâm ý tùy ý biến hóa hình thái tiến hành công thủ linh này trang bị có đặc biệt linh trí có thể trong chiến đấu một mình hành động thay người sử dụng chia sẻ áp lực này trang bị bởi vì đặc thù rèn đúc quá trình nhận ô nhiễm thu hoạch được kiểu l u minh hà hiệu quả kiểu u minh hà này trang bị tại chúng đích địch nhân thời điểm có thể bổ sung kiểu u minh hà chi lực đôi chúng đích địch nhân thực hiện minh hà ăn mòn hiệu quả ta sát hòa t r ư ơ n g như vậy lâm dật biết vô c h i kỷ vũ khí ngưỡng bức thật không nghĩ đến như thế ngưỡng bức cái khác thượng vị thần bản mệnh thần khí giới thiệu thường thường không có gì lạ đặc thù thuộc tính cứ như vậy một đầu nhưng thần h à tụng cái này đặc thù thuộc tính k i a thật là một đống trừ cái đó ra trang bị còn có đặc thù rèn đúc hiệu quả bổ sung kiểu u minh hà hiệu quả thật sự là cường đại đến mức có chút quá mức bạn đại gia đồ vật châu a yên tâm tại ta phục sinh trước đó cái này thần hạ tụng đều để ngươi dùng ngươi cố gắng học tập cái này thần hạ tụng phương pháp sử dụng nghe thần thức chi hại bên trong vô tri kỷ lời nói lâm dật rất cảm tạ đồng thời lại có chút thất lạc cảm tạ là như thế n h ư bức thần khí vô c h i k ỳ n h ư ờ n g lâm giật tùy tiện sử dụng cái này thần h à tụng phóng nhãn toàn bộ tam giới lục đạo cũng không nhiều ít người dám n lạnh kháng công kích có thần h à tụng lâm giật tại cái này tam giới lục đạo đi ngang đều không có vấn đề gì đến mức thất lạc đó là bởi vì tại vô c h i k ỳ phục sinh về sau như thế n h ư bức thần khí liền muốn trả cho hắn biết được lâm giật trong lòng thất lạc vô c h i k ỳ trong nháy mắt ha ha phá lên cười người tiểu từ này tốt có ý tứ đồ vật đều cho ngươi mượn dùng lâu như vậy còn để ngươi cho ta cường hóa trang bị cùng rèn đúc trang bị ta phục sinh về sau có thể đem đổ v ậ t lấy tới n g ư ơ i yên tâm đi tại ta phục sinh về sau ta lập tức xóa đi thần thức của ta ơ n ký nhường cái này thần h à tụng hoàn toàn trở thành vũ khí của ngươi cường hóa đến một trăm ta vô c h i kỷ mấy ngàn năm đều không dám nghĩ tới chuyện này hy vọng ngươi có thể làm được để cho ta nhìn xem thần h à tụng trói mắt nhất thời khác chương chín trăm năm mươi ba siêu phàm tầm mắt chương chín trăm năm mươi ba siêu phàm tầm mắt lâm giật tâm trí viễn siêu thường nhân cùng hắn hiện tại n h n kỷ xem như người xuyên v i ệ t hắn chính là có năng lực như vậy liên ngay thường bất luận là chính mình gây áp lực hay là người khác gây áp lực lâm giật đều không ăn duy chỉ có hiện tại lâm giật cảm giác trong lòng của mình đặc biệt không có sức cho thần h à tụng cường hóa đến một trăm h ắ n lâm giật hiện tại cũng không có bản lãnh này cường hóa là chuyên môn làm tinh năng lực đặc t h ủ không sai nhìn chung làm tinh v ạ n năm lịch sử cũng không nghe nói có vị kia đại lao đem trang bị cường hóa đến một trăm n h n ư n g vô c h i kỷ nhìn thấy thần h à tụng nở rộ toàn bộ quan huy nghe đơn giản thực hành lên đi thật sự là không có đầu mối ám hưng ơ tổng bộ điều hành trung tâm ngay tại ngay ngắn trật tự an bài công tác trải qua qua một đoạn thời gian thích ứng tại điều hành trung tâm công tác ám hưng thành viên đã hoàn toàn thích ứ n g công việc bây giờ cường độ dù là mấy b ạ n người nhiệm vụ điều hành cũng có thể tại thời gian một ngày bên trong tiến hành xong m ị phân phối đương nhiên nhiệm vụ ban thưởng nhận lấy cũng ở trong đó liệt kê xem như điều hành trung tâm quyền hạn tối cao người nhìn xem chính mình phụ trách công tác tiến hành thuận lợi như vậy trong lòng là không nói ra được cao hứng vốn cho rằng buổi sáng công tác đem tạm có một kết thúc thời điểm một vị tuổi trẻ vừa tới ám hưng tổng bộ công tác cô đ ư ơ n g cao mày phát ra toán trách thanh âm không phải người này có phải hay không đang đụa chúng ta à nhiệm vụ này chỉ một mình hắn hoàn thành cái này toán trách thanh âm tại yên tĩnh công tác hoàn cảnh bên trong lộ ra cực kỳ không hài hòa lập tức liền hấp dẫn không ít điều hành trung tâm người làm việc chú ý đương nhiên trong đó cũng bao quát l o n g bà đừng nhìn l o n g bà lớn tuổi trí nhớ đây chính là tương đối không tệ người nào từ phương diện nào tới đến đây lúc nào nàng nhớ tin tưởng khi nhìn đến là mới tới cô nương gặp phải vấn đề lúc l o n g bà kia là tương đối kiên nhẫn đã đến con gái người ta bên người kiên nhẫn hỏi thăm về chuyện gì xảy ra là có cái gì khâu không, không biết do xử lý như thế nào sao ám hưng tổ chức người bình thường là sẽ không báo cáo sai nhiệm vụ có phải hay khổng chỗ nào không hiểu mắt thấy là lòng bà đến đây cô nương lập tức đem trên mặt không vui quét sạch sẽ cũng đáp lại lễ phép mỉm cười long bà đại nhân không phải khâu xuất hiện vấn đề là cái này gọi là lâm giật hắn hẳn là báo cáo sai nhiệm vụ kết quả liền năm trăm linh một cùng nó phủ cận hai cái tinh cầu là chứ thiên thần mình phái binh tới sẽ mở lỗ hồng không phải nhiệm vụ này tại nhiệm vụ điều hành trung tâm đã thả thật lâu tất cả mọi người cảm thấy phiền t h á i không ai tiếc hắn thế nào dám một mình đi làm lại báo cáo nhiệm vụ thành công Vì vậy, năm mai nguyên lực đang làm ra chuyện như vậy, có phải hay không mai làm ra hay phải lực có có dường như lâm giật tại nàng kia trở thành xâm chiếm tổ chức t à i nguyên áp tặc tùng dạng như thế chính trực cô nương long bà rất là ưa thích chính là cô nương này à hiểu rõ thế giới này hiểu rõ quá ít không có chuyện gì cô nương long bà vỗ tiểu cô nương bà bay nói rằng ngươi vừa tới đối tổng bộ tình huống còn chưa quen thuộc toàn bộ ám hưng tổ chức đều sẽ không có người đến báo cáo nhiệm vụ đặc biệt là cái này gọi là lâm giật người trẻ tuổi về sau hắn để giao nhiệm vụ báo cáo ngươi cũng không cần xét duyệt trực tiếp cho hắn qua là được nhiệm vụ ban thường đi như thường lệ cấp cho là được tại điều hành trung tâm công tác thời gian không lâu tiểu cô nương đối long bà hiểu rõ chưa nói tới nhiều có thể tiểu cô nương rất khẳng định một chút long bà là cái cương trực công chính rất có nguyên tắc tính lao n ã i n ã i thiên vị người nào đó loại sự tình này ai dám muốn sẽ xảy ra tại long bà trên thân đơn giản khúc nhạc dạo ngắn về sau long bà liền nên rời đi trước điều hành trung tâm nàng biết không cần thời gian bao lâu lâm giật liền sẽ trở về kêu lên tiểu ngao xu trực tiếp thẳng hướng lấy lâm giật trụ sở vị trí c h ô ở mà đi đại hạ thức lao trong kiến trúc thi nguyện ngay tại ngồi xếp bằng minh tượng tại chính mình nội trưởng bên trong từng lần một thôi diễn chính mình kỹ năng từ đó thu hoạch được cao hơn lĩnh n ộ cái này thao tác liền xem như trần thế cự mãn chú hùn găng dứt cũng có chút t r ầ n kinh xem như thượng vị thần lại thực lực cường đại thượng vị thần c h n găng dứt biết do tu luyện không dễ càng là so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng chính mình có thể đạt tới thành tựu ngày hôm nay đến tột cùng bỏ ra nhiều ít cố gắng cùng mồ hôi thậm chí là cầm sinh mệnh tại làm tiền đặc cược liền giống với lúc trước tu luyện cái nào đó chiêu thức hoặc là muốn từ cái nào đó chiêu thức bên trong thu hoạch được càng nhiều thể n ộ t ự c h i ế n đánh cược tính mệnh t ự c h i ế n mới là tăng lên thể n ộ phương thức tốt nhất nhưng còn bây giờ thì sao h i n g u y ệ t cô nương này phương thức tu luyện phong hiểm vậy mà nhỏ như vậy tại thần thức chi hải bên trong cùng trần thế cự mãng lần lượt đọ sức làm xong vương không ngừng xử suất chiêu thức giống nhau lúc đối bính lúc bất luận đúng vậy h i n g u y ệ t vẫn là trần thế cự mãng đều tại lần lượt đối quanh bên trong đã nhận ra chiêu thức thiếu hụt cũng lần lượt đền bù tự lâm giật rời đi về sau không có mấy ngày quan cảnh l i ê n vài ngày như vậy thời gian h i n g u y ệ t thực lực được đến rõ ràng gia tăng cái này khiến c h i mùng ă n g dư hâm mộ không được nhưng mà thành tích nổi bật h i nguyện lại không có dừng lại tu luyện dự định như c ũ tại cùng c h i mùng ă n g dư không ngừng đối luyện đông đông, đông tiếng đập cửa vang lên đem h i n g u y ệ t chú ý lực kéo về thực tế nghe nói có người tới thăm h i n g u y ệ t đứng dậy tiến đến mở cửa chưa từng nghĩ người tới đúng là long bà cô đương a tu luyện như lúc này cổ lúc này mới bao lâu không thấy à liền rõ ràng có thể cảm giác được ngươi khí tức trên thân biến ngưng thực vững chắc rất nhiều tại h i n g u y ệ t trong mắt long bà ấn tượng thật không tệ bởi vậy nàng đối long bà rất là k h á c h khí rất cung kính liền đem nó đón v à o long bà nói bữa cùng ngài so sánh thực lực của ta tính không được cái gì đúng rồi á hưng điều hành trung tâm chuyện không phải thật nhiều sao hôm nay thế nào có dành đến chỗ của ta đâu long bà tiếp nhận hy nguyện đưa tới trả nhấc một miếng chẹp chẹp miệng cũng là không phải cái đại sự gì chính là cho ngươi đưa mấy cái nguyên lực đàn đến hh ắ c ắ c ta biết ta biết tiểu ngao su từ l o n g bà sau lưng lanh lợi chạy ra là lâm giật ca ca sắp trở về rồi từ đây lâm giật ca ca hoàn thành p h i ề n p h ứ c nhiệm vụ nghĩ đến hẳn là đang trên đường trở về long bà đặc biệt tới gặp lâm giật ca ca một cái nghe nói lời ấy h y nguyện sắc mặt mắt trần có thể thấy tươi đẹp lên long bà cưng chiều sờ lấy tiểu ngao su đầu đối vị này văn b ố i long bà ưa thích cực kỳ chỉ là hiện ra nụ cười trên mặt cũng không duy trì liên tục thời gian quá dài liên bắt đầu phai nhạt xuống xem như điều hành trung tâm người phụ trách cùng ám hưng tổ chức n ớ i lão long bà nhìn nộ bật so với bình thường ám hưng thành viên phải hơn rất nhiều tại cùng chư thiên thần minh bạch mặt mạc khai c h i ế n sau ám hưng lấy xét đánh chi thế chiếm linh trung bị mặt làm làm căn cứ địa bất luận là ám hưng trốn ở âm u nơi hẻo lánh thời gian vẫn là ám hưng cùng chư thiên thần minh địa vị n a n g nhau thời gian l o n g bà đều chứng kiến mấy ngàn năm thời gian như một ngày ám hưng các thành viên đều đang hướng phía mục tiêu phấn đấu nhưng gần nhất ám hưng tổ chức này hương vị thay đổi theo gia nhập ám hưng tổ chức cường giả càng ngày càng nhiều á chương chín trăm năm mươi bốn thịnh cực tất suy chương chín trăm năm mươi bốn thịnh cực tất suy từ khi ám hưng tổ chức công khai cùng chư thiên thần minh nhóm kiêu chiến cũng từ chư thiên thần minh đội ngũ liền tựa như chỉ số bạo tạc đồng dạng nhân số điên cuồng tăng gọn tại ám tinh chờ đợi mấy ngàn năm thực lực lực cùng địa vị đều không thấp các lão nhân bắt đầu có thần tượng bao p h ụ đem g ụ c giới lấy xuống bọn hắn chỉ có thấy được ám hưng thực lực cường đại cái này một nguyên nhân không để ý đến chư thiên thần minh cũng không phải là không có năng lực chỉ là bọn hắn tại riêng phần mình tính toán mục đích bản thân lợi ích không có toàn lực ứng phó thậm chí nhường ám hưng cấp đi g ụ c giới chỉ là khác biệt tiên vương một con đường thần minh nhóm chế hành tiên vương phương thức long bà giảng thuật chính mình lo lắng điểm này lo lắng khi nguyện có thể hiểu được tại lấy được nhất định thành tích về sau liền bắt đầu lâng lâng đây là nhân tính một loại lần này lâm giật đi chấp hành nhiệm vụ cũng không tính là gì quá mức khó khăn nhiệm vụ nhiệm vụ ban t h ư ở n g là căn cứ nhiệm vụ độ khó tăng lên mà tăng lên tại hệ thống dự đoán hạn đem phòng tuyến đoạt lại nhiệm vụ nhiều nhất chỉ có thể cho tới năm viên nguyên lực đan ban t h ư ở n g những cái kia có thực lực đơn soát cái này phòng tuyến thành viên không muốn đi làm việc này dù sao ba vị năng lực bổ sung thượng vị thần là có năng lực để bọn hắn lật thuyền trong mương nhiệm vụ thất bại cùng chư thiên thần minh quyết định quy củ so sánh ám ưng thành viên nhiệm vụ thất bại cũng không có rất nghiêm trọng trừng phạt liền nhiệm vụ này nếu là đặt vào trước kia không biết bao nhiêu người c ư p đi làm đâu khi nguyệt mang theo đủ cười ôn lư y ê n nhẫn lắng nghe l o n g bà lời nói lão bà tử tuổi đã cao liền ưa thích cùng người trẻ tuổi trò chuyện tìm hi nguyệt cái này có thể nghe ra trong đó lợi hại quan hệ nói một chút thật đúng là có thể thư giãn thư giãn tâm tình l o n g bà t h ế sự vô thường đi vạn sự vạn bật thịnh cực tất suy ám hưng nếu là không ăn chút thua thiệt lời nói các thành viên là sẽ không đem chư thiên thần minh nhóm xem như hữu lực bệnh nhân thường xuyên làm bạn lâm g i ậ t tà hữu hi nguyệt tầm mắt tất nhiên là hẹp không được nàng làm sao có thể nhìn không ra lương kim thế cục ngay xong hi nguyệt lời nói lòng bà trợt cảm thấy chính mình xem thường trước mắt cái cô n ơ n này nàng là thật không có ngờ tới cô nương này lại có như thế tầm mắt cùng cái nhìn đại cục cái này không thể so với bình thường ám đi cao thủ muốn thông minh nhiều cô nương nói với ngươi nhiều như vậy không biết rõ ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta trở thành chúng ta một viên đâu có lúc góp gió thành bão cũng là một loại tiến bộ phương thức khi nguyệt nhẹ gật đầu lâm giật ở nơi nào nàng ngay tại nơi đó trở thành ám tinh một viên có thể xác nhận nhiệm vụ thu hoạch tương ứng b a n thường còn có thể từ trong thực chiến thu hoạch kinh nghiệm tăng lên chính mình thực lực chuyện tốt như vậy có lý do gì cự việc đâu cho nên khi nguyệt rất thuận lợi liền nhận lấy long bà đưa tới Ừ, có thân chữ chiếc nhẫn đẳng cấp này tại ám tinh bên trong chỉ có thể coi là cấp thấp nhất cái k i a hàng ngũ bất quá chuyện này đối với h i nguyệt tới nói cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng có lúc đẳng cấp cao thấp quý tiện bất quá là một cái biểu tượng mà thôi hiện tại h i nguyệt thần lực cấp bậc là không cao cần phải bật hết hỏa lực lời nói cái này ám hưng tổ chức bên trong nhưng tìm không ra một nửa người nói trong tay chiếc nhẫn thăng cấp không phải khó khăn gì chuyện dùng cái này đến an ủi một chút h i nguyệt không nghĩ tới chính là chính mình vừa mới chuẩn bị mở miệng liền ngửi được một cỗ khí tức quen thuộc không sai lâm dật trở về lâm dật lần này trở về là vì mang đi tiểu ngao su cùng hy nguyệt tại sẽ bị chư thiên thần minh xé mở lỗ h ổ n g may và bên trên về sau lâm dật rất rõ ràng đã nhận ra một sự kiện ám hưng tổng bộ cũng không phải địa phương an toàn gì chỉ là ba tên thực lực không tính cường đại thượng vị thần liền có thể đem giục giới phòng tuyến xé mở thời gian lâu như vậy nếu tới c à n g cường đại hơn thượng vị thần không chừng đến loạn thành cái dạng gì đâu phần này lo lắng lâm dật không có cùng lòng bà nói cùng lòng bà nói bất quá là suy nghĩ nhiều kiếm lấy chút tài nguyên năm trăm lẻ một tinh cầu tại lâm dật đem nhiệm vụ kết quả đi lên báo cáo về sau ám hưng tổ chức lập tức liền điều khiển mấy tên lão tư cách thành viên tiếp lấy trấn thủ ám hưng lão tư cách nhóm đối với cái này rất là khó chịu ở trong tối hưng phật khởi về sau bọn hắn tại trong tổ chức lẫn vào gọi là phong sinh thủy khởi mỗi ngày đều đang hưởng thụ sinh hoạt được không khoái hoạt ngươi đừng nói tiểu tử kia thu hoạch được một cái ba mươi hai cấp chiếc nhẫn cũng không chỉ dựa vào quan hệ a bằng sức một mình cầm xuống ba cái này tinh cầu hơn một ngàn tên thần binh ngươi có thanh này nắm không có một tên mang trên mặt lần phía nam tử đánh giá năm trăm linh một tinh cầu hoàn cảnh đối với bên người bạn gái nói rằng tư thái xinh đẹp phong thái yểu điệu một thân tử sắc v á y xa mỏng và bảo đem nữ tử khí chất phụ trợ càng thêm xuất trần cái này năm trăm linh một tinh cầu cơ hồ không có cái gì đánh nhau vết tích không khó coi ra lâm giận không tốn b a o lương kình liền cho bọn họ giải quyết tư liệu biểu hiện hắn chỉ có hai mươi tuổi cái này hợp lý sao nữ tử v ẹ mặt thành thật đánh giá cảnh vật chung quanh chăm chú tại phân tích đến mức n g ư ờ i nói lấy chúng ta thực lực giải quyết ba tên đẳng cấp không cao thượng vị thần cũng thuộc về là hạ bút thành văn sự tỉnh tiếng nói rơi về sau nữ tử lấy ra chính mình ám tinh c h i ế nhẫn cấp trên thình lình in một cái xấu chữ bởi vậy có thể thấy được nữ tử này tại ám tinh đẳng cấp là thật không thấp thực lực của nàng hoàn toàn xứng với nàng vừa rồi lời nói hùng hồn tia thon t h o n tay ngọc quyển chuyển một nắm đem chiếc nhẫn hoàn toàn báo khỏa ngay sau đó nữ tử phóng xuất ra thần lực của mình cường đại lại n ồ n g đ ậ m trên mặt mang theo lân phiến nam tử một cái liền nhìn ra nữ tử tính toán gì mà theo lấy nữ tử thao tác làm lên nữ tử tâm niệm vừa động một cái trò chuyện linh tinh từ nàng không gian tùy thân bên trong xuất hiện tí cách mấy giây về sau một cái màu lam nhạt hình chiếu ba d xuất hiện ở hai người trước mặt l ạ tiểu thư ngài quả nhiên là giữ uy tín a Ta nhìn ngài định vị ngài đã đến năm trăm linh một tinh cầu Cho chuyện linh tinh một đ ỗ i khác là một tên t r á n g kiện nam tử trung niên hắn thân trên trần trụi cùng điêu khắc thành phẩm đồng dạng cơ bắp nhìn tương đối nổ t u n g lực lượng cảm giác m ư ờ i p h ầ n cơ gia bèn ngươi xem như chư thần một viên vì liên hệ với ta không tiếc như thế khó khăn là muốn cùng ta nói cái gì ngươi hẳn là tin tưởng chúng ta lập trường khác biệt ta lập trường khác biệt nào có nhiều như vậy lập trường người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vong coi như ngộ đạo thành thần từ phạm nhân l ộ sắt thành thần mình trong lòng nhân tính vẫn như cũ không cách nào xóa đi lạc băng tâm đồng dạng không ngoại lệ xem như ám hưng một viên có thể phí hết một phen chắc trở tự mình đến thủ cái này cái gọi là phòng tuyến hoàn toàn là bởi vì cờ dạ b è n cho đồ vật đủ tốt nhường lạc băng tâm hứng thú cho chuyện linh tinh bên kia cờ dạ b è n cười hắc hắc nhường dưới tay mình người lấy ra một cái tinh xảo dụng cụ sau đó ngay trước lạc băng tâm mặt đem dụng cụ bên trong đồ vật ngược ở trên bàn t ư ơ n g k h o ả màu băng lam có n g ánh sáng long lanh tản ra un tùm xương mù đang l n g rượu lăn xuống mà ra cờ dạ bện rỗi tay lần mỏ trong nháy mắt dùng mình một cái còn em mình đã đông cừng ngón tay tại lạc băng tâm trước mặt cơ cơ cái này chính là cựu l u minh hà chi thủy đ ể luyện ra cựu l u băng tâm đan có thể giải quyết lạc tiểu thư phiền thoái rất lớn ra chỗ này trọn vẹn mười sáu mai nếu ngươi cần chúng ta còn có thể tiếp tục l u y ệ n chế dù sao đan phương tại chúng ta cái này cho nên suy tính một chút hợp tác chương chín trăm năm mươi lăm phản b ộ i cùng công thần chương chín trăm năm mươi lăm phản b ộ i cùng công thần nghe vậy lạc băng tâm cười tâm niệm v ừ a động thái sơ chi lực tự dưới chân t u ấ â n ra tác dụng tại năm trăm linh một tinh cầu trên mặt đất tại cái này tạo hóa thiên địa lực lượng ảnh hưởng dưới lạc băng tâm dưới chân thổ địa bắt đầu bắt đầu chuyển động tại thứ nhất cái mông ngồi xuống trước đó biến thành một thanh đặc biệt dán vào nhân thể công học cái ghế đem lạc băng tâm thân thể nâng À, hợp tác lấy cái gì hợp tác theo ta được biết kiểu u minh hạ thế nhưng là tại chúng ta ám hưng người trên tay chỉ cần hắn không muốn các ngươi thậm chí liền tài liệu luyện chế đều lấy không được thế nào chẳng lẽ lại chỉ bằng như thế mấy cái năng lượng liền muốn để cho ta thay các ngươi làm việc nếu ngươi tốn công tốn sức cho ta biết cùng ta thông bên trên lời nói liền vì nói như thế nói nhảm vậy ta khuyên ngươi à vẫn là từ bỏ đi liền những vật này thật sự là không đủ nhường bản tiểu thư độc tâm hình chiếu ba dê bên kia bị như thế t r e o chọc cờ ra bẹn lại chưa biểu hiện ra cái gì không vui xem như sống mấy ngàn năm l á o quái vật hắn gặp quá nhiều sóng to gió lớn cũng không chỉ một lần bị người đục nhác qua dạng này một phen với hắn mà nói không có chút nào lực sát thương n ắ n ngủi tăng lên tất nhiên là không thỏa mãn được lạc tiểu thư khẩu vị cái này mênh mông thuế nguyện trưởng hà bên trong khó được có có thể khiến cho lạc tiểu thư vừa ý đồ vật i ể u lũ băng tâm đan hẳn là một loại trong đó chỉ cần lạc tiểu thư bằng lòng hợp tác xuất ra thành ý của mình vậy sau này cựu l băng tâm đan không phải muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu sao lời này vừa nói ra l ạ c băng tâm hiện ra nụ cười trên mặt lập tức đông lại chư thần dạ tâm so với nàng tưởng tượng phải lớn nhiều a ý của ngươi là muốn đem kia nắm giữ thần hà tụng người cho đánh g i ế t nắm giữ thần hà tụng người làm rối loạn chư thiên vạn giới các h cục nói không qua trường nếu là không có lâm g i ậ t kia xuyên thiên phản âm phổ cập cái này tam giới lục đạo sinh tồn người bình thường cùng sinh vật liền không khả năng phát hiện chính mình sống ở chư thiên thần minh nhóm an bài tốt vận mệnh bên trong chư thiên thần minh nhóm biết thích già đã không có càng là có thể đoán được dùng xuyên thiên p h ả m âm truyền lại tin tức người kia tại toàn bộ kiểu lũ c h i địa hôn chiến bên trong phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu bởi vậy chư thiên thần minh là thật dự định giết chết lâm g i ậ t kia không phải đâu thần hạ tụng thần khí này nghe nói là một tôn thượng cổ đại thần bên ngoài phụ vũ khí là nhận kiểu lũ khí tức ăn mòn mới biến thành bây giờ bộ dáng k h i thật ta là tiểu thư bản thể của ngươi là cần phải mượn âm h à n chi lực đến tiến hành tu luyện nếu là ngươi có thể được tới thần hạ tụng lời nói đối với ngài tới nói là một cái cực lớn chuyện tốt đúng không chúng ta làm giao dịch về sau ngài k i u lũ băng tâm đan chúng ta tới luận chế chỉ cần có thể cầm tới thần hạ t ụ đó cũng là ngài vũ khí ngài thấy thế nào ngài bên này không cần độc thủ chỉ cần cho chúng ta mở cánh cửa tiện lợi đối tiến vào r ụ c giới chư thiên thần minh mở một con mắt nhắm một con mắt liền thành ngài cảm thấy điều kiện như vậy có thể nói là khá hậu hĩnh lạc băng tâm nam tử bên người rất rõ ràng mấy ngàn năm thời gian đến chư thiên thần minh nhưng từ không có cùng người có kẻ mặc cả qua cũng không phải là bởi vì bọn hắn nắm giữ mong muốn toàn bộ độ vật chỉ là bởi vì bọn họ thực lực đủ cương đại lạc băng tâm lúc trước là tiên vương một phái c ư n giả nhà mình không ít trưởng bối đều bởi vì tiên vương chế định quy củ mà bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống cái này liền nhường lạc băng tâm một mực đối tiên vương trong lòng còn có khúc mắt lúc này mới tại biết được ám hưng tồn tại về sau gia nhập ám hưng tổ chức là ám hưng đã làm nhiều lần công hiến có bây giờ tại ám hưng tổ chức bên trong địa vị chưa bội phản tiên vương thời điểm lạc băng tâm tại tiên vương trong trận doanh có không ít người quen cờ dạ bèn chính là lạc băng tâm hảo hữu một trong nếu không phải cái thân phận này lạc băng tâm liền liên lạc cơ hội cũng sẽ không cho hắn chưa từng nghĩ ngày xưa hảo hữu mới mở miệm chính là vương tạc cô nàng ta cảm thấy điều kiện này không tệ à nếu thật có thể được đến kia thần hạ tụng tương lai tiền đồ của ngươi đem bất khả hà lượng đến lúc đó ngươi liền có thể dựa vào trong tim mình suy nghĩ làm việc cái này không thể so với lại ám hưng làm việc tốt hơn bên cạnh nam nhân lời nói là băng tâm như thế nào sẽ không rõ ràng trong đó lợi hại có thể nàng bây giờ đã phản bội qua một lần tiên vương tiên vương như thế nào còn có thể khoan dung nàng tồn tại tại nàng trong nhận thức biết tiên vương nhìn qua đúng là một cái mười phần bình hòa trừng ư bối có thể hắn có thể ở cái này quần quận sóng ngầm lòng người khó dò tam giới lục đạo bên trong ổn thỏa chúng thần đứng đầu bảo tọa có thể là cái gì đơn giản ra hỏa dù là tam giới lục đạo dung chuyển thành cái dạng này hắn vẫn như cũ có thể giữ vững chính mình bảo tọa quan g từ điểm đó mà xem liền có thể nhìn ra tiên vương chỗ kinh khủng kẻ như vậy sẽ không so đo sự phản bội của mình cái này sao có thể không có bất kỳ người nào sẽ thích chính mình không cách nào trưởng không thế cục đem sống chết của mình giao tất cả cho người khác đến định đoạn chủ yếu nhất là chính mình còn phản bội qua người này lạc băng tâm d ơ tay lên t ắ t ngang nam nhân lời nói việc này ngươi muốn làm ngươi có thể làm ta cái này mở một con mắt nhắm một con mắt coi như không biết được các ngươi hoạt động làm thật xin lỗi tiên vương sự tỉnh còn muốn tiếp tục thật tốt còn sống ta không phải tin tưởng chuyện như vậy nghe nói như thế nam nhân trong nháy mắt lý trí không ít cho chuyện linh tinh k i a một đầu cờ dạ bèn vẫn là một mặt thông dòng tuy bị tự tuyệt nhưng ngươi vẫn không có pháp từ trên mặt hắn nhìn thấy bất kỳ vẻ thất vọng a nhìn xem cờ dạ bèn từ trong ngực lấy ra một cái đặc thù màu cam tinh thạch tinh thạch như là thủy tinh đồng dạng có không ít mặt kính thiết diện tại thiết diện bên trên có thể thấy rõ ràng dùng đặc thù văn tự khắc dấu lấy t r ợ phát dù là giờ phút này lạc băng tâm không có tự mình đứng tại k i ê n màu cam tinh thạch trước mặt nhưng cũng có thể cảm giác được cấp trên tản ra đặc thù thần lực ba đ ộ n tinh thạch trôi nổi tại cờ dạ bèn bàn tay trái phía trên chậm dãi chuyển động sau đó cờ dạ bèn dỗi ra tay phải của mình làm một cái đặc thù thủ thế lấy cái này làm môi giới đem thần lực của mình rót vào trong đó một cái kim sắc tản ra thần thánh khí tức q u ậ t trục theo cờ dạ bèn thần lực rót vào tại trước mặt chậm dãi triển khai lạc băng tâm lấy chư thiên thần minh thân phận sống sót mấy ngàn năm lâu nàng tất nhiên là có thể nhận ra cờ dạ bèn chỗ gọi ra tri vật đến tuột cùng là cái gì nhường lạc băng tâm không nghĩ tới chính là thứ này tiên vương lại sẽ giao cho một cái cờ dạ bèn cái này không khỏi quá khoa trương chút quyển trục tại cờ dạ bèn điều khiển dưới chậm rãi triển khai một c h i t ử thần lực tạo thành bút chống d ô n g xuất hiện tại cờ dạ bèn trong tay tiên vương đã sớm liệu đến ngươi sẽ kiên g kỵ trước kia phát sinh qua chuyện bởi vậy tiên vương cho ta thông cáo thánh linh tinh cờ dạ bèn vừa nói vừa dùng kia đặc thủ bút tại trên quyển trục viết xuống chữ nội dung đi dĩ nhiên chính là liên quan tới lạc băng tâm nội dùng thựa bị thần lạc băng tâm nhẫn nhục đánh vác chui vào ám hưng nhiều năm nhu cầu tình báo làm ra lớn lao cống hiến trợ chư thần đánh bại cựu lũ c h i biến sự kiện chủ mưu đ ư ơ n g nhiệm vụ viên mãn hoàn thành cho phép trở về thượng vị thần giới do đó thông cáo viết xong thông cáo về sau cơ dạ b ẹ n trước mặt toát ra một cái tuyên bố cái nút lạc tiểu thư thứ này nghĩ đến ngươi không xa lạ gì chỉ cần là tại cái này cấp trên ban bố nội dung chính là tiên vương nghĩ đều là lại không được chỉ cần ngươi đồng ý ta có thể giúp ngươi tuyên bố cái này nội dung ngươi trở lại thượng vị thần giới về sau an toàn liền có thể được đến bảo đảm chương chín trăm năm mươi sáu giục giới dung chuyển chương chín trăm năm mươi sáu d ụ c giới dung chuyển đi nhầm m ộ t bước cũng không đại biểu nhân sinh của ngươi liền xong rồi ngươi b ấ t quá ba ngàn tuổi có thể đạt thành thực lực như thế tiền đồ của ngươi vô khả h ạ m lượng thần giới nhiều ít thần minh đều nhịn không quá ngươi đây ngươi ngẫm lại xem nếu là ám hưng thật có thể dung chuyển tiên vương chi phối bọn hắn sẽ chỉ thỏa mãn với d ụ c giới thu hoạch chờ ngươi thu hoạch tới thứ ngươi m u ố n được đến ngươi cần thiết trang bị thời điểm đó ngươi thực lực sẽ lại lần nữa t ă n g gọn đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có thời điểm đó thần giới đã không thừa nổi nhiều ít cao thủ thế nào suy nghĩ thật kỹ cân nhắc thời gian như là thời gian qua nhanh mộng tưởng như là nguyễn hải b ặ c b i ể n tại hiện thực c ũ n g hư vô ở giữa không ngừng biến hóa ba n g h n năm nay lạc băng tâm chưa hề vung tha báo t h ủ ý niệm tiếc rằng tam giới lục đạo chi lớn tìm không được đánh bại tiên vương phương pháp dựa vào phương pháp của mình tu luyện thực lực tăng trưởng tốc độ thực sự quá chậm đây cũng là lạc băng tâm gia nhập ám hưng một nguyên nhân hai đầu cầm tài nguyên dù sao cũng so bình thường tốc độ tu luyện đến nhanh xem như ám hưng thành viên cao cấp lạc băng tâm là có thể giải được k i u lũ chi biến sự kiện đại khái từ đầu đến cuối nàng tất nhiên là có thể biết được thần hạ tụng tại lâm giật trong tay muốn tiếp cận lâm giật vợ nhờ kiểu u minh hà âm h à n chi lực tiến hành tu luyện lạc băng tâm nghĩ không ngừng một ngày hai ngày chẳng qua là một mực không có cơ hội đi tìm lâm giật thương thảo chuyện này trên mặt mang theo lân phiến nam tử lần này hoàn toàn ngậm miệng lại không còn thúc giục lạc băng tâm làm ra quyết định lạc băng tâm tại t r ầ mặc m nửa ngày về sau làm ra quyết định của mình phàn ta sở thất đều không phải ta tất cả phàn ta vây khốn đều không phải ta sở cầu đã các ngươi như thế có thành ý ta lạc băng tâm cũng không thể không biết điều cái này hợp tác ta tiếp các ngươi mong muốn cánh cửa tiện lợi ta cho các ngươi mở bất quá ta chỗ thứ cần thiết ta biết chính mình đi lấy không cần can thiệp đời người là một cái không ngừng thăm dò quá trình chính mình sợ tác sở vi đến tột cùng là đúng hay sai không có cụ thể tiêu chuẩn dù ai cũng không cách nào phán xét lạc b ă n g tâm bây giờ còn có thể nhớ tới chính mình cần có là cái gì chính mình hẳn là thế nào đi làm cái này cũng đã đủ rồi nàng đời này cũng chỉ cần xứng đáng chính mình là được không cần bận tâm nhiều như vậy nghe được lạc b ă n g tâm trả lời cho chuyện linh tinh hình chiếu bên trên người lộ ra đủ cười quả nhiên hết thể đều tại tiên vương trong k h ô n g chế không cách nào làm được trăm phần trăm đoàn kết không chỉ có là chư thiên thần mình chân doanh ám hưng cũng giống như thế vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ rồi ước chừng nửa tháng q u a n cảnh thoáng qua liền mất tại cái này ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong g ụ c giới đã xảy ra biến hóa rất lớn lúc đầu bị ám hưng xiết thật chặt trong tay cục diện được vững vàng k h ô n g chế lại g ụ c giới lại bắt đầu dùng chuyển lên đối với cái này ám hưng tổng bộ các cao tầng gọi là một cái im lặng g ụ c giới bị sắc giới cùng không màu giới kẹp ở giữa phía trên kết nối đến không màu giới phía giới kết nối đến sắc giới cái này hai đại giới nói là tại chư thiên thần mình trong khống chế thực tế sắp giới là ám hưng trướng mắt m lớn cái này giao diện vật tư thiếu thốn thực lực tăng lên chậm rãi vẫn còn là thứ yếu chủ yếu nhất chính là cái này vị diện sinh vật thực lực quá thấp tại cùng chư thiên thần minh đối kháng bên trong không được bất kỳ tác dụng gì ở vào hạ vị diện sinh vật đồng dạng không dám tùy tiện đặt chân r ụ c giới tại bối cảnh như b y hạ toàn lực phòng thủ đến từ không mầu giới cũng chính là thượng vị diện tiến công là ám hưng tổ chức chuyện n ê n l à m cùng chư thiên thần minh chính thức khai chiến về sau chư thiên thần minh trong đội ngũ phản bội chạy trốn ra không ít người lạc băng tâm chính là một cái trong số đó tại những cao thủ này thủ hộ phía giới mới đưa cái này c h u n g v ị mặt hoàn toàn ổn định tại ám hưng tổ chức trong tay long bả xem như điều hành trung tâm người phụ trách phòng tuyến bố trí chuyện này cho tới nay nàng đều làm đặc biệt tốt liền chẳng biết tại sao tại nhất thời gian gần một tháng bên trong r ụ c giới thường xuyên đã xảy ra không thể không chuyện chư thiên thần minh đội ngũ tổng trong lúc vô tình âm thầm vào ám hưng khu vực thực lực cường đại ám hưng thành viên là sẽ không nhận quá nhiều ảnh hưởng có thể những cái kia gia nhập ám hưng để cầu thực hiện k h á c vọng hoặc là tìm kiếm che chở giục giới người bản địa liền thảm không có thần lực hoặc là thần lực đẳng cấp không cao lắm bọn hắn tại đụng phải thượng vị thần thời điểm thường thường sẽ bị đánh rất thảm tại càng cường đại hơn thần lực trước mặt trừ phi vi lực cũng đủ lớn hoặc kỹ x ả o đầy đủ cao minh nếu không lại thế nào phản kháng cũng chỉ là phi công chỉ là ngắn ngủi một tháng toàn bộ dục giới liền đã xảy ra mấy ngàn lên tập kích sự kiện nhân viên tổn thương tiếp cận mười vạn cái này tổn thương nhân viên bên trong đa số là không có thần lực người bình thường tổn thất của bọn họ đối ám hưng nguyên khí tới nói không tạo được quá nhiều tổn thất có thể ngươi muốn nói không quan trọng à vậy cũng không hẳn vậy có thể nhanh chóng phát triển lại tại cùng chư thiên thần minh đối kháng thời điểm đứng b ư ớ c chân ám hưng tổ chức bằng bảo không phải tất cả đều là cấp cao sức chiến đấu vẫn là kia toàn bộ dục giới ngàn vạn sinh linh tâm chỗ bể nhằm vào cái này tập kích sự kiện long bạ không ít hiệu triệu cao tầng khai triển tương ứng hội nghị thương thảo cách đối phó có thể mở mấy lần hội nghị vẫn không có tìm được cụ thể phương án giải quyết cũng không phải thầm hận một đám cao tầng vô năng là bọn hắn thực sự không có tìm ra vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở chỗ nào chư thiên thần minh phái tới tiểu đội không cần quá mạnh thực lực bởi vì bọn hắn chỉ có thể nhặt những cái kia thực lực thấp xuống người bản địa ức hiếp đội ám giữa các hàng có sức chiến đấu thành viên bọn hắn chọn tránh né mũi nhọn mỗi lần tại tập kích tiểu đội đều sẽ lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình đều không ngoại lệ nhường ám làm được những cao thủ liền hỏi thăm cơ hội cũng không tìm tới manh mối cứ như vậy gây mất ám hưng tổng bộ những cao thủ có thể không đau đầu mới là lạ mới đầu long bà hạ lệnh tất cả phòng tuyến giới nghiêm phụ trách từng cái phòng tuyến ám hưng các thành viên đều sẽ chăm chú đi bộ p h ò n g lại sẽ rất thường xuyên báo cáo công việc của mình tiến độ từng cái phòng tuyến người phụ trách biết được việc này rất lớn làm đều rất chân thành phụ trách dù vậy cũng không thể ngăn cản chư thiên thần mình tự sát thức tiểu đội tập kích cấp trên quyết sách một cái tiếp theo một cái hạ đạn hiệu quả đâu lại không như ý muốn hoặc là nói cơ hồ không có bất cứ hiệu quả nào đại lượng bình thường sinh vật bị đánh giết trong lúc nhất thời làm cho cả dục giới lòng người bàng hoàng long bà chờ một đám cao tầng áp lực kia thật là sửa mặt một chút chỉ là áp lực lại lớn cũng không thể giải quyết vấn đề gì vì bảo trì lại ám hưng tổ chức uy tín long bà bọn người không thể không cưỡng chế tổ chức cao chiến phân bố tại dục giới từng cái vị diện thật khả năng phóng xạ tất cả tinh cầu đã ở chư thiên thần minh phái ra xỉn xi xỉ đỡ sở quật phát động tập kích trước đó liền đem bọn hắn chặn đường dạng này phương thức xử lý không thể nói hoàn toàn không có hiệu quả chỉ là hiệu quả không rõ ràng như vậy mong muốn tại chư thiên thần minh phái ra xỉn xí đỡ s ở cuộc phát động tập kích trước tìm tới tung tích của bọn hắn nói nghe thì dễ cái này hoàn toàn chính là vận khí cho phép chuyện lâm g i ậ t sức chiến đấu không tầm thường vì mau chóng bình định d u n g chuyện ám tâm đem hắn đặt vào này nhóm đối với cái này lâm g i ậ t cũng không bài xích chỉ cần có thể cho chỗ tốt có thể tăng lên tác chiến kinh nghiệm đối lâm g i ậ t tới nói chính là chuyện tốt một cái chương chín trăm năm mươi bảy dự cảm không tốt chương chín trăm năm mươi bảy dự cảm không tốt danh hiệu chín trăm hai mươi ba tinh cầu đến hàng b ạ n mà tính bình thường dân chúng ngay tại gieo họ một nhóm người số dòng g ã hai mươi thực lực tại thần binh bên trong là thượng đẳng tự sát thức tập kích tiểu đội đang xuất thủ thời điểm vừa v ặ n gặp được lâm g i ậ t tại thực lực tuyệt đối nghiên ép phía dưới cái này một đám tự sát thức tiểu đội cơ hội là trong nháy mắt liền bị lâm g i ậ t chỗ m i ệ u sát có thể nói là không hề có lực hoàn thủ cái này khiến nguyên bản ở vào trong tuyệt vọng chín trăm hai mươi ba tinh cầu dân chúng nhặt lại hy vọng sống sót tiểu ngao su tại thế thái nhân tình phương diện không hiểu nhiều lắm bởi vì tiểu cô nương này trải qua chuyện thực sự có í c tăng thêm cùng người thời gian trung đụng quá mức ngắn ngủi đưa đến kết quả như vậy nhưng mà tiểu ngao su lại có thể cảm thụ ra dân chúng bình thường khoái hoạt phải t r a n g xuất phát từ nội tâm lâm giật một nhóm ba người đến thành công tránh khỏi một trường giết chóc tiểu ngao su cùng dân chúng gieo hò đến cùng một chỗ chân thành hẹn trước không khí sẽ khiến tiểu ngao su cảm thấy rất dễ chịu cùng phần này sống sót sau hai nạn vui sướng so sánh lâm giật trên mặt nặng nề có vẻ hơi lột lột tâm tư cẩn thận hy nguyện đương nhiên sẽ không bỏ sót cùng lâm giật có liên quan bất kỳ chi tiết nhỏ chuyện gì xảy ra có cái gì chỗ không đúng sao trong quá trình chiến đấu rất là thuận lợi là cơ hồ không có bất cứ cái gì lo lắng b i ể sát chiến đấu như vậy không nên cho lâm giật tạo thành bất kỳ nỗi lòng chấn động bây giờ lại nhìn thấy lâm giật khóa chặt lông mày cái này như thế nào sẽ cho người không cảm thấy kỳ quái là có chỗ không đúng tại dùng đoạn hồn quyết đem bọn hắn thần lực tiến hành cướp đoạt thời điểm tiện thể đọc đến trí nhớ của bọn hắn từ trong trí nhớ của bọn hắn ta đã hiểu bọn hắn là thế nào đến nơi này tới lâm giật lời nói không nói toàn lại không trở ngại hy nguyệt minh bạch trong đó nguyên do chưa từng nghĩ l o n g bà lo lắng nhanh như vậy liền được xác minh chúng ta là không phải nên cho l o n g bà nói một chút việc này đối với dân bản xứ tung hô lâm giật cùng hy nguyện đều không thèm để ý hai người vừa đi vừa nói rất nhanh liền tới một một chỗ yên tĩnh ánh c h i ề u t à vẩy vào rộng lớn trên mặt hồ i m s á c huy quang chiếu sáng hơn phân nửa thế giới tràn đầy sắc điệu ấm đập vào mắt cho người ta một loại rất cảm giác ấm á c chỉ có điều cái này ấm á c tại lâm giật xem ra lại là có loại tuổi xế chiều cảm giác anh hùng thiên hạ là lợi lai là lợi hướng ám hưng c u ộ t h ở i thuận theo thiên ý chết bởi tham lam nhìn dáng vẻ của ngươi có chút phiền m ộ n à có phải hay không tổ chức muốn đã xảy ra chuyện gì lâu dài đi theo lâm giật bên người khi nguyện đối lâm giật hiểu rõ đã thăng lên đến một cái tương đối cấp độ lấy lâm giật lôi lệ phong hành tính cách nếu thật là phải xử lý một sự kiện tuyệt đối sẽ không nói cảm khái gì gì đó trực tiếp động thủ chính là chuyện sớm hay muộn thiên hạ văn vật thịnh cực tất suy chúng ta đại hạ văn minh mấy ngàn năm qua thay đổi giao thế vương triều không liền nói rõ đạo lý này chỉ có điều ta luôn có loại người nhà là hướng ta tới dự cảm lâm giật đẳng cấp ở trong tối lưng trong thành viên không thể nói đặc biệt cao nhưng nếu là đem không thuộc về hắn hắn lại có thể điều động sức chiến đấu tất cả đều tính một khối lời nói nói lâm giật sức chiến đấu là nhóm đứng đầu vậy cũng một chút bất quá tại một cái vị diện bên trong kêu gọi đồng đội là rất chuyện dễ dàng cầm trong tay xấu cấp chiếc nhẫn lực ảnh hưởng tương đối phàm là gặp gỡ không cách nào chiến thắng đối thủ lâm g i ậ t chỉ cần sử dụng tổ chức cho chiếc nhẫn lập tức liền có thể gọi ra thực lực cường đại ám hưng thành viên đến thay mình giải vây ở trong tối hưng g i ớ i địa bàn đối ám hưng thành viên trọng yếu đ ộ c thủ tựa hồ có chút rất không có khả năng biết được lâm g i ậ t ý nghĩ về sau ngay cả đại thánh cùng vô tri k ỳ cũng không khỏi phải nói hai câu ta nghe người khác nói thực lực căng mạnh làm sự t ì n h càng sẽ lo trước lo sau sợ hãi rủ rẻ thế nào lời này dùng ở trên thân thể ngươi thật đúng là phù hợp đâu đúng vậy à tiểu tử ngươi sợ cái gì có hai chúng ta hậu ngươi chu toàn coi như ám hưng không ai giúp n g ư ơ i cũng là tuyệt đối không thể để ngươi bị đánh giết ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao ngươi học bát cựu huyền công thực sự không được trực tiếp trở lại ám hưng bản bộ luyện chế lại một lần thân thể kế thừa bạn hồn chi chủ t h ầ n lực ngươi muốn luyện chế một cái đi thân thể khôi phục đ ỉ n h phong thực lực không phải rất đơn giản sao đạo lý đâu lâm giật đều hiểu hắn cũng không phải tham sống sợ chết cùng nhau đi tới không ít gặp phải lựa chọn sinh tử tình huống lâm giật cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi nhưng chính là lần này ký ức chọn đọc nhường hắn cảm thấy mơ hồ bất an đúng vào lúc này chín trăm hai mươi ba tinh cầu người mạnh nhất đi tới đây là một cái đ ư ớ c cao vọng trọng mãi mãi rất giống l o n g bà làm là người bình thường nàng thực lực có hạn đối tượng thần binh tiểu đội lời nói có thể nói là không có phần thắng chút nào lâm giật đến nhường nàng tránh khỏi một trận lấy mệnh tương bác t ử chiến bởi vậy nàng đối lâm giật rất là cảm tạng đại nhân ngài thế nào đến nơi này tất cả mọi người đang tìm ngài đâu phải thật tốt cảm tạng ngài nếu không phải ngài ra tay chúng ta tinh cầu này người sẽ như thế nào đều không biết được đâu từ trước đến nay kính già yêu trẻ lâm giật không có cự tuyệt lao thái thái ý tốt đi theo lào thai thái, thái. liền đi đến nhiều người địa phương tiếp nhận lên đại gia hỏa cảm tạng sống sót sau hai nạn vui sướng thắng qua tất cả là cảm tạ lâm dật 923 t i n h cầu từng cái quốc gia cư dân n h a u n h a u lấy ra chính mình đổ tốt cái gì tài nguyên a vật liệu a sách kỹ năng gì gì đó đối lâm dật tiến hành cảm tạng tới giai đoạn này nói thật lâm dật có thể coi trọng đ ồ vật không nhiều lại duy chỉ có coi trọng một cái hình giống pho tượng đây là một cái phổ phổ thông thông làm bằng đồng pho tượng một cái nhìn qua cơ h ộ không thấy vết gì toàn thị chi nhãn tại đảo qua n ó một cái t r ớ c mắt liền đưa ra tin tức tướng quan cái này đời s ư n g là chín trăm hai mươi ba tinh cầu thờ phụ chính là long tộc mỗi lần nhận qua long tộc cân huệ về sau liền sẽ lấy long tộc hình thái chế tác pho tượng lấy cung cấp đến tiếp sau quỷ bái lâm giật nhìn thấy cái này long tộc pho tượng quang từ bên ngoài nhìn vào đi lên cùng tiểu ngao su mẫu thân cực kỳ tương tự bởi vậy khi nhìn đến pho tượng kia lần đầu tiên lâm giật mới có thể sinh lòng yêu thích c h i tình tại cái này lấy thực lực vi tôn thế giới bên trong đồ cổ gì gì đó cơ bản không có giá trị gì nếu bản về tôn này thanh đồng lòng khắp giá trị tất nhiên chính là tín ngưỡng pho tượng này điêu khắc vô cùng tốt là một tên thực lực cường đại long tộc đại năng phúc khắc lúc trước nếu không phải hắn ra tay toàn bộ chín trăm hai mươi ba tinh cầu sớm bị ở tà ma trong tay ân nhân ngài như ưa thích lời nói chúng ta cho ngài chính là nhưng còn mời ngài thật tốt đối l ạ i nó nó mỗi ngày tiếp nhận đến hàng vạn mà tính thành kính tín đồ bị b á y dốc lòng đau mới có bây giờ này tấm nhìn không ra tuế nguyện sát ngoài nhưng nó chính là một cái bình thường pho tượng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt đại nhân ngài nếu không lại tuyển chút vật gì khác cũng không phải chín trăm hai mươi ba cái tinh cầu này còn nhỏ khí là cảm tạ lâm giật ân cứu mạng dâng lên đồ tốt là hẳn là chỉ là lao b ả bà này cảm thấy chỉ cấp một cái thanh đồng pho tượng có chút quá mức hẹp hòi lâm giật mỉm cười tiền bối không cần khách khí như thế xem như ám hưng một viên này vốn chính là chức trách của ta cảm giác không cảm tạ đều là hẳn là ta thật thích pho tượng này dám v ẻ lâm giật đều nói như vậy chín trăm hai mươi ba người mạnh nhất cũng liền không tiện nói gì chỉ có thể đáp ứng lâm giật yêu cầu cũng liên tục thỉnh cầu lâm giật có thể ở chín trăm hai mươi ba tinh cầu nghỉ ngơi hai ngày nhường chín trăm hai mươi ba tinh cầu trò chuyện biểu ý cảm tạng Chương đánh vỡ yên tình âm mưu đại địa trường 958, đánh vỡ yên tình âm mưu đại địa trên tay không có chuyện đặc biệt khẩn cấp bởi vậy lâm giật chưa có trở về tuyệt nghĩ đến dừng lại một đêm cũng không tính là gì chuyện quá đáng không bao lâu mặt trời liền rơi xuống sân đi t h ư ở n g thụ mỹ thực cùng mọi người kính yêu tiểu ngao su hôm nay rất là vui vẻ xem như long tộc nàng cùng người liên hệ cực ít khó được hôm nay bị người ưu hái như thế có thể nào không vui đ â u 923 t i n h cầu khoa học kỹ thuật phát triển không sai chỗ ở phong úc hiện đại hóa khoa học kỹ thuật cảm giác trần đấy ban đêm lâm giật cùng hy nguyện đều đang hưởng thụ lấy người máy xoa bóp phục vụ ngâm chân hài lòng cảm giác kéo đến đ ỉ n h phong mà tiểu ngao s u thì là ở bên liệu diễu nói hôm nay có bao nhiêu người khen chính mình có càng nhiều người ưa thích chính mình việc này lâm giật cùng hy nguyệt ở bên lắng nghe thỉnh thoảng nói lên hai câu nói đem cảm xúc giá trị cho rất đúng chỗ đúng rồi tiểu ngao s u có cái đồ vật thặng cho ngươi chín trăm hai mươi ba toàn bộ tinh cầu ở vào ấm áp trạng thái thật tình không biết một trận nhằm vào tinh cầu này hành động sắp triển khai sắp ư ớ i là cái chỗ thần kỳ nơi này sinh tồn thực lực phổ biến k ô n g mạnh nhưng ngươi không thể không thừa nhận đây là một cái tàng long h ỏ a hổ giao diện liền lấy lúc trước i ể u lũ chi địa đến khoảng cách i ể u lũ chi vương tần trụ tại chư thiên thần minh trong đội ngũ thực lực cũng thuộc về tương đối mạnh hung hãn k i a một thế đội không cần nói hạ vị diện không có cao thủ đây tuyệt đối là sai lầm thuyết pháp tại cái vị diện này cao thủ không chỉ có riêng là tần trụ toàn gia còn có rất nhiều mịt mở mà thần bí cường đại sở dĩ bị chuyển xuống tới xuống vị diện là bởi vì bọn gia hỏa này tồn tại đối với chư thiên thần minh tới nói là một loại sỉ đ ụ chư thiên thần minh nhóm tự xưng chính nghĩa đem chính mình nhìn một thân chính khí những cái kia đã từng là chư thiên thần minh chi phối lập qua công ngoại hình không tốt hoặc là tu luyện thủ đoạn nhiễm tà ma đều sẽ an bài tới c ử u lũ chi địa những này nhìn qua tựa hồ là tà ác thần minh nhóm rất rõ ràng chính mình là nhận lấy xa lánh có thể bằng bọn hắn thực lực của mình lại không cách nào đoạt lại thuộc về mình tất cả cũng chỉ phải tuân theo tiên vương an bài thành thành thật thật tại hạ vị diện làm lấy chính mình sự tỉnh cương đại thần lực mang đến cơ hồ vô cùng tận t u ổ thọ tại thời gian trường hà bên trong bọn hắn bất mãn trong lòng cũng không bị xâm bằng ngược lại biến càng thêm mạnh mẽ đang nghe lâm giật phát ra xuyên thiên phản ứng về sau bọn hắn cũng chưa biểu hiện quá mức hưng phấn bởi vì bọn hắn biết rõ bất luận là ai thu hoạch được thế giới này t r ư ờ n g không quyền đều sẽ không thích nhìn liền rất tà ác người quái dị hạ vị diện u minh c h i đ i ệ m đây là một cái bao phủ tại vô tận lũ ám bên trong tinh cầu trên cái tinh cầu này không khí dị thường mỏm manh mắt trần có thể thấy U lam t r g khí tạo thành một cái tấm bình phong thiên nhiên dường như một cái cách một thế hệ vòng bảo hộ tại thuế n g u y ệ t trường hà bên trong vi tinh cầu này chưa hề xuất hiện qua bất cứ động tinh gì cũng không phải là trên viên tinh cầu này không có bất kỳ cái gì có thể di động sinh vật mà là bởi vì nơi đây quá nghiêm khắc hà khắc hoàn cảnh c h ứ n g khi phía dưới bình thường vật sống chỉ cần ở trong đó nghỉ ngơi mấy phút chắc chắn chết bất đắc kỳ tử dù là thực lực cường đại thần minh ở trên vùng đất này cũng không cách nào trường kỳ sinh tồn mong muốn chống cự trướng khí t r ú n g độc nhất định phải thời khắc vận chuyển thể nội thần lực cứ như vậy tinh cầu cũng chỉ có lạc băng tâm khả năng nghĩ đến lên nó tồn tại trải qua qua một đoạn thời gian buôn ba về sau lạc băng tâm thành công đã tới hạ vị diện u minh chi địa vị trí chỗ ở lơ lửng ở tinh cầu bên ngoài nhìn chăm chú lên chậm chạp chuyển động u lam tinh cầu lạc băng tâm trong lòng có chút rủi ro è viên tinh cầu này vị trí nàng sớm tại mấy ngàn năm trước liền đã nghe nói qua bây giờ tận mắt nhìn thấy sát thực so trong tưởng tượng muốn rung động rất nhiều nông đậm chương khí s e n s ẹ t như là sữa b ò đồng dạng chủ yếu nhất vẫn là sinh hoạt ở chỗ này gần v ạ n năm bốn vị đại năng bọn hắn bốn vị thực lực tương đối kinh khủng thậm chí là thượng vị thần bên trong đại lao đối phó cũng không dám nói có nắm chắc tất thắng chỉ bằng thực lực của mình như tự tiện xông vào tinh cầu này sẽ xuất hiện hậu quả như thế nào đám tiền bối tình nghĩa đến tột cùng còn ở đó hay không hoặc là nói trở ở bên trong bốn vị tinh thần phải chăng còn bình thường đặc biệt là khát vọng hiến máu vị kia có thể hay không quá lâu chưa thấy qua vật sống trực tiếp đối với mình động thủ cũng nói không chính xác đâu có thể con đường mình đã quyết định phương hướng sớm đã định tốt chính mình nếu là dao động kia đ â y tính toán là cái gì nuốt một ngụm nước bọt bình phục tâm tình mặc sức tưởng tượng một phen chính mình đạt được mục đích sau vui sướng lạc băng tâm tâm kiên định không ít hát dao thuốc không ở bên người quả thật có chút không t h đứng sau khi nói xong lạc băng tâm thả người nhảy lên Hướng phía kia ưu theo i n c một à u tinh cầu màu xanh lam. tiếng vang thật lớn chuyên gia lạc băng tâm vững vàng rơi vào âm ủ đại địa phía trên một đôi thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm sông đồng tại cái này h ắ t cám bên trong chậm rãi mở ra đem quanh mình không gian thắp sáng các vị thúc thúc thím từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ cao thanh âm tại yên tình i mắng âm vũ đại điệu bên trên quanh quần mang theo thái sơ chi lực thanh âm rất nhẹ nhàng liền quán xuyên toàn bộ t i n h cầu bốn vị đại lao năng lực nhận biết vốn cũng không yếu coi như lạc băng tâm không hô cái này một tiếng nói nàng rơi xuống đất thanh âm cũng đầy đủ gây nên hai vị này chú ý chỉ một thoáng ba cô âm phong hướng phía phương hướng khác nhau thổi tới mang theo khí tức tử vong xung kích tại lạc băng tâm trên thân mà đổi thành bên ngoài một ô thì là nóng bỏng vô cùng chẳng biết lúc nào một cái tóc trắng mảy mai mà không có chút máu nhìn qua cực kỳ dọa người nữ nhân liền xuất hiện ở lạc băng tâm trước mặt dùng chán của mình đứng b ư n g lạc băng tâm đầu cùng nó bốn mắt nhìn nhau trắng bệnh con n g ư ơ i nhìn qua lại như vậy d ò n g ư ờ i nóng dự cảm c giác nhòi nhói trải rộng toàn thân đốt lạc băng tâm cắn răng trên c h á n vị trí càng là chuyển đến tư tư t i ê u đốt thanh âm cảm giác đau kéo đẩy nếu không phải lạc băng tâm tự chủ tương đối mạnh chỉ sợ lần này liền có thể nhường nàng theo bản năng xuất thủ trên người ngươi có long tộc khí tức ngươi là tên kia đời sau khâu cạn trắng bệnh bờ môi bắt đầu chuyển động khàn khan giọng nữ từ đó gạt ra lạc băng tâm nhìn xem một màn trước mắt theo bản năng nuốt n g ụ n nước bọn chính là cái này một nhỏ bé theo bản năng cử động đưa tới nữ nhân bất mãn khí t ứ c cường đại trong nháy mắt p h ó n g thích văng lên tâu xương mục nát hương vị để cho người ta cực độ khó chịu cái này khiến m u ố n là hô hấp có chút khó khăn lạc v ă n g tâm trong nháy mắt tháo lực lui về phía sau mấy b ư ớ c ý đồ ổn định thân hình chưa từng nghĩ lại là không có phanh lại xe vì một chân trên đất tốt người cái không biết cấp bậc lễ nghĩa tiểu nữ hoa có ý tứ gì là cảm thấy cô n ã i n ã i dáng vẻ quá xấu phủ đến ngươi sao nếu như thế ghét bỏ không cần tới này r minh tri địa thấy ta ngươi là đến gây sự k h â cạn trắng bệnh bàn tay nâng lên gào thét nóng bỏng sóng gió tùy theo mà đến tại bản này liền đệ nén bầu không khí bên trong làm cho người cảm giác càng thêm nạt thở hạ n bạc thím n g à i ngọn lửa trên người nhiệt độ thực sự quá mức kinh khủng van bối đây là thực lực không đủ ngăn cản không nổi nhiệt độ cao bố trí còn mời hạ n bạc thím chớ có để ở trong lòng nhìn xem lạc băng tâm trên c h á n đã đốt cháy khét một khối làn da k h u cản nữ tử trên mặt nộ khí cấp tốc tiêu tán lộ ra mang theo ấ y n ấ y đủ cười chương 959, t i ề n bối còn sót lại ân huệ chương c h í t r ư ơ i n ề n bối còn sót lại ân huệ nữ nhân t h i lui khoảng cách nhất định về sau trên c h á n truyền đến nóng rực cảm giác đau mới dần dần yếu bớt lạc băng tâm nội tâm kinh ngạc thật đúng là không ít nắm giữ lấy cực hạn lĩnh hàng p h á p tất n à n g cơ hồ có thể miễn dịch tất cả hỏa d i ễ m tổn thương đối nhiệt độ cao lạc băng tâm hoàn toàn không để vào mắt nhưng ai lại có thể nghĩ đến sinh hoạt tại âm vũ đại địa nữ nhân này lại nắm giữ lấy khủng bố như thế hỏa d i ễ m c h i được đâu nhẹ khẽ bướt bướt cái chán như là kim đâm đồng dạng cảm giác nói h nhường lạc băng tâm trong mắt tràn đầy không thể tin vẻ mặt ở trong lòng nhịn không được cảm khái lên có thể từ niên đại đó sống đến lúc này quả nhiên là không có một cái nào đèn đã cạn g i u không đợi lạc băng tâm kịp phản ứng tán thưởng nữ nhân cường hãn mặt khác ba đạo cương phong liền lôi cuốn lấy âm lanh ác hàng khí tức xung kích tại lạc băng tâm trên thân xem như cực hạn lĩnh hàng phát tắc người sử dụng lạc băng tâm đối băng thuộc tính kháng tính có thể nói là đạt tới cực hạn tại đến cái này âm vũ đại địa trước đó lạc băng tâm chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ bởi vì nguyên tố chi lực nhận nhiều như vậy ảnh hưởng đặc biệt là ba đạo cương phong đánh trên người mình thời điểm lạc băng tâm rõ ràng cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới tóc gáy đều dựng lên a nữ bạn ngươi cùng với nàng thật đúng là khách khí a người cái tên này biết cái gì con bé này tiền bối là đối chúng ta xuất thủ qua nhưng người lại chưa hề đối nữ bạn xuống tay phải cẩn thận đánh giá lại lời nói con bé này tiền bối vẫn là nữ bạn thân tín đâu nàng có thể đối con bé này ra tay người ta có thể là người một nhà phân biệt hai bên xuất hiện hai cấu người mặc rách nát áo giáp miệng nói tiếng người thây khô hướng phía bên trái nhìn lại rách nát mũ giáp phía dưới cứng đờ mạch như là bị xương lạnh nơi bao bọc khuôn mặt khô gầy nhìn không ra một tia v ế t sắc xuyên t h ấ u qua khoác lên người tàn phá k h ô i giáp có thể thấy được kia cùng cạn thi đồng dạng gầy cho xương rất khó tưởng tượng gia hỏa này tại không thấy ánh mặt trời hoàn cảnh bên trong trải qua nhiều ít gian nan vất vả t ẩ y lễ hô khô các bộ ngực phập phồng từ lỗ mũi thổi ra băng lam khí tức đang không ngừng giảm xuống lấy quanh mình nhiệt độ bên hông b á c lấy t r ô i kia sớm đã mất đi con t r ạ c h không biết là bỏ đầy vết máu vẫn là bị dỉ sắt chỗ ăn m ộ t kiếm lại có thể tản ra khiến lạc băng tâm tim đập nhanh khí tức hai cái hố mắt một mảnh đen thịt dường như sâu không thấy đáy cái hố phía bên phải kia thơi khô huyết n ụ c càng thêm s u n g mãn có thể nó lại dáng dấp càng thêm dọn người hư thối da thịt vụ bật lẻ tẻ treo lộ ra dưới da cơ bắp gương mặt hai bên dùng thần lực ra chỉ về sau ánh mắt có thể trong bóng đêm thấy v ậ n nhìn thấy tia dày đặc răng trắng hắn mỗi bước ra một bước dưới chân liền sẽ cấp tốc kết thành màu đen khối băng sau lưng vị kia thản ra đồng dạng băng lánh tĩnh mịt chi khí đến mức nó hình dạng thế nào lạc băng tâm đã không dám đi thêm nhìn một chút lạc băng tâm trong lòng rất rõ ràng nhìn nhiều bất quá là cho trong lòng mình nhiều thêm một chút buồn nôn có thể ở cái này tối tăm không mặt trời địa phương sống thành cái dạng này chỉ có thể nói bốn vị này thực lực là thật cứng hãn nhìn xem lạc băng tâm bình tĩnh d á vẻ bên trái vị kia nhịn không được mặt cười ai nữ bạn ngươi đừng nói con bé này thật đúng là không có ghét bỏ ngươi sâu a hai ta trưởng thành cái dạng này đ ề u không cho con bé này bù đến là thật không dễ ngươi đừng nói như thế hiểu chuyện nữ hoa tử để cho ta lúc này mới vừa mới lên s á t âm, trong nháy mắt liền xuống đi hơn phân nửa bên trái thây khô t u é t miệng nợ nụ cười h à n khí âm u từ khỏe miệng của nó tiết lộ ra lúc này nếu là có đổ vật gì từ bên cạnh của nó bay qua tất nhiên bị cái này cực hạn h à n khí ảnh hưởng đông cứng nguyên điệm ta tán thành con bé này thanh âm khàn khàn vừa mới nói ra một bên khác thây khô gấp tiếp tục mở miệm thế nào được câu n g ư ơ i tán thành hay không quan hệ lớn sao nếu không phải con bé này tiền bối ở đằng kia ra hỏa trước mặt cho chúng ta mở miệng cầu tình ngươi đều khó có khả năng tại nơi này còn sống sót coi như con bé này ghét bỏ ngươi ngươi lại có thể thế nào quả nhiên ngươi phẩm cách không bằng ta sau khanh ưu minh c h i địa không có bất kỳ cái gì sinh linh không có không khí c ũ n g có thể trích dẫn sạch sẽ nguồn nước có chỉ là tính ăn mòn cùng độc tính cực cao c h n g khí có thể ở nơi như thế này sinh tồn cái kia có thể là đơn giản vật sống sao không sai lạc băng tâm lần này đến đây tìm kiếm chính là thời đại thượng cổ cũng đã sống sót tứ đại thi vương và luận thực lực lời nói ở trong đó bất luận một vị nào đều có thể nghiền ép lạc băng tâm nàng có lòng tin đến chỗ như vậy hoàn toàn là bởi vì tổ tông bên trên lưu lại cơ duyên tam giới lục đạo ban đầu định thời điểm rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhưng là chư thiên thần minh nhóm lập xuống chiến công hiện hách tồn tại cần xử lý sát quỷ nhất tộc chính là ví dụ tốt nhất bọn hắn trời sinh h i ế u chiến thực lực cường đại phục tùng tính cực cao c là chư thiên thần minh nhóm làm rất nhiều chuyện có thể bởi vì bọn hắn khó coi bề ngoài trời sinh tạt t n h ư n g chư thiên thần minh nhóm cảm thấy không lấy ra được như thế không coi là gì đ ồ vận liền e m bọn hắn hoàn toàn tiêu diệt tứ đại thi vương cũng là như thế thực lực cường đại bọn hắn là chư thiên thần minh làm rất nhiều chuyện giải quyết rất nhiều phiền toái bất đắc dĩ b ề ngoài quá mức xấu xí chư thiên thần minh nhóm mới đầu đối bọn hắn xử lý phương án cùng xử lý sát quỷ bộ tộc phương pháp nhất trí chim bay tận lương cung giấu được chim quên á đặng cá quên ô m không có có giá trị lợi dụng bọn hắn chỉ có thể kéo tấp h chư thiên thần minh uy tín nếu không phải l ạ băng tâm tiền bối tại chư thiên thần minh ở giữa khổ tâm của nhau cái này tứ đại thi vương đã sớm hải cốt không còn cũng chính vì vậy lạc băng tâm mới có lòng tin đi vào cái này âm vũ đại điện tìm cái này tứ đại thi vương hai người các ngươi liền đừng nói nhảm nhường cô đ ư ơ n g này nói một chút tới nơi đây có gì muốn làm à, chúng ta bị quản chế nàng tiền bối ân huệ khả năng ở chỗ này bình yên vượt qua cái này mấy ngàn năm thời gian nếu là có cơ hội đem phần ân tình này đều trả lại chúng ta cũng có thể khôi phục tự do ở loại địa phương này ngốc mấy ngàn năm thời gian ta cũng sớm đã chịu đủ tới đi cô đ ư ơ n g nói một chút người muốn tại chúng ta bốn người cái này được cái gì đổ vào ta phàm chúng ta năng lực đi tới đều đáp ứng sau lưng cố khí tức mạnh mẽ kia đi lên phía trước lộ ra hắn hình d ạ n g kia là một người mặc mục nát quan phục cương thi trên người hắn quan phục đồ án sớm đã nhìn không rõ tuế n g u y ệ t ở trên người hắn m ế t tích có thể thấy rõ ràng so với cái khác tam đại thi vương vị này tương thần hoặc là nói là người khôi tính tình của hắn rõ ràng phải gấp nóng n ả y được nhiều a người gấp làm gì có chuyện gì nữ hoa tử tự nhiên sẽ nói muốn ngươi lắm miệng hạ bạn tiến lên một bước xua tán đi quanh quẩn tại lạc băng tâm quanh thân hà khí được thuận lợi xua tan nữ hoa tử người tên là gì cho ta tinh tế nói đến t i ệ n thể đem mục đích của ngươi nói cho chúng ta một chút lấy thực lực của chúng ta hoặc nhiều hoặc ít có thể rút một tay chuyến này so lạc băng suy nghĩ muốn thuận lợi nhiều nàng là thật không nghĩ tới tiền bối lưu lại ân huệ vẫn như thế hữu hiệu kết quả là lạc băng tâm bắt đầu giảng thuật chính mình đến đây mục đích đương nhiên tại giới thiệu mục đích của mình trước đó lạc băng tâm còn cho tứ đại thi vương giới thiệu trước mắt tam giới lục đạo thế cục lâm giật lúc trước thi triển xuyên thiên p h ả n âm tất nhiên là chuyển đến tứ đại thi vương trong lỗ h a i bọn hắn tin tưởng chư thiên thần mình chi phối tam giới lục đạo xuất hiện phiền thoái lại không nghĩ rằng phiền thoái lớn như thế.